như vậy ăn người quái vật một phen lửa đốt sạch sẽ mới là nhất thích hợp Thức mau chờ sang bị hảo liền có người lấy tới một thùng một thùng ngã vào này hố sâu rồi sau đó một chút hỏa tinh ném xuống nháy mắt toàn bộ hố sâu liền kịch liệt thiêu đốt lên lửa lớn tận trời tiết khải bọn họ đã sớm đã lui đi ra ngoài vào buổi chiều mặt trời chiều ngã về tây thời điểm giang lâm thôn người chỉ nghe một tiếng văng lớn dương mắt nhìn lại liền thấy toàn bộ huyền nhai ầm ẩm, ẩm sập một màn đá vụn bay loạn tất cả tạp hướng phía dưới biển rộng bên trong Lúc này, mơ hồ còn có thể thấy tận trời ngọn lửa, cùng với lùng liệt màu đen sương khói. Tiết Khải kinh ngạc qua đi, lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Kêu huyền nhai trung gian đã sớm bị đào giống, đứt gãy sập bất quá là chuyện sớm hay muộn, hiện tại sụp đổ, tổng hảo quá về sau không biết ở đâu một ngày tan vỡ tới hảo. Tạp rơi xuống cục đá rừng ở trong biển, chỉ chốc lát sau đã bị sóng biển cuốn vào trong biển, chờ đến ngày thứ hai giang lâm thôn người lên, liền phát hiện nơi đó chỉ còn lại có đứt gãy một đoạn huyền nhai. Dưới vực sâu nhưng thật ra nhiều một đống lớn bị thiêu đến đen nhánh cục đá. Mao Văn Thư vô đầu quỷ hồn còn ở huyền nhai bên kia bồi hồi không đi, lúc này không chỉ có là ma Vũ sinh bọn họ thấy, trong thôn những người khác cũng thấy. Mao Văn Thư mẫu thân nhìn thấy, điên rồi dường như tiến lên, hướng tới ở kia đôi quái thạch trùng không ngừng khom lưng quỷ hồn la lớn, công văn. Công văn, mụ mụ ở chỗ này, mụ mụ ở chỗ này a Nàng quy dạp xuống đất, thần xác điên cuồng, thật sự giống như là một cái kẻ điên. chính không lưng Tựa hồ đang tìm kiếm gì đó quỷ hồn đứng dậy, hắn trên vai trống giống, không có đầu, chỉ có ở cổ bốn phía nước bắn vết máu. Xôn xao, Quần cuộn nước biển chụp đánh lại đây, đem Mao văn thư mẫu thân thân thể cấp rối. nàng chờ mong mà khẩn cầu nhìn trước mắt cái này quỷ hồn, thanh âm nghẹn ngào nói, công văn. Ta là mụ mụ A, ta là mụ mụ A. Mao văn thư mẫu thân phía sau, là giang lâm thôn mọi người, bọn họ sợ hãi mà chịch trục đứng ở nơi đó, hoàn toàn không dám tiến lên đây. Chỉ dám lớn tiếng kêu gọi Mao Văn Thư Mâu Thân tên. Thu Quyên. Thu Quyên. Người trở về. Người trở về a, Đó là quỷ A, không phải Mao Văn Thư A. Tưởng tượng đến là chết đi Mao Văn Thư quỷ hồn, bọn họ liền hận không thể lập tức chạy tới đem Mao Văn Thư Mâu Thân kéo trở về. Vô đầu quỷ hồn đứng ở nơi đó, một hồi lâu, đột nhiên từ tại chỗ biến mất, hắn tái xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện ở Mao Văn Thư Mâu Thân trước mặt, gần trong gang tớc. Để sát vào xem. Cái này quỷ hồn kỳ thật càng thêm đáng sợ, bả vai chỗ là giữ tợn mà huyết nhục mơ hồ mặt vỡ, như là mới vừa bị chém ra tới miệng vết thương, miệng vết thương còn có máu tươi ở chảy xuôi, tầm ước hắn xiêm y đi, hè. chật nhỏ giọt trên mặt đất. Tí tách, tí tách. Nhỏ giọt xuống dưới máu trên mặt đất tù khai, thấm tiến hạ ác. Bao Văn Thư mẫu thân ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn hắn, thật cẩn thận hô một tiếng, "Công Văn." "Công Văn, ngươi còn nhớ rõ mụ mụ sao? Ta là mụ mụ a." Nàng nhẹ nhàng vỗ chính mình ngực, Vô cùng mong đợi nói. Ở nàng phía sau, trong thôn người chưa từ bỏ ý định nhỏ giọng kêu, "Tú Quyên, ngươi mau trở lại à? Đột nhiên, vô đầu quỷ hồn dối tay, hướng tới Mao Văn Thư mẫu thân cổ tìm kiếm. Mao Văn Thư mẫu thân tẩu tử cơ hồ ngất qua đi, nhịn không được tiêm thanh hô. "Tú Quyên." Nhưng vào lúc này, Mao Văn Thư mẫu thân trực giác trên eo căng thẳng, có thứ gì quấn lấy nàng eo, dùng sức đem nàng sau này một xả. Nàng trừng lớn đôi mắt, thấy vô đầu quỷ hồn tay lấy tay thành trưởng từ không trung xét qua xét qua địa phương đúng là nàng cổ vừa mới nơi kia một chỗ thân thể rơi trên mặt đất phía sau lưng bị người ngăn trở mao văn thư mẫu thân trinh lăng ngồi dưới đất nàng tẩu tử hòa thân mọi người thò qua tới lớn tiếng mắng nàng nàng tẩu tử thậm chí nhịn không được một bạt hai đánh vào nàng trên mặt lớn tiếng tức giận mắng nàng ngươi điên rồi a mao văn thư mẫu thân rỗi tay che lại nóng giấc mặt thượng có chút hồi bất quá thần nhìn nhà mình tẩu tử ngươi tưởng tức chết ta a nàng tẩu tử nói đánh nàng một cái tắt sau lại nhịn không được đau lòng rỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực mắng nàng trong thanh âm cũng mang lên vài phần nghẹn ngào nói nàng ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta hụ chết nước mắt từ hốc mắt chung lăn xuống ra tới mao văn thư mâu thân nhịn không được ôm chặt tẩu tử lớn tiếng khóc thét lên nhà ta công văn là oan uổng hắn là oan uổng a nàng khóc la lúc ấy vì cái gì mọi người đều không tin nàng đâu vì cái gì muốn giết chết nàng nhi tử a hoàng hôn cuối cùng một tia ánh chiều tà tàng vào trong biển tiết khải đứng ở nơi đó những mày nhìn kia chỉ vô đầu quỷ hồn hoán khí thực trọng a hắn lẩm bẩm mông chỉ ý nói trước bị chém đầu thân thể lại bị ném cho những cái đó quái vật phân thực muốn ta bị người như vậy hại chết ta hoán khí cũng trọng a tiết khải nhìn biến mất tại chỗ lại lần nữa xuất hiện lại hiện thân ở dưới vực sâu không lưng tựa hồ ở tìm kiếm thứ gì vô đầu quỷ hồn hỏi ngươi nói hắn là đang tìm cái gì Thật là ở tìm chính mình bị chém rất đầu sao. Mông chỉ ý nói, khả năng đi, bất quá hắn đầu thật sự còn ở sao. Thân thể hắn đều bị những cái đó quái vật cấp ăn, hắn đầu có thể hay không. Cũng bị ăn a? Những lời này hắn chưa nói, nhưng là trong đó ý tứ, Tiết Khải cũng minh bạch. Điểm này, bọn họ cũng không xác định. Không thể làm hắn lại bồi hồi ở chỗ này. Tiết Khải nói, Mao Văn Thư Quỷ Hồn, thực hiện nhiên đã bị hoán khí ăn mòn, hoàn toàn đã không có lý trí. Như vậy một con quỷ hồn bồi hồi với nhân thế, chỉ biết bị oan khí cắn nuốt, hóa thành một con hại người lệ quỷ, càng đừng nói, vẫn là ở giang lâm thôn như vậy một cái đặc thù hoàn cảnh hạ. Đêm này chỉ quỷ lưu lại, chỉ biết trở thành một cái mối họa. Bất quá. Tiết Khải nhìn thoáng qua gào khóc Mao văn thư mẫu thân, lý trí biết, hiện tại cũng không phải tốt nhất giải quyết giá hỏa này thời cơ. Từ từ đi. Chờ một chút. Hắn nghĩ. Buổi tối, trong thôn người cơ hồ đều ngủ rồi. một vòng trăng tròn treo ở không trung tuyết trắng thanh huy sái lạc xuống dưới sóng biển chụp đánh ở trên bờ đem hạt cắt tầm ước, lại lưu luyến lui về dưới ánh trăng không có đầu quỷ vẫn cứ ở không biết mệt mỏi không lưng tìm kiếm cái gì ở trên người hắn có thể thấy có màu đen dòng khí giống nhau đổ vật không ngừng phiêu tán ra tới đó là lệ khí lệ khí đã thật sâu thẩm thấu hồn phách của hắn chờ đã có một ngày hắn sẽ hoàn toàn biến thành một con ác quỷ ác quỷ chỉ biết hại người bọn họ bản năng sẽ làm bọn họ bắt đầu làm ác Truy đuổi người sống Tiết Khải hít mắt nhìn Nói, quả nhiên là không thể lại lưu lại hắn Mông chỉ ý cũng tán đồng gật đầu Hai người hướng huyền nhai bên kia đi ra Tiết Khải dôi tay Đem chính mình vũ khí lấy ra tới Một đoạn gấp liên tiếp ở bên nhau giấy trắng Các ngươi. Hai người phía sau đột nhiên truyền đến một đạo do dự thanh âm Tiết Khải cùng mông chỉ ý quay đầu Cũng không ngoài ý muốn thấy ma vũ sinh đứng ở bọn họ phía sau Do dự không chừng nhìn bọn họ Một người bình thường đi theo bọn họ hai cái sao có thể một chút cũng chưa nhận thấy được. Tiết Khải do hỏi nhìn về phía hắn, Bao Vũ Sinh nắm tay nắm chặt lại bông ra, mới vừa hỏi, các ngươi có phải hay không tới sát văn thư ca? Mông Chỉ ý nhìn hắn một cái, nói, người quỷ thu đồ, quỷ vốn dĩ liền không nên lưu tại trên đời này, hắn thống khổ, tồn tại người cũng thống khổ, chúng ta hiện tại không siêu độ tinh lọc hắn, chờ tương lai hắn biến thành ác quỷ, đến lúc đó các ngươi thôn người sợ là đều phải bị hắn làm hại. Bao Vũ Sinh hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn vô ý thức nói, chính là, chính là, chính là, đó là văn thư ca à, là vì cứu hắn mới bị châu minh sinh bọn họ giết chết văn thư ca à. Mao vũ sinh hướng huyền nhai bên kia nhìn thoáng qua, hốc mắt hồng hồng nói, văn thư ca hắn tính tình vẫn luôn đều thực hảo, đối ai đều hảo, hắn liền tính biến thành quỷ, cũng sẽ không thương tổn đại gia. Mông chỉ ý như mày, vừa định phản bác hắn nói, lại nghe Mao văn thư nói, một ngày, lại cho ta một ngày thời gian. Hắn cố chấp nhìn Tiết Khải bọn họ, nói, văn thư ca hắn không muốn rời đi, khẳng định là bởi vì hắn đầu không thấy, các ngươi cho ta một ngày thời gian, ngày mai ta liền đi tìm, ta nhất định sẽ tìm được văn thư ca đầu. Ta, ta không nghĩ văn thư ca ôm tiếc nuối rời đi, chỉ cần một ngày thời gian, nếu, nếu còn không được nói. Hắn ngơ ngẩn nhìn Mao văn thư quỷ hồn, nói, ta đây liền thập phần đều mặc kệ, tùy ý các ngươi siêu độ văn thư ca. Tiết Khải hỏi, chỉ cần một ngày thời gian. Mao Vũ Sinh dùng sức gật đầu, một ngày là đủ rồi. Chờ ngày mai hướng đông, ta liền tới đây tìm, ta khẳng định có thể giúp Văn Thư Ca tìm được đầu. Hào đi. Tiết Khải thỏa hiệp nói. Mông chỉ ý không tán đồng nhìn hắn, Tiết Khải bất đắc gì nói, liền một ngày mà thôi, này chỉ quỷ vẫn luôn bồi hồi ở chỗ này, khẳng định là lòng có sở niệm. Hơn nữa biến thành quỷ lâu như vậy, hắn đều không có đả thương người, ta tin tưởng, hắn sinh thời hẳn là cùng Ma Vũ Sinh nói giống nhau, là cái ôn hòa thiện lương. hơn nữa dày rộng người. Người như vậy, nếu là làm hắn mang theo tiếp nối rời đi, cũng quá không công bằng. Mông chỉ ý lưu lạnh nói, ngày mai nếu là phát sinh chuyện gì, ta cũng mặc kệ. Tiết Khải nói, Hảo, nếu là phát sinh chuyện gì, ta nhất định một mình gánh chịu, Hảo đi. Mông chỉ ý nhìn thoáng qua, lần này nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Ngày thứ hai, Mao Vũ sinh sớm liền dậy, chờ thấy Thái Dương vừa ra tới, hắn liền chạy tới huyền nhai bên kia. chuẩn bị xuống nước đi cấp Mao Văn Thư tìm hắn đầu. Bất quá, chờ hắn tới rồi huyền nhai nơi đó, lại ở nơi đó thấy được rất nhiều người, hắn nhịn không được sửng sốt. Mao Văn Thư mẫu thân đôi mắt xương đỏ đến giống cái hạch đào, lúc này lại đối Mao Vũ sinh ôn nhu cười cười, như vậy nhìn, nhưng thật ra có vài phần trước kia dịu dàng hiền tử, nàng cùng chính mình nhi tử giống nhau, từ trước đến nay đều là hảo tính tình, đối Hải tử từ trước đến nay đều tốt. Chỉ là ở Mao Văn Thư đã chết lúc sau, người có chút điên khủng Nàng biểu tình có chút bi thương, nói, ta nghe tiết tiên sinh bọn họ nói, công văn quỷ hồn sở dị vẫn luôn lưu lại nơi này, có thể là bởi vì hắn đầu ném. Là ta cái này làm mẫu thân không tốt, làm hắn từ nhỏ đi theo ta chịu khổ không nói, trưởng thành còn gặp như vậy kiếp nạn. Nói, người đã nghẹn ngào đến nói không ra lời. Mao văn thư hắn đại bá nương thở dài, nói, công văn là ngươi ca, cũng là ta cháu trai, lúc trước là ta này làm đại bá nương vô dụng, không có cứu hắn, lần này, tổng nên giúp hắn một lần. Mà trong thôn người khác cũng sôi nổi mở miệng, thập phần tự trách nói, lúc trước nếu không phải chúng ta tin vào châu minh sinh tên kia nói, công văn lại như thế nào sẽ chết? Sau lại lại như thế nào sẽ biến thành quỷ đâu? Nói đến nói đi, chuyện này, bọn họ trong thôn tất cả mọi người có trách nhiệm. Chúng ta cùng nhau tới hỗ trợ. Bọn họ nói, khẳng định có thể tìm được công văn đầu. Mà Vũ Sinh nhìn bọn họ, đã là nam tử hắn người, nước mắt cũng nhịn không được lại hạ xuống, hắn dùng sức lau lau nước mắt, thật mạnh gật gật đầu hảo. Bọn họ cùng nhau, khẳng định có thể đem văn thư ca bị chém rất đầu tìm được. Giang lâm thôn toàn bộ thôn người, trừ bỏ tiểu hài tử, cơ hồ đều tới. Bọn họ thôn người ven biển mà sinh, đó là nữ nhân đều là sẽ nín thở bơi lội, cũng đều có thể giúp đỡ. Trong lúc nhất thời chỉ thấy một đám người trong chốc lát từ trong nước toát ra đầu tới, trong chốc lát lại nín thở chát cái lặn xuống nước đi xuống. Ta bên này không tìm được, các ngươi bên kia đâu? Đã không có. Đại gia thường thường giao lưu một chút, tìm kiếm hướng các phương hướng tìm. Mao Văn Thư đầu lúc ấy là bọn họ nhìn ném xuống tới, hẳn là chính là tại đây một mảnh, bọn họ chính là sợ đã bị trong biển cá cấp ăn, bất quá liền tính bị ăn, hẳn là cũng còn có xương quốc ở, bọn họ cẩn thận tìm, khẳng định có thể tìm được. Trong thôn nhân tâm đều ôm như vậy một ý niệm tìm. Mông chỉ y đứng ở nơi xa nhìn, nói, nếu là hắn cái kia đầu là bị những cái đó minh ít cấp ăn đâu. Kia bọn họ này không phải hưởng phí công phu sao. Tiết Khải nói, bọn họ đối Mao Văn Thư chết thực tự trách. chi bằng làm cho bọn họ làm điểm sự mông chỉ y không tỏ ý kiến từ buổi sáng đến buổi chiều đến mặt trời chiều ngã về tây trong thôn người trừ bỏ cơm chưa vội vàng vào hai khẩu cơ hồ một ngày đều là ngâm mình ở trong nước một đám bị phao đến cả người trắng bệnh không nói làn da đều trở nên nhăn rung gió người cũng thập phần mỏi mệt có kiệt lực liền bị đỡ đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi bất quá đại bộ phận người nghỉ ngơi không vài phút lại tích cực xuống nước tiếp tục tìm kiếm bọn họ đều bức thiết khát vọng khẩn cầu Có thể tìm được Mao Văn Thư bị chém rất đầu. Thu Quyên. Thu Quyên. Mao Văn Thư mẫu thân ở trong nước biển ngất qua đi, bị người bên cạnh bắt lấy, vội vàng đỡ nàng lên bờ đi. Lúc này, nước biển độ ấm biến thấp, sóng biển cũng biến đại, một cơn sóng đánh lại đây, cơ hồ muốn đem người cấp chụp ở trên tảng đá, nếu thật là như vậy, kia tuyệt đối là ăn không hết tốt. Mao Văn Thư mẫu thân chỉ là xỉu đi qua một cái trước mắt, chờ nàng tỉnh dậy lại đây, liền lại rẽ rủa muốn xuống nước. Ngươi nhìn xem ngươi sắp mặt Đều bạch thành cái dạng gì, ngươi không muốn sống nữa. người bên cạnh không đành lòng khuyên nàng. Mao văn thư mẫu thân lại là lắc đầu, nói, ta không có việc gì, ta một chút sự tình đều không có. Nàng tẩu tử một phen đem nàng lớn ở trên mặt đất ngồi ở, lớn tiếng nói, được rồi. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đem mệnh ném ở chỗ này mới tính toán sao? Công văn từ trước đến nay đau lòng ngươi cái này mẫu thân, nếu bởi vì hắn ngươi ra chuyện gì, đó là hắn vào hoàng tuyển, cũng sẽ không an ổn. Ngươi chẳng lẽ hy vọng hắn sau khi chết cũng không được an bình sao? Bao văn thư đó là hắn mẫu thân quan trọng nhất cũng nhất coi trọng người, là nàng nguy hiếp, hắn đại bá mẫu một nói như vậy, hắn mẫu thân liền không hề động. Không, ta không cần công văn sau khi chết không được an bình. Nàng lẩm bẩm, ánh mắt hư hư mà mờ mịt rừng ở dưới vực sâu, biểu tình thập phần lỗ trống. Dưới nước đã trở nên âm trầm hắc ám, hơn nữa thủy thế trở nên thực cấp, người ở bên trong, bị sóng nước hề bọc đi phía trước hướng, đó là nam nhân. Cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Mao vũ sinh từ đáy nước chui ra tới, quay đầu chung quanh, lớn tiếng kêu, các ngươi tìm được rồi sao? Người bên cạnh đồng dạng lớn tiếng nói, không có. Tiếng sóng biển rất lớn, không lớn thanh điểm nói chuyện, bọn họ căn bản nghe không thấy. Vũ sinh, sóng biển quá lớn. Chúng ta đi về trước đi. ma vũ sinh phụ thân hắn lớn tiếng kêu, chúng ta ngày mai lại đến tìm đi. Vào đêm, sóng biển sẽ tăng cấp, xuống nước sẽ rất nguy hiểm. Điểm này, Mà Vũ Sinh lớn lên ở bờ biển, sao có thể không rõ ràng lắm. Chính là rõ ràng là một chuyện, nhưng là hắn lại chết sống không muốn rời đi. Tả hữu nhìn nhìn, hắn có chút sốt ruột nói, ta lại tìm xem, ta lại tìm xem. Nói, người thật dài hít vào một hơi, đột nhiên một đầu lại chắt đi vào. ma Vũ Sinh mẫu thân thấy thế, nhịn không được lớn tiếng hô một tiếng. Vũ Sinh, chính là người đã sớm xuống nước, nơi nào có thể nghe thấy nàng thanh âm A. Hoặc là nói, ma Vũ Sinh là nghe thấy được. lại lựa chọn tính đương không nghe thấy, chỉ có một ngày thời gian, nếu là lại tìm không thấy, văn thư ca cũng chỉ có thể ôm tiếc nuối rời đi. Hắn không nghĩ, văn thư ca lòng mang tiếc nuối rời đi. Quỷ, quỷ, bên bờ người đột nhiên la lớn, còn ở trong nước biển người quay đầu vừa thấy, liền thấy thái dương đi xuống, trong suốt vô đầu quỷ hồn xuất hiện ở mặt biển thượng, hắn đỏ tươi máu từ nước đấm siêu y thượng nhỏ giọt xuống dưới, dưng ở trong nước, nháy mắt dung ở trong nước. Trong nháy mắt, Trong biển người đều cảm giác chung quanh độ ấm chợt một thấp, như là nháy mắt hàng mười mấy độ, lạnh đến người nhịn không được run lập cập Lại xem Mao Văn Thư trong suốt quỷ ảnh, mặc kệ sinh thời Mao Văn Thư là cái cỡ nào chọc người thích tiểu bối, hiện giờ trung quy là biến thành quỷ, đại gia trong lòng vẫn là sợ, ở trên bờ có người hô một giọng nói lúc sau, liền phía sau tiếp trước hướng trên bờ bơi đi. Chỉ chốc lát sau, trong vùng biển này, cũng đã không có người, chỉ còn lại có nín thở xuống nước Mao Vũ sinh còn ở bên trong. mà vũ sinh mẫu thân sắc mặt trắng bệnh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen thiếu chút nữa liền ngất qua đi vũ sinh vũ còn sống tại hạ biên nàng gấp đến độ thẳng dầm chân nếu không phải trượng phu ngăn đón người đều phải lao xuống đi trượng phu ôm lấy nàng vừa nói ngươi đừng có gấp vũ sinh khẳng định không có việc gì hắn tử trước đến nay biết bơi thực tốt lời này không biết là đang an ủi thế tử vẫn là đang an ủi chính mình mà tiết khải bọn họ nguyên bản liền nhìn chằm chằm thái dương Mắt thấy Thái Dương xuống núi, liền đã đi tới. Xem ra, cái kia Mao Vũ sinh nguyện vọng là thực hiện không được. Mông chỉ ý nói. Tiết Khải nói, tốt xấu, hắn cũng coi như là vì Mao Văn Thư tranh thủ quá, hy vọng hắn trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Hắn nhìn ra được tới, đó là cái thiện lương hải tử, nếu là không làm chút cái gì, sợ là cả đời đều phải hãm tại đây loại hải náy bên trong, chi bằng làm hắn nỗ lực một phen, tốt xấu hắn tận lực vì Mao Văn Thư đã làm chút cái gì, liền tính là tự mình ăn ủi. Nhưng là có thể làm hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu một ít, cũng là tốt. Hai người đi tới, bên bờ các thôn dân thấy bọn họ, lập tức sốt ruột đã đi tới. ma vũ sinh mẫu thân càng là trực tiếp nào tới, hàm chứa nước mắt nói, Tiết tiên sinh, mông tiên sinh, ta nhi tử, nhà ta vũ sinh hắn còn ở trong biển A. Hắn còn ở trong biển. Tiết khải nhíu mày, ngẩng đầu xem qua đi. Hiện tại trời đã tối rồi xuống dưới, sóng biển trở nên rất lớn, phía dưới mạch nước ngầm sợ là kích động đến càng thêm lợi hại, càng đừng nói. Mao Văn Thư quỷ hồn còn xuất hiện, đại khái là đã chịu hồn phách của hắn ảnh hưởng, tiếng sóng biển một tiếng, cao hơn một tiếng. Tiết Khải an ủi Mao Vũ Sinh Mẫu thân, "Ngài đừng lo lắng, chúng ta đi xem." Hắn cùng ngông chỉ ý bước đi qua đi, liền thấy Mao Văn Thư quỷ hồn phiêu ở trên mặt biển, không ngừng khom lưng tìm kiếm, trên người hắn giật tràn ra tới lệ khí càng thêm nồng đậm, đen nhánh đến lộ ra vài phần bất tưởng. Ở hắn thân tao, là không ngừng chụp đánh sóng biển, bọt sóng như là tuyết trắng tràn ra, thập phần mãnh liệt. Tiết Khải nhìn mặt biển, La lớn, Mao Vũ Sinh. Mao Vũ Sinh. Nước biển cuồn cuộn, đầu sóng một cái cao hơn một đầu, ở trên bờ nhìn ngươi không cảm thấy có cái gì, nhưng là nếu là người ở bên trong, là có thể cảm nhận được bên trong đáng sợ, càng đừng nói phía dưới còn có mạch nước ngầm. Tiết khải nhíu mày, liền ở hắn nhịn không được muốn xuống nước thời điểm, lại nghe phụt một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sóng biển bên trong. Đầu sóng chụp đánh lại đây, Mao Vũ Sinh thân thể theo sóng biển phập phồng, sắc mặt của hắn rất là trắng bệnh. Nhưng là biểu tình lại thập phần hưng phấn. Ta tìm được rồi. Ta tìm được rồi. Hắn lớn tiếng nói, vừa nói, một bên giơ lên trong tay đồ vật, mơ hồ có thể thấy đó là cá nhân đầu bộ dáng. Mặc dù rất mệt rất mệt, mà vũ sinh trong lòng lại vẫn là thập phần kích động. Hắn cao cao giơ lên tay, nỗ lực muốn cho bên bờ mọi người xem thấy chính mình trong tay đồ vật. Hắn tìm được văn thư ca đầu. Sau đó, hắn liền thấy trên bờ mẫu thân cử chỉ kích động, chính suốt ruột đối hắn nói cái gì. biểu tình tựa hồ ở trong nháy mắt trở nên thập phần hoảng sợ. Trong suốt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Mao Văn Thư ngẩng đầu lên, thấy Mao Văn Thư không có đầu hồn phách, trong lòng đốn căng thẳng. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại bình tĩnh, hướng phía trước dơ lên tay tới, nói, Văn Thư ca. Ngươi xem, ta tìm được ngươi đầu. Mao Văn Thư quỷ hồn cong lưng, hướng tới hắn buông tay, đem đầu tiếp qua đi. Mao Vũ sinh trên tay buông lỏng, trong lòng cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. hắn hướng tới mao văn thư lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới sau đó thân thể bị một cái đánh lại đây sóng biển bao phủ chậm dài hướng nước biển phía dưới chìm nghịnh trước mắt từng đợt hát ám, nguyên bản hắn liền mệnh đến không được bất quá là trong lòng nghẹn một hơi mới kiên trì còn ở trong nước tìm kiếm hiện tại khẩu khí này một tàng ra tay chân liền luôn ra hôn hôn trầm trầm hướng đáy biển chìm xuống mao vũ sinh không nhìn thấy trên bờ mẫu thân trợt ngất cảnh tượng cũng không nhìn thấy mao văn thư hồn phách cầm hắn tìm được đầu phóng tới trống rông trên vai đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng đầu đặt ở trên cổ trong nháy mắt liền hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau kia trương bị cá trùng gặm cắn đến nhìn không ra nguyên lai bộ dáng mặt cũng khôi phục bình thường mà mao văn thư quanh thân vết máu cũng xe đế một biến mất hắn sạch sẽ đứng ở nơi đó như nhau sinh thời bộ dáng mao văn thư mẫu thân theo bản năng rỗi tay che miệng lại trong miệng lẩm bẩm công văn mao văn thư hướng tới bọn họ bên này nhìn thoáng qua thân hình lại nháy mắt biến mất công văn hắn mẫu thân theo bản năng la lớn Mông chỉ ý nhìn quanh bốn phía, hỏi, biến mất. Tiết Khải lắc đầu, nói, không, quỷ khí còn ở, hắn còn không, có biến mất. Như vậy Mao Văn Thư quỷ hồn, lại biến mất đi đâu? Nghĩ đến cái gì, Tiết Khải đột nhiên túi đầu, nhìn về phía đáy biển. Đáy biển bên trong, hôn loạn ám lưu rung động, Mao Vũ Sinh chìm xuống thân thể, an tĩnh theo dòng nước đong đưa. Thực hắc, thực an tĩnh. Như là trong nháy mắt, sở hữu thanh âm đều biến mất. Vũ Sinh, Vũ Sinh. Mao vũ sinh nghe được có người ở kêu chính mình, hắn nỗ lực mở mắt ra, thấy có quang rừng ở hắn trên người, hắn nhịn không được nheo lại đôi mắt. Cùng với quang, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, là quen thuộc một khuôn mặt, chính hướng tới hắn cười. Mao vũ sinh cũng nhịn không được nở nụ cười. Văn thư ca, ngươi xem, ta tìm được ngươi đầu, cho nên, ngươi có thể hay không không cần giận ta. Văn thư ca, thực xin lỗi. Hoàng hốt chung, hắn tựa hầu nghe đã có người ở bên thai hắn thở dài một tiếng. đứa nhỏ ngốc rồi sau đó hắn ý thức liền hoàn toàn rơi vào trong bóng tối sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới đêm nay ánh trăng vẫn là thực viên rất sáng ảnh ngược ở trong nước biển ánh trăng lân lân ma vũ sinh mẫu thân tỉnh lại điên rồi dường như liền phải hướng trong biển chạy la lớn vũ sinh vũ sinh nhà nàng vũ còn sống tại hạ biên nàng muốn đi tìm hắn nàng muốn đi xuống cứu hắn nàng trượng phun một phen đem nàng bắt lấy nói ngươi đừng đi ta là nam nhân so ngươi có sức lực ta đi xuống Bên cạnh trong thôn các nam nhân một người tiếp một người đứng ra, nói, chúng ta cũng đi theo đi, vũ sinh mới vừa bị yêm, khẳng định sẽ không có việc gì. Liên ở bọn họ chuẩn bị xuống nước thời điểm, lại nghe thấy Mao Văn Thư mẫu thân chỉ vào mặt biển, kinh ngạc nói, các ngươi xem. Mặt biển, sáng lên tới. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, cũng là sửng sốt. Chỉ thấy tối tăm nhìn không thấy đế nước biển phía dưới, có kim sắc quang mang sáng lên, chiếu sáng này một mảnh nước biển, rồi sau đó... Bọn họ thấy có một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Không, là hai người, chỉ là trong đó một người là bị một cái khác ôm. Văn, công văn, Mao Văn Thư mẫu thân trưởng lớn đôi mắt. Mao Văn Thư từ trong nước biển đi ra, hắn ôm Mao Vũ Sinh, từng bước một, từ trong nước biển đi ra, vẫn luôn đi đến bên bờ, ở hắn phía sau, như là có kim sắc hạt cắt rơi xuống, chậm rãi chiếu vào trong nước, hình thành một cái kim sắc lộ. Chờ hắn đi đến trên bờ, hắn đem Mao Vũ Sinh đặt ở trên mặt đất. vũ sinh mao vũ sinh cha mẹ kích động chạy tới đem mao vũ sinh nâng dậy tới lo lắng kiểm tra thân thể hắn mao văn thư cúi đầu nhìn nói vân gì ngài yên tâm đi vũ sinh không có việc gì mao vũ sinh mẫu thân sửng sốt theo bản năng ngẩng đầu lên sau đó liền thấy mao văn thư ở đối nàng mỉm cười tươi cười như nhau hắn sinh thời bộ dáng ôn hòa mà có lễ phép mang theo vài phần đối nàng an ủi cùng xin lỗi thực xin lỗi a vân gì làm đều là bởi vì ta vũ sinh mới gặp như vậy nguy hiểm hắn nói bao văn thư mẫu thân nghe trong lòng đột nhiên đau xót đứa nhỏ đốc, nên nói thực xin lỗi là chúng ta a là chúng ta lúc trước không có cứu người a ngươi vì cái gì muốn cùng ta xin lỗi công văn đột nhiên một tiếng nhẹ nhàng đến tựa hồ không dám tin tưởng thanh âm ở bên thai vang lên bao văn thư sửng sốt ngẩng đầu lên thấy hắn mẫu thân đứng ở vài bước xa khoảng cách ngơ ngẩn nhìn nàng thấy hắn nhìn qua hắn mẫu thân bước đi lại đây trung gian hai bước lộ còn kém điểm té ngã nhưng ngả lảo đảo đi đến trước mặt hắn sau đó ngầm đầu không chấp mắt nhìn hắn công văn nàng lại nhẹ nhàng kêu một tiếng dỗi tay đi đụng vào hắn gương mặt nhẹ giọng hỏi là người sao công văn mao văn thư cười nói mẹ thực xin lỗi là ta làm ngài khổ sở hắn những lời này nháy mắt làm mẫu thân phá vỡ nước mắt bá một chút liền chạy xuống dưới Bao văn thư đem mẫu thân ôm vào trong ngực lại lần nữa có chút xin lỗi nói mụ mụ thực xin lỗi Làm ngài như vậy khổ sở Hắn trên người, có vô số kim sắc Quang điểm trôi nổi ra tới Như là kim sắc hạt cát, mỗi một viên hồn quang Đều phá lệ sáng ngời, chúng nó no hướng tới Không trung bay đi, giống như là bay đi Ánh trăng địa phương Hắn mẫu thân kinh ngạc mà sợ hãi nhìn hắn Bao văn thư bất đắc dĩ cười Nói, mẹ, ta phải đi Thực xin lỗi, nếu có kiếp sau nói Ta còn muốn làm ngài hải tử Ta sau khi đi, ta hy vọng ngài Không cần lại vì ta khóc Ta tưởng ngài vui vẻ hạnh phúc Có thể cả đời đều bảo trì mỉm cười. Ngài không phải đặc biệt thích du lịch sao? Thế giới như vậy đại, ngài có thể đi các loại địa phương đi xem. Chỉ là đáng tiếc, hắn không thể làm bạn ở Mẫu thân bên người. Hắn Mẫu thân đã nói không ra lời, Mao Văn Thư đại bá Mẫu đi tới, đem hắn Mẫu thân ôm lấy, làm nàng dựa vào ở chính mình trong lòng ngực. Mao Văn Thư bất đắc dĩ nói, "Đại bá Mẫu, ta mụ mụ, về sau liền phiền toái ngài chiếu cố." Đại bá Mẫu nghiêng đầu đầu, dùng ngón tay xoa xoa nước mắt, mới vừa rồi quay đầu tới nói ta sẽ ngươi yên tâm đi thôi Bao văn thư ừ một tiếng phiền thoái ngải hắn lại nhìn về phía bốn phía vừa rồi đối hắn còn thập phần sợ hai các thôn đơn, dân lúc này cũng không đành lòng nhìn hắn một đám hốc mắt đều hưởng tấu. ta mụ mụ theo ta một cái hài tử ta rời khỏi sau liền phiền thoái đại gia nhiều hơn chiếu cố nàng hắn hướng tới mọi người thật sâu cúc một cung thật lâu không dậy nổi nói ta ở chỗ này thay ta mụ mụ trước cảm ơn các ngươi cảm ơn ngươi đứa nhỏ này Nói cái gì a Một vị thẩm thẩm nhịn không được mở miệng, vừa mở miệng, nước mắt khống chế không được liền chảy xuống dưới, tức khắc khóc không thành tiếng, không khi nói, mụ mụ người, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo chiêu cố. Ngươi không cần lo lắng. Cho nên, ngươi không cần lo lắng a hải tử. Mao Văn Thư cảm kích nhìn mọi người, lại lần nữa nói, cảm ơn đại gia. hắn hồn thể, hoàn toàn tiêu tán mở ra, vô số hồn quang sôi nổi tản ra. một viên hồn quang làm như lưu niệm không tha ở mao văn thư mẫu thân bên người bay múa hắn mẫu thân vươn tay nhẹ nhàng đụng vào chỉ cảm thấy tới rồi một mảnh hòa thuận vui vẻ ấm áp quanh thân lạnh băng tựa hồ đều bị hoàn toàn đuổi đi nàng nhịn không được nhắm mắt lại lẩm bẩm hào ấm áp thật giống như sở hữu bi thương đều bị vứt phẳng là ngươi đang an ủi ta sao công văn ngươi không cần lo lắng ta mụ mụ sẽ nỗ lực sinh hoạt cho dù không có ngươi ta một người cũng có thể sinh hoạt rất khá cho nên Đi thôi. Đi thôi. Lưu niệm không muốn rời đi hồn quang chấp động hai hạ, rốt cuộc theo mặt khác hồn quang cùng nhau, hướng tới không chung bay đi, gió thổi chúng nó, làm chúng nó bay đến rất cao rất xa địa phương. mươi 138 đệ 138 chương. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, kết lực hôn mê quá khứ Mao vũ sinh mới từ từ chuyển tỉnh, hắn vừa mở mắt liền thấy cha mẹ nôn nóng lo lắng khuôn mặt, mẹ nó hốc mắt xương đỏ đến cùng cái hạch đảo dường như. Thấy hắn mở mắt ra, hai người sốt ruột thò qua tới. Liên thanh kêu tên của hắn, hỏi hắn cảm giác thế nào. Ba, mẹ. Mao vũ sinh há mồn hô một tiếng, nỗ lực xả môi cười cười, nói, ta không có việc gì. Mẹ nó bắt lấy hắn tay, nước mắt đại viên đại viên đi xuống lưu, mang theo sống sót sau hai nạn sợ hãi, khóc dòng nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi quả thực làm ta sợ muốn chết. Thực xin lỗi Mao vũ sinh nói, ta chỉ là, muốn vì văn thư ca làm điểm cái gì. Nghe vậy, hắn cha mẹ trương trương ngôi. trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Ta mơ thấy văn thư ca Mao vũ sinh nói, hắn ánh mắt có chút phóng không, hư lư dừng ở không trung mỗ một chỗ, lẩm bẩm nói, văn thư ca cùng ta nói, hắn là cam tâm tình nguyện cứu ta, làm ta không cần tự trách, phải hảo hảo tồn tại, hắn còn nói. Hy vọng ta tương lai, có thể trở thành một cái ưu tú kiến trúc sư. Hắn từ nhỏ ngọc tưởng, đó là tưởng trở thành một cái kiến trúc sư, văn thư ca hắn vẫn luôn đều nhớ rõ. Mao vũ sinh mẫu thân nghe hắn nói như vậy, Nghẹn ngào thanh âm mở miệng nói, vậy ngươi phải nghe theo ngươi văn thư ca nói, hảo hảo tồn tại, không cần giống ngày hôm qua như vậy đạp hư chính ngươi thân thể. Mà vũ sinh nhắm mắt lại, nâng lên cánh tay che ở chính mình đôi mắt thượng, làm người nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn hơi hơi có chút nặng nghề thanh âm. Văn thư ca. Văn thư ca hắn lại đã cứu ta một lần. Hắn hơi hơi có chút nghẹn ngào nói. Ở kiệt lực rơi vào trong biển, ý thức hôn mê kia một khắc, hắn thấy văn thư ca mặt. mao vũ sinh biết là văn thư ca cứu hắn chỉ là lần thứ hai văn thư ca lần thứ hai cứu hắn nước mắt từ hắn khỏe mắt chảy xuống mao vũ sinh rỗi tay ngăn trở mặt tiếng khóc càng lúc càng lớn thẳng đến gào khóc ở hiệp hội người xử lý giang lâm thôn hết thể công việc thời điểm thương diệp đang ở nỗ lực chữa trị giới bích vết rách chuyện này đổi cá nhân tới liền tính là biết nên như thế nào chữa trị nhưng là không có đủ lực lượng chống đỡ hơn nữa đối lực lượng của chính mình khống chế tới rồi cực kỳ tinh tế nông nỗi cũng là hoàn toàn không được. Nhìn tới nhìn lui, giống như cũng chỉ có Khương Diệp một người mới có thể làm được. Cái này làm cho Khương Diệp muốn tìm cái thay thế bổ sung ý niệm, cũng trực tiếp từ bỏ. Một bên lưu nguyệt bọn họ liền nghe Khương Diệp lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, liền tính hiện tại chữa trị hảo, ở hồi lâu lúc sau, nói không chừng lại sẽ lại một lần bị phá hư phá hủy. Đến lúc đó, nhưng không có ta tới chữa trị. Có lẽ là vài thập niên sau, lại có lẽ là mấy trăm năm sau, nói không chừng lại nào một ngày. bị nàng chữa trị tốt dưới bích, lại sẽ lại một lần theo nhân gian lệ khí bạo trướng, hoặc là nào đó người cố ý vì này dưới, mà dần dần tăng vỡ, đến lúc đó lại nên như thế nào đâu. Khương Diễn Chi tàn hồn đứng ở bên người nàng, người khác căn bản nhìn không thấy hắn, hắn chính ngửa đầu nhìn dưới bích, thường thường dối tay ở dưới bích thượng họa cái gì, tựa hồ đang ở bốn một cái trận pháp. Khương Diệp đối với trận pháp cũng không phải thực hiểu, nhìn thoáng qua, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra, này đại khái là nào đó có thể hấp thu lực lượng trận pháp Đây là cái gì?" Nàng thấp giọng hỏi một câu. Khương Diễn Chi cúi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt nhu hòa vài phần, nói, "Ngươi lời nói, ta cũng vẫn luôn ở tự hỏi." Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Giới Bích, nói, "Lúc trước ta nhất nhất mình chi lực, đem tam giới phân cách mở ra, lại lấy thân thể của mình cùng hồn phách, làm Giới Bích, lấy này tới đem ba cái thế giới hoàn toàn chia lịa. Nhưng là, chỉ cần là lực lượng, liền tính lại là cường đại, chúng có một ngày cũng sẽ có hao hết một ngày." Ngàn năm vạn năm lúc sau, đó là không có người có tâm cố ý phá hư, giới bích sớm hay muộn ở một ngày nào đó cũng sẽ tan vỡ khai, như nhau hiện tại, cho nên, trong khoảng thời gian này, Khương Diễn Chi nhất thẳng ở tự hỏi, có biện pháp gì không, là có thể nhất lao vĩnh giật. Thế giới nhân loại, trung quy vẫn là đến dựa chính bọn họ lực lượng tới giữ gìn. Hán vương tay, đầu ngón tay ở không trung sẽ qua, giống như yêu nhã nhất chỉ huy ra, đầu ngón tay huệ bọc kim sắc quan mang, ở không trung họa ra cực kỳ phức tạp phức tạp trận pháp. trong đó hình như có tinh nguyện chất động như là xinh đẹp mỹ lệ tinh đồ đây là trận đồ mỗi cái trận đồ đều là một cái độc lập trận pháp khương diễn chi rỗi tay trận đồ thoát ly hắn đầu ngón tay bay xuống ở giới bích thượng rồi sau đó nháy mắt trương đại thẳng đến bao trùm toàn bộ giới bích mới hoàn toàn cùng giới bích dung hợp ta tính toán bày ra một cái trận pháp nó sẽ không ngừng hấp thu thế gian nhân loại công đức cuồn cuộn không ngừng cấp giới bích cung cấp lực lượng chỉ cần trong thiên địa một ngày còn có công đức còn có kia một chút hạo nhiên chính khí Cái này trận pháp liền sẽ không bị phá hủy, như vậy giới bích cũng sẽ không lọt vào thế gian lệ khí ăn mòn cùng phá hư. Đương nhiên, nếu thật sự có một ngày, giới bích lại một lần tan vỡ, như vậy chỉ có thể chứng minh, khi đó nhân loại đã không đáng cứu. Khương Diệp nghe xong, nói, ngươi nhưng thật ra vì nhân tộc suy xét đến hoàn toàn. Bởi vì Khương Diễn Tri cười một cái, nói, ta cũng là nhân tộc A. Có lẽ, liền rất nhiều tiên yêu ma đều đã quên, hắn Khương Diễn Tri. mới đầu chẳng qua là nhân tộc một cái bình thường hài tử, chỉ là sau lại gặp dẫn nguyệt môn trưởng môn, mới bị dẫn vào tiên giới, trở thành dẫn nguyệt môn đại sư huynh, mới có sau lại nổi tiếng toàn bộ tam giới dẫn nguyệt môn đại sư huynh, Khương Diễn Chi. Hắn là người, hắn tự nhiên phải vì nhân tộc suy xét, vẫn luôn cho rằng đều là như thế này. Khương Diệp hừ nhẹ một tiếng, nhưng thật ra không có đang nói cái gì. Kế tiếp thời gian, nàng chuyên chú với giới bích chữa trị, mà Khương Diễn Chi cũng không ngừng ở giới bích thượng bày ra trận pháp, một bên bố trí Một bên còn làm Khương Diệp nghiêm túc xem hắn động tác, làm nàng tranh thủ đem trận pháp nhớ kỹ. Khương Diệp lười biếng nói, ngươi biết đến, ta đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, không có gì thiên phú, ngươi muốn ở dưới Bích thượng bày trận pháp, vẫn là chính ngươi đến đây đi, bằng không ta sợ ta một cái không cẩn thận, trận pháp không có bố trí hảo, giới Bích ngược lại là bị ta hoành ra một cái động tới. Nàng nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thoạt nhìn thập phần có đạo lý bộ dáng. Khương Diễn Chi? Khương Diệp hừ nhẹ một tiếng, chính ngươi sự tình. Đừng nghĩ làm ơn đến ta trên người." Khương Diễn chi nhịn không được thở dài, nhìn nàng, có vài phần muốn nói lại thôi, bất quá Khương Diệp chỉ làm nhìn không thấy, hơi hơi quay đầu đi, lười đến phản ứng hắn. Ở Khương Diệp chưa trị giới Bích một vòng lúc sau một ngày nào đó, giới Bích bốn phía người, quỷ nhóm, cùng với ở Giang Lâm thôn mặt khác hiệp hội người, hình như có sở cảm, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, biểu tình kinh ngạc. Tiết Khải nhìn về phía bốn phía, thần sắc khiếp sợ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên đó là chẳng lẽ là giới bích chữa trị hảo mà cùng hắn giống nhau ý niệm không hề số ít mấy ngày nay đại gia đại ở giang lâm thôn cũng nhẹ bén cảm giác được giang lâm thôn hơi thở không bình thường trước kia giang lâm thôn thật giống như toàn bộ thân ở ở một cái cái sàng chung, bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng có quỷ khí ùa vào tới này cũng dẫn tới toàn bộ giang lâm thôn quỷ khí so địa phương khác đều phải trọng mặc dù bên này thân ở bờ biển hiện giờ lại là mùa hè mặt trời trói trang thời điểm nơi này độ ấm vẫn cứ âm lánh đến không bình thường mọi người đều biết giang lâm thôn vì cái gì sẽ biến thành như vậy nguyên nhân bởi vì giới bích ở bọn họ dưới nền đất địa phương tan vỡ giới bích cuồn cuộn không ngừng có quỷ khí tiết lộ ra tới ảnh hưởng nơi này hoàn cảnh như vậy địa phương không chỉ có là người ở nơi này dễ dàng sinh bệnh đó là các loại vật còn sống đều khó có thể tại đây sinh tồn cứ thế mãi nơi này sợ là sẽ biến thành một khối tử địa chỉ biết chịu quỷ vật yêu thích mà hiện tại bọn họ lại lòng có sở cảm cảm giác được toàn bộ giang lâm thôn đã xảy ra một ít biến hóa, đương nhiên, không phải tất cả mọi người có thể cụ thể cảm nhận được giang lâm thôn biến hóa, chỉ có một bộ phận người nhạy bén cảm giác được giang lâm thôn bốn phía không ngừng ùa vào âm khí cái sàng mắt giống như bị ngăn chặn, không có âm lanh bất tưởng quỷ khí không ngừng ùa vào tới, trang ngập ở toàn bộ giang lâm thôn bên trong, đình trệ quỷ khí, ở mặt trời chói trang bỏng cháy dưới, cũng không ngừng bị tan rã tinh lọc. Tiết Khải trước tiên nghĩ đến, đó là giới bích bị hoàn toàn chưa trị hảo, nghĩ vậy. Hắn lập tức liền hướng dưới nền đất đuổi, đi đến núi giả nhập khẩu nơi đó thời điểm, còn gặp được không ít cùng hắn giống nhau ý tưởng người. Đại gia nhìn nhau, một trước một sau đi vào. Vài phút trước, dưới nền đất, dưới bích nơi huyệt động bên trong, vẫn luôn ngồi dưới đất không có gì động tĩnh. Khương Diệp đột nhiên mở mắt ra, trong tay lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào dưới bích phía trên. Nay trong nháy mắt, ở chỗ này mọi người cùng quỵ đều mẫn cảm cảm giác được một cổ, làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông cùng áp bách lực lượng, bọn họ ngẩng đầu lên. liền thấy giới bích kia một mảnh không gian hơi hơi vạt mẹo nguyên bản trong suốt giới bích lúc này hóa thành một mảnh kim xác bên trên có vô số quang hoa lưu chuyển nhìn liền làm người cảm thấy hoa mắt say mê đầu choáng váng nào trướng Thân bí mà lực lượng cường đại phúc ở bên trên mơ hồ có thể thấy ngân huy giống nhau một bạc quang điểm điểm suýt ở giới bích thượng này đó quang điểm liền giống như từng viên sáng ngời sao trời điểm suýt ở bên trên lẫn nhau chi gian đã độc lập tồn tại rồi lại ẩn ẩn có điều giác hệ tựa hồ hình thành một bức thật lớn mà rộng lớn tinh đồ Có hiểu được trận pháp tu sĩ trưởng lớn đôi mắt nhìn một màn này, vô ý thức lầm bẩm, đây là huyền môn hiệp hội mỗi ngày đều sẽ có người tại hạ biên thủ, tuy nói khẳng định không thành vấn đề, nhưng là bọn họ hiệp hội người tổng phải có người ở nhìn chằm chằm, mà hôm nay, vừa vặn liền đến phiên thẩm chỉ chu. Lúc này, hắn chính trưởng lớn đôi mắt nhìn dưới bích thượng tinh đồ, mặc dù đầu chóng váng nao trướng, trong mắt đều chảy ra máu tươi tới, cũng không bỏ được chấp một chút đôi mắt, vẫn cứ mở to hai mắt dùng sức nhìn. nỗ lực đem giới bích thượng trận pháp nhớ kỹ hắn nhìn thấy gì một cái cực kỳ huyền diệu mà phức tạp trận pháp thậm chí chu trong lòng đang không ngừng thét trói thai không ngừng mà nổi điên nổi điên giống như chết đói nhìn giới bích thượng sở tuyên khắc trận pháp trận pháp một đường cực quỷ tới rồi hiện tại trận pháp một đạo cơ hồ thất truyền thẩm ra người tuy rằng am hiểu trận pháp nhưng là lại cũng bất quá là vóc dáng thấp trung cất cao cái cũng bất quá là nỗ lực chống đỡ tới rồi thẩm chí chu này đồng lửa, cũng không có mấy cái ở trận pháp thượng có thành tựu Không có biện pháp, trận pháp khó tu, truyền thừa cũng cơ hồ đoàn tuyệt, rất nhiều huyền diệu phi thường trận pháp đã sớm biến mất. Thậm chí Chu đối với trận pháp một đạo thực cảm thấy hứng thú, nhưng là này một đạo tu luyện lên quá khó khăn, hắn cơ hồ đều phải tư bỏ. Mà hiện tại trước mắt cái này thật lớn trận pháp, lại cho hắn mang đến một lần hy vọng. Đây là một cái cực kỳ huyền diệu thả tràn ngập huyền bí trận pháp, càng xem ngươi liền sẽ phát hiện nó càng phức tạp, càng thêm làm người khó có thể nắm lấy không ra. Quá phức tạp, quá hảo diệu. Này quả thực là một cái không thể tưởng tượng trận pháp. Thậm chí Chu không biết cái này trận pháp khi nào sẽ biến mất, hắn chỉ có thể tập trung khởi chính mình toàn bộ tâm thần, nỗ lực làm chính mình ghi nhớ càng nhiều. Đương nhiên, hắn cũng làm hai tay chuẩn bị, còn cầm di động, mở ra camera ra đem giới bích thượng trận pháp chụp xuống dưới. Tuy rằng lấy hắn kinh nghiệm nói cho hắn, vật như vậy, nhân loại sản phẩm điện tử là ký lục không xuống dưới, thật giống như di động cũng là chiếu không ra quỷ thân ảnh tới. kia bao trùm ở dưới bích thượng thật lớn trận pháp bên trên màu bạc tinh quang không ngừng chớp động mỗi một viên chi gian lẫn nhau lôi kéo giống như là chân chính ngôi sao giống nhau cuối cùng này đó tinh quang hơi hơi chớp động lúc sau liền lặng yên biến mất theo cùng biến mất còn có dưới bích nơi một trận không gian vặn vẹo lúc sau sở hữu hết thể đều biến mất nay hết thể từ bắt đầu đến kết thúc bất quá bốn năm giây thời gian mà chính là này bốn năm giây thời gian thậm chí chu liền đã cảm thấy đầu mình muốn tạc, chờ tiết khải bọn họ xuống dưới Thấy đó là thất khiếu đổ máu, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Cầm thuyền. Tiết khải kinh hãi, vội vàng bước đi lại đây, đem vé ngã trên mặt đất hắn nâng dậy tới, suốt ruột hỏi, cầm thuyền, ngươi thế nào? Phát sinh chuyện gì, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ha! Ha! Thậm chí Chu đáp lại hắn, là vài tiếng tiếng cười, hắn bắt lấy tiết khải tay, rõ ràng mãn nhãn là huyết, đôi mắt đều không mở ra được, trên mặt biểu tình lại thập phần hưng phấn mà vui vẻ. Ha! Ha! Ha! Hắn lớn tiếng cười, nói, Tiết Khải, ta rất cao hứng, ta thật sự rất cao hứng, ha ha ha. Tiết Khải nguyên tưởng rằng là ra chuyện gì, chính là xem thẩm trì chu này cao hứng bộ dáng, lại cũng không giống như là đã xảy ra cái gì chuyện xấu, lập tức liền có chút không hiểu ra sao, đầy mặt nghi hoặc. Lại xem những người khác, trong đó cũng không thiếu giống thẩm Chỉ chu người như vậy, bọn họ một đám đôi mắt đổ máu, nhưng là biểu tình lại một cái so một cái hưng phấn, thoạt nhìn cao hứng đến không được, quả thực làm nhân tâm tràn ngập khó hiểu. hoa trong chốc lát công phu tiết khải mới hiểu được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nguyên lai like là vừa rồi giới bích thượng hiện ra tới một cái cực kỳ huyền diệu trận pháp cũng khó trách thẩm trì chu bọn họ này đó đối với trận pháp có điều đọc qua người như vậy hưng phấn có hậu tới đồng dạng nghiên cứu trận pháp người biết việc này lập tức hối hận đến ruột đều phải thanh sớm biết rằng ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi bọn họ sôi nổi nói chính là hiện tại giới bích đã biến mất cái kia trận pháp cũng đã biến mất bọn họ hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, thời gian cũng sẽ không trôi đi. biết thậm chí chui bọn họ chỉ là bởi vì cái kia trận pháp quá mức gây liền rượu, thân thể cùng hồn phách đều không chịu nổi trận pháp lực lượng, mới có thể xuất hiện như vậy thương thế. tiết khải trong lòng hơi chút yên lòng. ban đầu giới bích nơi địa phương, giới bích đã hoàn toàn biến mất, đó là lại như thế nào đi cảm thụ, cũng cảm thụ không đến đinh điểm hơi thở. giới bích thật sự hoàn toàn biến mất. khương diệp đứng dậy, lưu nguyệt bọn họ sôi nổi chạy đến bên người nàng tới. một đám trên mặt đều là cao hứng phân chấn tiểu thư ngài không có việc gì đi lưu nguyệt cao hứng hỏi khương diệp giật giật hơi hơi bủn rủn thân thể ngự khí nhẹ nhàng nói ta có thể có chuyện gì ông chính mình bộ xương khô đầu thanh niên quỷ nhìn thoáng qua hướng tới bọn họ đi tới tiết khải đoàn người nhăn lại cái mũi lớn tiếng thượng mắt dược nói tiểu thư ngươi chưa chỉ giới bích thời điểm huyền môn hiệp hội những người này liền khi dễ chúng ta ngươi xem ta đầu đều bị bọn họ đánh ra một cái cái khe Đi đến phụ cận Tiết Khải. Hắn xấu hổ cười, nói, cái này, đây là cái hiểu lầm. Bộ xương khô thanh niên quỷ cười lạnh, đem chính mình trong lòng ngực bộ xương khô giơ lên, lớn tiếng nói, ngươi dám nói, đầu của ta thượng cái khe không phải các ngươi đánh. Khu khụ khụ Tiết Khải thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạt đến, biểu tình hơi hơi có chút trộn dạ. Bộ xương khô thanh niên quỷ cười tại Khương Diệp bên người, Tiểu Tiểu Thanh nói, ngài là không nhìn thấy kia mấy cái hiệp hội lao nhân có bao nhiêu hùng, Bọn họ thiếu chút nữa đem chúng ta đều giết, ngài thiếu chút nữa liền không thấy được ta. Hắn lại nhải, Lưu Nguyệt nhìn thật sự cảm thấy buồn cười, hỏi, ngươi biết ngươi hiện tại cái dạng này giống cái gì sao? Thượng như hoàng đế bên người tiến lời dèm pha tiểu Thái giám, bộ xương khô thanh niên. Nói lời này nếu không phải Lưu Nguyệt, hắn khẳng định xông lên đi cùng người bẻ đầu. Bất quá Lưu Nguyệt như vậy vừa nói, vừa rồi còn có chút vi diệu không khí nhưng thật ra nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Tiết Khải trước cùng Khương Diệp nói thanh kiểm Trước kia hắn nghe hắn ba nói mông láo gia tử là cái tính tình hòa bạo, ngày đó xem như thật sự kiến thức tới rồi, quả thực là hoàn toàn không nghe người ta khuyên, nói động thủ liền động thủ, hơn nữa hắn thực lực còn phá lệ cường đại, đó là người muốn ngăn, cũng không ai ngăn được, cho nên lúc ấy cũng chỉ có thể nhìn hắn động thủ. Cũng còn hảo lưu nguyệt bọn họ không có việc gì, bằng không hắn thật là không có thể diện tới gặp Khương Diệp. Thật sự là xin lỗi hắn nói. Khương Diệp vô vô bộ xương khô thanh niên quỳ đầu, tựa hồ là không chút để ý nói. nếu cảm thấy ngượng ngùng như vậy các ngươi huyền môn hiệp hội chính là làm tốt hướng ta xin lỗi chuẩn bị nàng dương mắt nhìn về phía tiết khải tiết khải sửng sốt chuẩn chuẩn bị tiết khải không xác định hỏi một tiếng khương diệp cười một cái nói đương nhiên giọng nói của nàng nhàn nhạt nói từ ta từ cái này thế gian xuất hiện mai cho đến hiện tại còn chưa từng có người như vậy trực tiếp khi dễ đến ta trên mặt tới nga không kỳ thật cẩn thận hồi ước một chút kỳ thật vẫn phải có Vẫn là có một ít không có mắt ra hỏa khi dễ đến nàng trên đầu tới, bất quá nàng người này từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi thật sự, xong việc cũng đều trả thù đi trở về. Mà hiện tại cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Ở Khương Diệp xem ra, khi dễ nàng người, đó chính là ở khi dễ nàng, ngày đó huyền môn hiệp hội người đối lưu nguyệt bọn họ động thủ, đó chính là ở đánh nàng mặt, mà nàng đối với đối chính mình không khách khí người, cũng từ trước đến nay sẽ không khách khí. Khương Diệp nâng lên tay tới, trong miệng phun ra một chữ, "Đi." Hưu. Mảnh khảnh chỉ bạc đột nhiên vụt ra đi, rồi sau đó trong trước mắt, liền nhanh chóng biến trường, ở hiệp hội người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp liền đem bọn họ tất cả mọi người cấp trói chặt, sau đó kéo tún bọn họ, đưa bọn họ treo ở không trung. Những người khác nhất thời không phục hồi tinh thần lại, chờ đến bị đổi chiều ở không trung thời điểm, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó liền không nín được trong lòng lửa giận, nhịn không được hướng tới Khương Diệp bọn họ chửi bậy lên. Nơi này chỉ có bọn họ hiệp hội người cùng Khương Diệp bọn họ, chiều bọn họ động thủ người tự nhiên không cần nói cũng biết. Làm hiệp hội một phần tử, Tiết Khải cũng không có thể tránh được, đồng dạng bị bó đổi chiều ở không trung. Khương Tiểu Thư, ngài muốn thế nào mới có thể tha thứ chúng ta đâu? Hắn bất đắc dĩ hỏi. Khương Diệp sau này lui một bước, bộ xương khô quỷ thanh niên lập tức dùng bộ xương khô làm ra một cái màu trắng bộ xương khô ghế dựa tới. Khương Diệp tự nhiên mà vậy ngồi ở ghế trên. Cái này sao nàng lấy tay chống cằm Tựa hồ ở tự hỏi, không bằng, một người nói một tiếng thực xin lỗi đi. Nàng cười một cái, yêu cầu này, không quá phận đi. Miệng nàng nói không quá phận, chính là hiệp hội người nghe, lại một đám tức giận đến ngưỡng đảo, tức giận lớn tiếng kêu to nói, làm chúng ta cùng ngươi xin lỗi. Ngươi nằm mơ. Chính là, bất quá là một con quỷ, đã sớm nên biến mất ở cái này thế gian, thế nhưng còn dám làm chúng ta cùng ngươi xin lỗi. Dựa vào cái gì? Bang! Một đạo ánh sáng tím ở không trung chợt lóe mà qua, hung hăng đánh vào nói chuyện thanh niên trên mặt, mắt thường có thể thấy được tốc độ, thanh niên trên mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi dấu vết, thương chỗ nháy mắt liền sưng lên. Dựa vào cái gì? Khương Diệp đùa nghịch trong tay lôi ti, cười đến thập phần sinh đẹp động lòng người, nàng nói, đương nhiên là bằng ta so các ngươi cường. Cái này lý do, đủ đầy đủ sao? Nào đó Phương Diện tới nói, huyền môn là cường giả sinh tồn thế giới, cường giả mới là nắm giữ lời nói của người. cho nên khương diệp nói lời này giống như cũng không sai nhưng là như vậy liền muốn cho bọn họ xin lỗi quả thực nằm mơ chúng ta mới sẽ không khuất phục chính là một đám từng tiếng phụ họa khương diệp cười tủm tỉm nói kia hành đi các ngươi liền như vậy treo đi nhìn xem là các ngươi trước khuất phục vẫn là ta trước đem các ngươi buông xuống hừ có người hư lệnh nói mông lão tiên sinh khẳng định sẽ đến cứu chúng ta ngày đó nếu không phải mông lão tiên sinh tha các ngươi một con ngựa Các ngươi đã sớm hôi phi yên diệt, hiện tại ngược lại là lấy oán trả ơn. Thật là không biết tốt xấu. Bang! Khương Diệp trong tay lôi điện hình thành roi dài lại lần nữa một roi đánh qua đi, nói chuyện thanh niên trên mặt đau xót, cả người quả thực sắp tức giận đến nổ tung, nộ mục trừng to nhìn Khương Diệp. Khương Diệp duỗi tay vô về trong tay roi, nói, các ngươi đại có thể tiếp tục nói ầu nói tả, nhìn xem là các ngươi mặt ngạnh, vẫn là ta lôi tiên ngạnh. Thảo! Đây là huy hiếp đi, là huy hiếp đi. Hiệp hội người hoán hận nhìn cương Diệp, nhưng là tốt xấu đều là chút có ánh mắt người, chung quy không có lại mở miệng kêu gào cái gì, bất quá biểu tình nhưng thật ra một cái so một cái quật. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không hướng nữ nhân này yếu thế. Liên ở rất nhiều người đều như vậy nghĩ thời điểm, lại nghe có người cao giọng nói, Khương Tiểu thư, thực xin lỗi. Cái gì? Mọi người sôi nổi giận chừng hướng cái này không có cốt khí ra hỏa, kinh ngạc phát hiện, nói chuyện người này lại là thẩm ra thẩm chỉ chu. Thẩm chỉ chu, cốt khí. Cốt khí là cái gì? Ở Khương Tiểu Thư trước mặt, hắn không có cốt khí. Ta nói xin lỗi, Khương Tiểu Thư, ngày đem ta buông xuống đi. Hắn ủy khuất nói. trời biết, ngày đó hắn nhưng cái gì cũng chưa làm a, lại bị Khương Tiểu Thư giận chó đánh mèo, cùng nhau cùng những người khác bị treo lên, hắn nhưng quá ủy khuất hảo đi. Hơn nữa hắn hiện tại đôi mắt nóng rất đau, lại bị như vậy đảo treo lên, cả người đều cảm thấy thập phần không thoải mái. Hắn, tưởng phun, lại không đem hắn buông xuống, hắn thật sự muốn phun ra a. Bất quá hắn này thoạt nhìn triều địch nhân túi đầu cách làm, lại khiến cho nhiều người tức giận, nháy mắt quần chúng tình cảm kích động. Thậm chí Chu, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Ngươi thế nhưng cùng ngươi địch nhân nói xin lỗi. liền ngươi như vậy, vẫn là thẩm gia người. Chính là, thẩm gia người người không có khả năng giống ngươi như vậy, ngươi không chỉ có ném thẩm gia người mặt, còn ném chúng ta hiệp hội mặt. Thậm chí Chu, ngươi thật sự quá làm chúng ta thất vọng rồi. Thậm chí Chu, ngươi không xứng làm chúng ta hiệp hội người. mà bị mọi người nộ mục thẩm trì chu, đang bị tâm tình thực tốt Khương Diệp từ không trung bông xuống, hắn nghiêng ngả lảo đảo trên mặt đất chẳng hảo, nhắm mắt lại hướng tới mọi người phương hướng, đúng lý hợp tình nói, ta khi nào nói qua Khương Tiểu Thư là ta địch nhân. Hắn biểu môi, nói, Khương Tiểu Thư chính là ta ân nhân, ta cảm tạ nàng còn không còn kịp rồi. Lúc trước hắn trúng cương độc, nếu không phải Khương Tiểu Thư cứu hắn, hắn hiện tại sợ là hòa thượng ưu giống nhau, đã biến thành một con cảm tình chết lặng cương thi. Cho nên hắn đối Khương Diệp vẫn luôn đều thực cảm kích, cho nên cũng có thể trực tiếp túi đầu tới cùng nàng xin lỗi, hắn trước nay liền không nghĩ tới muốn cùng Khương Tiểu Thư phát sinh xung đột. Đối với này cái thứ nhất yếu thế người, Khương Diệp nhưng thật ra tâm tình thực hảo, nàng rối rôi tay, nói, Thẩm Chí Chu, ngươi lại đây. Thẩm Chí Chu vai vai đầu, đau đớn hai mắt vô ý thức đóng bế, có chút ngượng ngùng nói, Khương Tiểu Thư, ta đôi mắt hiện tại nhìn không thấy. Khương Diệp ý bảo Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt liền lập tức qua đi dịu hắn lại đây. Thẩm trì chu cùng nàng nói thanh tạ, cảm ơn ngươi à, Lưu tiểu thư. Lưu nguyệt nhấp môi, nói, không khách khí. Nàng đem thẩm trì chu đưa đến Khương Diệp bên người, thẩm trì chu mơ hồ có thể cảm nhận được Khương Diệp vị trí, nhìn về phía nàng phương hướng, hỏi, Khương tiểu thư, ngài kêu ta có chuyện gì sao? Khương Diệp làm hắn ngồi sổm chính mình trước mặt, hỏi, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Nói lên hai mắt của mình, thẩm trì chu có chút ngượng ngùng, nói, ta vừa mới ở dưới bích thượng thấy một cái chân pháp. Nhìn không được nhìn nhiều trong chốc lát, đôi mắt có chút không chịu nổi nó lực lượng. Khương Diệp nhớ mày, nói, ngươi nhưng thật ra biết hàng. Nàng nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, phải biết rằng Khương Diễn Chi là cái thiên tài, cùng trận pháp thượng thập phần tinh thông, đó là ở trước kia, hắn sở bày ra trận pháp, không biết có bao nhiêu người muốn đánh giá, thậm chí chu vận khí nhưng thật ra hảo, nếu là có thể từ giới bích thượng cái kia trận pháp đi học đến một vài, đã đủ hắn dùng cả đời này. Khương Diệp suy nghĩ một chút, túi đầu nhìn thoáng qua hắn đôi mắt, làm lưu nguyệt cầm trang nguyệt hoa bình nhỏ tới phân biệt tích một giọt nguyệt hoa ở thẩm trì chu trong mắt thẩm trì chu chỉ cảm thấy có người mở ra hắn mí mắt sau đó có cái gì lạnh leo chất lỏng tích ở hắn trong ánh mắt hắn chỉ cảm thấy nóng rát đau đôi mắt trợn lạnh trợn nhịn không được dùng sức chớp chớp mắt ân thẩm trì chu dùng sức động đậy hai hạ đôi mắt tả hữu nhìn về phía bốn phía kinh ngạc nói ta ta có thể thấy tiết khải bị đổi chiều nhìn một màn này nhịn không được mở miệng nói khương tiểu thư thực xin lỗi Ngài có thể phóng ta xuống dưới sao? Lại một cái phản đồ. Những người khác lập tức dùng xem phản đồ ánh mắt hung hăng nhìn về phía Tiết Khải. Tiết Khải ngượng ngùng cười, nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có cho rằng Khương Tiểu Thư là ta địch nhân. Lại nói tiếp, Khương Tiểu Thư còn trợ giúp ta rất nhiều, ta đối Khương Tiểu Thư vẫn luôn đều thực cảm kích. Lời này, hắn nói được là thiệt tình thực lòng, lại nói lúc này đây tìm được giới bích thế giới, nếu không phải Khương Diệp, bọn họ còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Mặc kệ phương diện kia tới nói, kỳ thật bọn họ hẳn là cùng Khương Tiểu Thư nói một tiếng cảm ơn. Đương nhiên, hắn này đó lý do, ở những người khác xem ra kia đều là lấy cớ. Phản đồ. Bọn họ sôi nổi nói, ngữ khí thập phần phẫn hận. Tiết Khải nhún vai, không như thế nào để ở trong lòng. Kế tiếp thời gian, đó là một đám người bị đảo treo ở không trung, Tiết Khải cùng Thẩm Trì Chu hai người tại hạ biên xem. Thẩm Trì Chu thở dài, nói, Hà Tất Khương Tiểu Thư trước nay đều không phải bọn họ địch nhân A. Hắn cũng không nghĩ thấy Khương Tiểu Thư trở thành bọn họ địch nhân kia một ngày. Sơ sơ chính mình bụng, hắn lầu bầu nói, giống như có chút đói bụng. Tiếc hải, người đói bụng sao? Nếu không chúng ta trước đi lên ăn cơm đi. Nghe được lời này những người khác. Quá mức a, thậm chí Chu. thậm chí Chu hoàn toàn không cảm thấy quá mức. Hắn nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói, các ngươi cũng sớm một chút cùng Khương Tiểu Thư bọn họ nói xin lỗi đi. Khương Tiểu Thư chính là thật sự làm được đem các ngươi vẫn luôn treo sự tình. Đối phương cũng không phải là cái loại này sẽ mềm lòng người. Đương nhiên, hắn là hảo tâm nhắc nhở, những người khác không tin, kia cũng không có cách nào. Tiết Khải cũng ngượng ngùng ở chỗ này biên đợi, chủ yếu là mọi người đều dùng căm thù ánh mắt nhìn hắn, hắn liền cũng đi theo thẩm chỉ chu cùng nhau lên rồi. Bên trên, vài vị trưởng bối ngồi ở đạo quan dưới tàng cây thừa lương, mông Lão gia tử cùng Tiết Lão gia tử tại hạ cờ tướng. Mông Lão gia tử là cái người chơi cờ dở, xem hắn xuống một khuôn mặt, Liền biết lại là không biết thua nhiều ít đem, bất quá hắn lao nhân ra tuy rằng cờ hạ đến không tốt, nhưng là cờ phẩm thực hảo, chưa bao giờ đi lại nháo sự, nhiều lắm thẹn quá thành giận, sao không được. Thấy Tiết Khải bọn họ lại đây, Tiết Lao ra tử vây vây tay, làm cho bọn họ lại đây. Giới bích sửa được rồi. Lao ra tử hỏi, hiển nhiên là biết chuyện này. Tiết Khải gật đầu, chính mình tìm đem ghế dựa ngồi xuống, hắn sát mặt có chút chần trở, tựa hồ dối dám suy nghĩ nói cái gì đó. tiết lao gia tử đem trong tay quả hương bùa ném cho hắn làm hắn cho chính mình quặn gió hỏi chuyện gì ấp há ấp úng tiết khải do dự một chút vẫn là đem phía dưới phát sinh sự tình cùng vài vị trưởng bối nói liền tính hắn không nói lúc sau các trưởng bối cũng sẽ biết đến Nghe xong tiết lao gia tử hơi hơi gật đầu trên mặt biểu tình nhưng thật ra không thế nào kinh ngạc mà là nhìn về phía số mặt ngông lão gia tử nói này tính toán chi ly tính tình nhưng thật ra cùng các ngươi lão ngông gia người giống nhau a mông lão gia tử hừ lạnh một tiếng ba ngài muốn xen vào việc này sao tiết khải hỏi tiết lão gia tử hỏi lại hắn ngươi cảm thấy ta muốn xen vào việc này sao tiết khải trần chờ một chút nói khương tiểu thư không phải vô cớ gây rối người nàng người này chỉ cần người khác không trêu chọc nàng nàng là sẽ không làm gì đó lần này hắn nhìn thoáng qua mông lão gia tử liếc mắt một cái nói cũng là chúng ta bên này động thủ trước nàng đại khái là tưởng cấp lưu nguyệt bọn họ xả giận tiết lao gia tử nói nếu như vậy chúng ta đây cũng đừng quản a tiết khải kinh ngạc nhìn hắn lại nhìn thoáng qua mông lão gia tử liền mặc kệ sao nay cùng hắn sở thiết tưởng nhưng không giống nhau hắn cho rằng chỉ bằng mông lão gia tử tính tình nghe thế sự sợ là tức giận đến trực tiếp vén tay háo liền phải đi xuống tìm khương tiểu thư phiền thoái hắn đều làm tốt phải cho hai người điều đỉnh chuẩn bị hiện tại hắn ba lại nói cho hắn mặc kệ tiết lao gia tử nói đừng nhìn ngươi mông thúc việc này hắn sẽ không nhúng tay Cái kia Khương Tiểu Thư thực lực, không thể khinh thường A. Mông Côn chỉ là tính tình táo bạo, lại không phải không có đầu góc, không có khả năng ở biết sau còn đi trêu chọc như vậy một cái cường đại mà thần bí địch nhân. Đó chính là xuẩn, bằng không huyền môn huyền môn thường xuyên có thiên tài xuất hiện, cuối cùng sống sót chính là Mông Côn đâu. Hắn người này A, nhất biết xem xét thời thế. Tiết lao gia tử nói, dựa theo ngươi nói, vị này Khương Tiểu Thư hẳn là sẽ không nháo đến quá phận, như vậy tùy nàng đi thôi. Trước mắt bọn họ còn không biết vị này khương tiểu thư chi tiết, hiện tại thiên điệu dị biến, huyền môn người bận về việc ứng phó thế gian càng ngày càng nhiều quỷ vật nhóm, tốt nhất không cần lại thêm một cái cường đại địch nhân. Hơn nữa việc này, lại nói tiếp, bọn họ cũng không phải thực chiếm lý. Nên ngươi hạ. Mông Lão gia tử xuống mặt nói. Tiết Lão gia tử phục hồi tinh thần lại, túi đầu vừa thấy, hai mắt tức khắc sáng ngời, cầm trên tay quân cờ đi rồi một bước, ha ha ha. Ta ăn. Thấy thế. thế. mông láo ra từ đôi mắt nháy mắt chừng lớn, mặt càng sú Vài vị trưởng bối mặc kệ, vậy không ai đi giải cứu những cái đó bị Khương Diệp đảo điếu người. Những người này nguyên bản còn ôm ấp vài vị trưởng bối tới cứu bọn họ tâm tư, chính là sao lại qua thật lâu, cũng chưa nhìn đến vài vị trưởng bối thân ảnh, trong lòng cũng coi như là minh bạch cái gì. Chỉ là, muốn bọn họ cùng Khương Diệp túi đầu. Không, tuyệt đối không có khả năng. Khương Diệp đảo cũng không nóng nảy, nàng cười như không cười nhìn này từng trương biểu tình quật cường mặt, nói, Hy vọng một ngày, hai ngày, thậm chí là nửa tháng lúc sau, các ngươi còn có thể bảo trì như vậy tâm thái. Cái gì? Nghe được nàng lời nói, bị đảo điếu người nhịn không được chừng lớn đôi mắt nhìn nàng, chẳng lẽ nàng còn muốn cho bọn họ đảo điếu nửa tháng? Đương nhiên không phải. Khương Diệp nói như vậy thời điểm, mới có người phát hiện hắn đem chính mình nghi vấn nói ra thành, Sau đó bọn họ liền nghe Khương Diệp ngự khí nhu hòa nói, nếu nửa tháng lúc sau, các ngươi vẫn là không muốn xin lỗi. Ta cũng sẽ không đem các ngươi buông xuống. thẳng đến các ngươi nguyện ý xin lỗi kia một ngày mọi người quá ác độc khương diệp không có tiếp tục đái ở phía dưới mà là làm lưu nguyện bọn họ chung mấy cái lưu lại nếu có người nguyện ý xin lỗi liền đưa bọn họ bông xuống từ dưới nền đất đi ra ngoài lại lần nữa thấy bên ngoài thái dương thời điểm khương diệp nhịn không được híp híp mắt tổng cảm thấy giống như thật lâu không có thấy thái dương khương tiểu thư văn khiết thật cẩn thận nhìn nàng khương diệp dỗi cái chặt ngang hỏi có ăn sao văn khiết gật đầu nói có Ngươi dẫn ta đi phòng bếp là được." Một đạo thanh âm cắm vào tới, lại là cười tủm tỉm nô lão đầu. Ban đầu hắn vẫn là cái âm trầm lão quỷ, hiện tại nhìn qua trắng trẻo mập mạp, nhưng thật ra có vài phần sinh thời đầu bếp bộ dáng, nhìn qua thực thân thiết. Hắn đôi văn khiết nói, "Chúng ta tiểu thư thức ăn đều là ta làm." Văn Khiết nga một tiếng, vội mang theo ngô láo đầu đi phòng bếp. Thấy thế, Tiết Khải cùng Thẩm Trì chu nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng gắt gao đi theo Khương Diệp phía sau. Nô lão đầu trù nghệ a, Hai người trộm nuốt một ngụm nước miếng. Một đường đi tới, bọn họ cũng không có ở đạo quan không có bao nhiêu người. Tiết Khải giải thích nói, Giang Lâm Thôn bị quỷ khí ăn mòn đến quá nghiêm trọng. Ta ba bọn họ mang theo những người khác đi cấp Giang Lâm Thôn người đuổi đi trong cơ thể quỷ khí đi. Quỷ khí cùng âm khí không giống nhau, quỷ khí càng có nguy hại. Người nếu là dính lên quỷ khí, thực dễ dàng treo chọc không sạch sẽ đổ vỡ. Mà thực bất hạnh, Giang Lâm Thôn mọi người đều bị quỷ khí ăn mòn thật sự nghiêm trọng. Trong đó liền có Hảo những người này tình huống đã không thể lại kéo. Hôm nay thời tiết Hảo, Thái Dương thực nhiệt, là tốt nhất đuổi đi âm khí thời tiết, tiết lao ra tử bọn họ liền đi ra ngoài. Khương Diệp không nói chuyện, chỉ là biểu tình có chút như suy tư gì bộ dáng. Đúng rồi. Tiết Khải lại nghĩ tới một chuyện, có chút ấy này nói, cái kia phạm vi hắn chạy, văn khiết bọn họ nói, hắn là bị kia ba cái giao nhân cấp bắt đi. Khương Diệp biểu tình tức khắc có chút ngoài ý muốn. mươi 139 đệ 139 chương Tiết Khải ban đầu còn có chút lo lắng kia Phạm Vi tránh ở nơi nào, phía sau có thể hay không lại sinh ra rất nhiều sự tình Sau lại hỏi qua văn khiết bọn họ, mới biết được ngày đó kia ba cái giao nhân từ dưới nền đất ra tới Trong tay còn sách theo một người, đúng là trong miệng hắn nhắc mãi Phạm Vi Cũng không biết kia ba cái giao nhân đem Phạm Vi mang đi là vì cái gì, bất quá So với cái này, Tiết Khải trong lòng càng tò mò một khác sự kiện Khương Tiểu Thư hắn trong lòng thật sự là có chút tò mò, liền nhịn không được mở miệng hỏi Khương Diệp, ta ngày đó xem kia ba người, tổng cảm thấy, các nàng tựa hồ cùng giống nhau bị nguyền rủa dị hóa nhân loại không giống nhau. Khương Diệp cười một cái, nói, đương nhiên không giống nhau, bởi vì các nàng ba cái là chân chính giao nhân. Nghe vậy, Tiết Khải cho dù trong lòng có suy đoán, vẫn cứ cảm thấy thập phần khiếp sợ, đó là thẩm trì chu, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Giao nhân truyền thuyết ở Z quốc cũng là có rất dài lịch sử. Xa nhất có thể ngược dòng đến thượng vạn năm trước, ở các loại thần thoại chuyện xưa chúng cũng có bọn họ thân ảnh, mặc dù là ở thần thoại chuyện xưa, cũng là cực kỳ thần bí nhất tộc, càng đừng nói hiện tại, cơ hồ không có người chân chính thấy quá giao nhân tồn tại. Tiết khải như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn thế nhưng có thể thật sự thấy giao nhân. Khương Diệp nói, cũng liền ngày đó không phải ở trong biển, bằng không kêu ba cái giao nhân nhưng không có như vậy hảo giải quyết. Không hề nghi ngờ, giao nhân là trên biển bá chủ. bọn họ cực cam hiểu khống thủy lại thiện mê hoặc nhân tâm ở trên biển cơ hồ là vô địch tồn tại đó là cường đại nữa tu sĩ cũng là không muốn đi trêu chọc này nhất tộc bởi vì giao nhân này nhất tộc mang thù thật sự chỉ là không biết châu đạo trưởng hoặc là nói là hắn phía sau vị kia huyền tiên sinh rốt cuộc là từ đâu bắt được này ba con giao nhân hơn nữa còn có thể làm các nàng vì mình sử dụng bất quá như thế cũng có thể nhìn ra vị kia huyền tiên sinh thủ đoạn tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ ngay mùa hè thiên nhiệt nhưng thật ra không thể ăn cái gì thứ cá nô láo đầu đi phòng bếp nhìn thoáng qua cuối cùng chỉ đơn giản cấp làm mặt lạnh mặt lạnh mát mẻ ăn lên cũng đủ mát mẻ ngon miệng chính thích hợp đại nhiệt thời tiết đương nhiên nói là đơn giản một chén mì trên thực tế trong đó trình tự làm việc chi phức tạp vẫn là đủ để lệnh người liễu lưỡi làm canh đế canh là cố ý làm lanh canh một chút nhiệt khí đều không có canh nhìn không thấy lửa điểm du nhan sắc trong vắt sáng trong nhìn qua liền phá lệ thoải mái thanh thân màu vàng thon thả trang ở chen lớn hơn phân nửa bộ phận tẩm ở trong trẻo lênh canh bên trên chỉnh tề phô xương sườn lát thịt còn có cắt thành sợi mỏng dưa chuột cà rốt còn có cắt miếng cà chua cuối cùng lại hướng lên trên biên tới thượng phóng lanh nước chấm này mặt mới là làm tốt mì sợi cùng trong chén các loại phối liệu quấy đều lúc sau dùng chiếc đũa kẹp thượng một mồm to nhét vào trong miệng kia kêu một cái tiên hương hương cay vị càng là cực kỳ ngon miệng một chén mì ăn xong đi chỉ làm người cảm thấy quanh thân thời tiết nóng giật hết cả người đều mát mẻ khương diệp ăn nhưng thật ra thực thích Càng đừng nói tiết khải cùng thẩm trì chu hai người, an thời điểm liền lời nói đều không nói, cả khuôn mặt đều phải chôn ở trong chén. ăn cơm xong, thái dương tây di, nhiệt độ không khí đi theo dần dần hạ thấp. Khương Diệp ở đạo quan phụ cận đi bộ một vòng, đột nhiên, nàng như là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu chiều một phương hướng xem qua đi, sau đó nhấc chân chiều bên kia đi qua. Thứ bên này qua đi, đó là đạo quan phía sau. Đạo quan khoảng cách bờ biển có một khoảng cách, Đi phía trước đi lên mấy chục mét mới là biển rộng, bãi biển thượng mềm mại hạt cắt phô trên mặt đất, một chân dẫm lên đi liền có thể trở lên biên lưu lại một thật sâu dấu chân. Khương Diệp đi đến bờ biển, lặng lặng nhìn mặt biển, như là đang chờ đợi cái gì. Lưu Nguyệt Nghi hoặc nhìn về phía nàng, hỏi, tiểu thư chúng ta đến nơi đây tới làm cái gì? Chỉ là tại đây xem hải sao. Khương Diệp nhìn biển rộng, đột nhiên nói, nàng tới, nàng tới. Lưu Nguyệt Nghi hoặc nhìn về phía biển rộng. sau đó kinh ngạc phát hiện ở mặt biển phía dưới đột nhiên có một người xông ra không kia không phải người mà là một con giao nhân nàng từ đáy biển hạ toát ra đầu tới đen nhánh nồng đậm đầu tóc giống như xinh đẹp rong biển một khuôn mặt tuyệt trí bởi vì quá mức mỹ lệ tựa hồ trời sinh mang theo một loại mông lung ánh sáng lưu hòa giống như là một cái thiên nhiên vật phát sáng một đôi kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú khương diệp nàng nhìn qua như vậy vô hại như vậy mỹ lệ chính là lưu nguyệt trực giác lại nói cho nàng Trước mắt cái này giao nhân, cực kỳ nguy hiểm. Khương Diệp lại phảng phất giống như chưa rác, cười một cái, hỏi, ngươi kêu ta tới có chuyện gì? Giao nhân môi khẽ nhúc nhích như là đang nói cái gì, lưu nguyệt lại cái gì thanh âm cũng chưa nghe được, nhưng là nàng lại thấy Khương Diệp biểu tình bừng tỉnh, như là xác thực nghe được nói cái gì, còn mở miệng nói. Các ngươi không cần cùng ta nói lời cảm tạ, ta cũng bất quá là trùng hợp gặp. Ta nhưng thật ra có một chuyện muốn hỏi các ngươi, các ngươi mang đi nhân loại kia. Các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Giao nhân môi lại giật giật, như là ở trả lời Khương Diệp nói. Khương Diệp hơi hơi gật đầu, nói, nếu các ngươi đem hắn mang đi, vậy về các ngươi xử trí, bất quá ta không hy vọng hắn tái xuất hiện ở nhân loại thế giới. Giao nhân gật đầu, lại nói gì đó bộ dáng, sau đó đột nhiên rôi tay, dơ thứ gì hướng tới Khương Diệp các nàng tạp lại đây. Khương Diệp theo bản năng dơ lên tay, tiếp được nàng ném lại đây đổ vật. Dầm! Xinh đẹp kim sắc cái đuôi dưới ánh mặt trời chớp động một chút. Giao nhân một đầu chui vào nước biển bên trong, không thấy bóng dáng, tựa hồ là rời đi. Lưu Nguyệt một hồi lâu không lấy lại tinh thần, nàng động đậy một chút đôi mắt, nhìn về phía Khương Diệp trong tay đồ vật, tò mò hỏi, nàng ném lại đây đây là cái gì? Ném lại đây thời điểm còn xôn sao vang, như là cái gì vật cứng va chạm thanh âm. Khương Diệp cúi đầu, thấy đó là một cái tơ lụa túi tiền, túi tiền vải dệt nhìn qua cực kỳ độc đáo, bên trên có nội liễm điệu thấp vầng sáng hơi hơi hoạt động, sờ lên cực kỳ mềm mại tế hoạt hơn nữa một chút thủy đều không có túi tiền dùng dây thừng thu khẩu thu đến gác gao khương diệp duỗi tay mở ra tức khắc lộ ra bên trong trang đồ vật lại là một túi chân trâu lưu nguyệt đôi mắt nháy mắt sáng lên nói hoa thật xinh đẹp chân châu mỗi một viên chân châu đều có đại nhân ngón cái lớn nhỏ thể tích lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn tương đồng giống nhau như lúc cực kỳ mượt mà đại viên nhan sắc ánh sáng đều đặc biệt hảo đủ loại nhan sắc đều có cái gì kim bệnh hắc thậm chí còn có màu bạc Bên trên bao trùm một tầng nhợt nhạt vầng sáng, vừa thấy liền không phải phàm vật. Chờ Khương Diệp từ bên trong lấy ra tới một viên, Lưu Nguyệt liền nhịn không được nói, hảo nồng đậm hơi nước còn có một cổ thực nồng đậm linh khí. Hạt châu một lấy ra tới, bốn phía không khí tựa hồ đều đã ướt rất nhiều. Khương Diệp nhìn thoáng qua, nói, này không phải chân châu, mà là giao châu. Giao châu. Ân. Giao châu nhìn qua cùng chân châu không sai biệt lắm, nhưng là nhan sắc càng thêm trong suốt một ít, ngươi nhìn kỹ. Này hạt châu tựa hồ như là có thủy ở lưu động. Đây là giao châu đặc điểm trí nhất. Trừ cái này ra, giao châu bốn phía bao trùm một tầng ngông lung mỹ lệ vầng sáng, phá lệ xinh đẹp, cùng chân châu hoàn toàn bất đồng. Giao châu là giao nhân nước mắt hình thành, giao nhân khóc lệ thành châu, muốn nói chân quý, giao châu tự nhiên so chân châu không biết chân quý nhiều ít lần. Giao châu còn có tự phát tụ tập bốn phía hơi nước tác dụng, nếu là buổi tối ngủ thời điểm đem một viên hạt châu đặt ở trong chén. Ngày hôm sau ngươi là có thể thu hoạch một chén sạch sẽ ngọt thanh thả tràn ngập linh khí thủy, kia đó là giao châu tụ tập mà đến thủy. Đương nhiên, trừ cái này ra, nó còn có mặt khác tác dụng, thí dụ như Mỹ dung dưỡng nhan, thậm chí là làm người mặc kệ ở khi nào, đều có thể bảo trì đại nào thanh tịnh. Khương Diệp nghĩ, đem trong tay giao châu ném cho Lưu Nguyệt, đối với các ngươi quỷ tới nói, hẳn là rất hữu dụng. Lưu Nguyệt tiểu tâm phủng, cảm thấy hạt châu này cho nàng cảm giác thật sự là thoải mái toàn bộ quỷ trong lòng uốc táo bất bình cùng lệ khí tựa hồ đều bị vớt phẳng xuống dưới trong lòng thập phần yên lặng đến nỗi trang giao châu túi Khương diệp suy đoán hẳn là giao xa giao xa chỉ có giao nhân mới có thể dẹp ra tới cho nên mới có tên này giao xa không thấm nước không ngủ cho nên bị kia chỉ giao nhân ném đi lên thời điểm một chút vết nước đều không có tiểu thư kia chỉ giao nhân là chuyên môn tới nói lời cảm tạ lưu nguyệt hỏi này một túi giao châu Lại hồi tưởng vừa rồi kia chỉ giao nhân thần thái cùng động tác, nàng ý đồ đến, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra. Quả nhiên, Khương Diệp ừ một tiếng, xem như khẳng định Lưu Nguyệt suy đoán, kia chỉ giao nhân, quả nhiên là tới nói lời cảm tạ. Ngày ấy nếu không phải Khương Diệp bọn họ, kia ba con giao nhân, sợ vẫn là ở bị sau lưng người nhốt ở dưới nền đất Thủy Lao, đối với cường đại giao nhân tới nói, kia không khác là một loại sỉ nhục Bất quá hiện tại, các nàng vẫn là khôi phục tự do. lại lần nữa về tới biển rộng ôm ấp đại khái rất dài một đoạn thời gian bọn họ đều không muốn tái xuất hiện ở nhân loại lĩnh vực đi khương diệp ở bên ngoài đi bộ hai vòng thẳng đến thái dương rơi xuống mới vừa rồi trở về dưới nền đất bị nàng đổi chiều ở không trung những cái đó huyền môn hiệp hội người chờ tới rồi buổi tối cuối cùng là có người kiên trì không được phục mềm bị thả xuống dưới nay có người đã mở miệng mặt khác mấy cái banh mặt đã sớm tưởng chịu thua người tự nhiên liền không có cái gì cố kỵ Cho nên nhưng thật ra càng ngày càng nhiều người đỏ lên mặt nói thanh thực xin lỗi. Khương Diệp nói được thì làm được, chỉ cần là xin lỗi người, hết thể đều thả xuống dưới. Khương Diệp xem bọn họ chung có người vẻ mặt hổ thẹn, cũng có người vẻ mặt khó chịu, một bộ cảm thấy hướng nàng chịu thua thập phần mất mặt biểu tình. Nàng nhịn không được cười một cái, nói, hướng cường giả yếu thế, trước nay đều không mất mặt. Nàng trong tay màu tím lôi tiên linh hoạt đong đưa, chỉ nghe bang một tiếng, một roi đánh vào trên mặt đất. Mặt đất nháy mắt bị đánh vỡ ra ra một đạo miệng to. Mọi người tức khắc hoảng sợ, nhìn về phía Khương Diệp ánh mắt càng là kinh tủng. Khương Diệp cười đến ôn hòa vô hại, hỏi, rốt cuộc, ta so các ngươi cường sao? Cho nên, các ngươi hướng ta thần phục yếu thế, đó là theo lý thường hẳn là. Nàng trong giọng nói, tràn ngập như vậy tự tin cùng cuồng vọng. Nàng biểu lộ ra tới thái độ cùng thực lực, đích sắc làm một ít nhân tâm dễ chịu chút, là địch nhân quá cường đại, không phải bọn họ quá yếu đất. Cũng có một ít thông minh từ tiết lao ra từ bọn họ thái độ đã nhận ra cái gì, cho nên trong lòng càng không có gì gánh nặng, đến cuối cùng, thế nhưng chỉ còn lại có mông chỉ ý một người bị treo ở không trung, quật cường đến không muốn mở miệng hướng Khương Diệp chịu thua. Khương Diệp nhìn hắn, vẻ mặt tán thưởng, nói, không tồi, đủ quật cường. Mọi người ở đây suy đoán, nàng có thể hay không bởi vì thưởng thức mong chỉ ý quật cường, liền đem hắn thả, lại không nghĩ rằng Khương Diệp quay đầu liền đối bên người bộ xương khô thanh niên quỷ nói. thế nhưng hắn như vậy có chi khí, vậy làm hắn tiếp tục treo đi. Mọi người, này cùng bọn họ suy đoán không giống nhau a Chờ mông chỉ ý bị buông xuống thời điểm, đã là ngày hôm sau, hắn ở ngày hôm sau buổi sáng ngất xịu đi, bất quá hắn cũng nghẹn đến mức trụ khí, thẳng đến ngất xịu đi cũng chưa hướng Khương Diệp chịu thua, như thế làm những người khác thập phần bội phủ. Mông lão gia tử đã biết, cũng thập phần đắc ý nói, đây mới là chúng ta mông ra hải tử. Mà chờ mông chỉ ý tỉnh lại, Khương Diệp bọn họ đã sớm rời đi. Cái này làm cho muốn nhìn Khương Diệp là như thế nào biểu tình mông chỉ ý có chút thất vọng rồi. Bọn họ đi đâu? Hắn hỏi Tiết Khải. Tiết Khải nói, tự nhiên là hồi thành phố đi chúng ta ở bên này cũng đãi mau hơn phân nửa tháng, giới bích sự tình đều giải quyết, nơi này cũng không có gì sự, nàng đương nhiên liền đi trở về. Giữ lại, chính là bọn họ hiệp hội sự tình. Nghe xong, mông chỉ ý thất vọng nga một tiếng, bất quá hắn không có chịu thua, Khương Diệp thế nhưng liền đem hắn thả xuống dưới. Như thế vượt qua hắn đoán trước, hắn còn tưởng rằng, đối phương sẽ vẫn luôn treo hắn, thẳng đến hắn xin lỗi mới có thể thật sự đem hắn buông xuống. Nữ nhân kia, thoạt nhìn thật đúng là có thể làm ra loại chuyện này tới. Đối này, thương Diệp trong lòng cũng là có chút tiêm ối, nếu là ở trước kia, nàng nhất định sẽ đem người điếu đến xin lỗi mới thôi, bất quá hiện tại tu sĩ, thể chất vẫn là quá yếu, bất quá điếu một ngày một đêm, người liền nửa chết nửa sống. Nàng nhưng không nghĩ tới, muốn đem người cấp giết chết. đơn giản. Nàng muốn đạt tới mục đích đã đạt thành, mông chỉ ý một người, không ảnh hưởng kết quả. Hiện tại các ngươi nên hả giận đi. Nàng hỏi bị suy ở trong túi quỷ. Lại lần nữa thu nhỏ lại thành người giấy, ôm thu nhỏ lại mấy chục lần đầu lâu thanh niên quỷ từ lưu nguyệt trong bao bỏ ra tới, vui dạo dựng nói, tiểu thư ngài là lợi hại nhất. Ta liền biết, tiểu thư ngài nhất định sẽ cho chúng ta hết giận. Hắn đau lòng vốt ve chính mình bộ xương khô trên đầu cái khe, đau lòng đến không được, trong lòng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cũng dám đem hắn sỏ nao đánh ra lớn như vậy một cái cái khe, nếu là hắn ra tay, khẳng định là muốn ác hơn trả thù trở về, ít nhất cũng muốn đem bọn họ đầu cấp đánh ra cái khe tới. Bất quá! Khương Diệp đã ra tay khiển trách những người đó, hắn liền không hảo lại động thủ, chỉ có thể tiện nghi những người đó. Bộ xương khô thanh niên quỷ trong lòng như vậy thầm nghĩ. Khương Diệp này một chuyến ra cửa, nhưng thật ra không nghĩ tới phí thời gian dài như vậy, cũng may trong nhà có tỉnh trần thuật pháp, cho nên nhưng thật ra không dơ. Trong nhà liệu lý hoa viên nữ quỷ lục chi, trở về liền cầm kéo tu sửa trong nhà lớn lên tươi tốt hoa hoa thảo thảo, cả đêm mới tu sửa đến có thể xem chút, nhà bọn họ mỗi một đóa hoa đều khai đến phá lệ hảo, ai tới đều là khen ngợi có thêm. Khương Diệp trở về nghỉ ngơi cả đêm, ngay hôm sau, trung quanh liền có quen thuộc hàng xóm tới cửa tới xem nàng, quan tâm hỏi nàng gần nhất đi đâu, như thế nào không ở nhà, bọn họ còn mang theo một chút trong nhà giao dưa củ quả gì đó. Khương Diệp trong viện dưa hấu gần nhất không sửa chữa. phát điên giường như trường mọc đầy toàn bộ sân mỗi một cây dây đằng thượng đều treo đầy dưa hấu da mỏng nhương hồng ngọt thanh giòn khẩu đã tới rồi có thể ăn thời điểm khương diệp đơn giản cấp tới cửa tới hàng xóm một người tặng một cái nhưng thật ra chọc đến mọi người đều có chút ngượng ngùng nhìn nàng ánh mắt càng tự ái bọn họ liền biết này khương khương a là cái lễ phép hảo hải tử này một phen tiếp xúc đại gia đối khương diệp ấn tượng càng tốt hơn nữa bọn họ phát hiện khương khương ra sân ngồi cũng thật thoải mái kia hoa kêu một cái hương Cảnh sát kia kêu, kêu một cái hảo, ở kia ngồi trong chốc lát, mọi người đều không nghĩ đi rồi, nếu có thể nhiều đi ngồi ngồi thì tốt rồi. Ban ngày, trong nhà bọn nhỏ đi làm đi làm, đi học đi học, phụ cận các lao nhân một ngày không có việc gì, liền đi công viên đi bộ tàn bộ. Muốn ta nói à, vẫn là Khương Khương nhà nàng thoải mái, cũng không biết trong nhà nàng như thế nào làm cho, trong nhà không khí so công viên nơi này không khí khá hơn nhiều. Họ vệ lao thái thái nói. Ngày xưa nhưng thật ra cảm thấy này công viên không khí rất không tồi, rốt cuộc xanh hóa làm tốt lắm, chính là hiện tại một đôi so khương diệp trong nhà không khí, đó chính là cao thấp lập phân. Mặt khác mấy cái lao thái thái cũng gật đầu phụ họa, này hoàn toàn liền không thể đối lập A. Vệ lao thái thái thở dài, cầm gương chiếu chiếu chính mình, nàng lão nhân ra là cái ái Mỹ, trong túi tùy thời đều suy một cái gương, cần phải bảo đảm chính mình lúc nào cũng là một cái Mỹ lệ ưu nhã lao thái thái. Ta cảm giác ta này tóc lại đến đi làm một chút. trước hai ngày đi tu tóc kia sư phó tay nghề không quá hành tóc cho ta cắt đến lộn xộn nàng nói nàng như vậy vừa nói những người khác tức khắc liền tới rồi tinh thần có cái tóc thưa thất lão thái thái tỏ vẻ ta nghĩ đi làm cấy tóc ta này tóc gần nhất rất đến lao hùng, các ngươi xem này sọ nao đỉnh đều trọc, quá xấu lão thái thái họ chử là cái hiếm thấy họ nam thân khi cũng là cái tiểu mỹ nhân chỉ có một chút nàng từ trước đến nay tóc liền không quá tươi tốt tuổi trẻ thời điểm tóc liền rất đến hung Chờ thượng tuổi, kia tóc liền càng thiếu, chỉ còn nho nhỏ một phen hoa dâm đầu tóc, chắc ở bên nhau nhìn qua liền càng thưa thớt, đỉnh đầu đều mau trọng. Lao thái thái là mỗi ngày phát sầu, này tóc một thiếu, này đều so bên người lao các đồng bọn xấu không ít. Này không, nghe người ta nói tóc thiếu, còn có thể cây tóc, làm chính mình đầu tóc một lần nữa trở nên nồng đậm tươi tốt, trừ lao thái thái này liền sinh tâm tư. Nghe nàng như vậy vừa nói, một cái khác họ hồ lao thái thái nói, ta nghe nói này phụ cận khai một nhà tân tiệm cắt tóc. Nhà hắn, cây tóc kỹ thuật siêu cấp hảo, đã làm đều nói lợi hại. Thật sự, thật sự, ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi không thành. Ta cách vách ra nữ nhi, tuổi còn trẻ tóc liền rất đến chỉ còn thiếu thiếu một chút, liền đi kia ra làm tóc, ta ngày đó đi xem, nàng kia tóc kêu kêu một cái đen nhánh sáng bóng, xinh đẹp cực kỳ, nàng nói kia ra làm đầu tóc thật sự siêu cấp tốt. Hồ lao thái thái như vậy vừa nói, chử lao thái thái trong lòng đó là vừa động, biểu tình nhìn qua cũng có chút ý động. Vệ Lao Thái Thái nhìn hai người, trực tiếp đánh nhịp, chúng ta đây liền đi xem đi. Đơn giản, cái tia tiệm cắt tóc ly công viên bên này cũng không xa, bất quá 10 phút lộ trình liền đến. Chờ tới rồi địa phương, các nàng ba vị Lao Thái Thái vừa thấy, phát hiện hồ Lao Thái Thái nói một chút đều không giả, bởi vì nhà này sinh ý thật sự là thật tốt quá, lui tới khách nhân nối liền không rước, thập phần náo nhiệt. Xem bộ dáng này, đáng tin cậy ai? Chử Lao Thái Thái cao hứng nói. Nhiều như vậy khách nhân. Không phải chứng minh rồi nhà này tiệm cắt tóc thợ cắt tóc tay người hảo. Ba người đứng ở cách đó không xa nhìn trong chốc lát, liền này đứng một lát sau, liền thấy không ít khách nhân đi vào. Vệ Lao Thái Thái sở sở chính mình đầu tóc, nói, chúng ta cũng vào xem đi, rốt cuộc có làm hay không tóc, trước nhìn, kỳ hăng nói. Mặt khác hai cái Lao Thái Thái không có gì ý kiến, nghe nàng như vậy vừa nói, liền ứng, ba người liền hướng tới tiệm cắt tóc đi qua. Hoan Nên Quang Lâm, các nàng vừa tiến đến. tiệm cắt tóc trước đài tiểu cô nương lập tức điểm điểm cười hoan nên các nàng nhiệt tình hỏi a di các ngài là muốn làm cái gì a la gội đầu vẫn là cắt tóc vẫn là muốn nâng nếu là tầy nói chúng ta nơi này thợ cắt tóc còn có thể cho các ngươi massage ba vị lao thái thái vào nhà quét bốn phía liếc mắt một cái cái này tiệm cắt tóc khai thật sự đại đồng thời có thể có 10 cái người làm tóc dù vậy khách nhân vẫn là nhiều đến không được vẫn cứ có rất nhiều người còn ở trên sofa ngồi chờ Ta tính toán tu sửa một chút tóc vệ lao thái thái trả lời tiểu cô nương nói, lại hỏi, nghe nói các ngươi nơi này cấy tóc kỹ thuật thực không tồi. Nghe vậy, tiểu cô nương cười đến càng ngọn, nói, ngài lời này, có thể nói là hỏi đối người. Nàng một bên tiếp đón các nàng đến trên sofa đi nghỉ ngơi, một bên cho các nàng đổ nước lấy đồ uống, phục vụ có thể nói là thập phần chu đáo. Nhà của chúng ta cấy tóc kỹ thuật chọn dùng chính là tiên tiến nhất, tóc thực xong lúc sau, giống như là các ngươi chính mình đầu tóc giống nhau. Hơn nữa thực tốt tóc còn sẽ tiếp tục trường, bảo quản các ngài đầu tóc nhìn qua lại nồng đậm lại đen nhánh, đi ra ngoài người khác đều cho rằng các ngài mới 30 tuổi. trừ lao thái thái cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, nói, ngươi này tiểu cô nương miệng cũng thật ngọn, cái gì 30 tuổi, ta đã 50 mấy rồi. Cái gì? Tiểu cô nương vẻ mặt kinh ngạc, ta cho rằng ngài nhiều lắm mới hơn 40. a ha ha ha, chữ lao thái thái cười đến càng vui vẻ. Tiểu cô nương lại cho bọn hắn giới thiệu tới tóc nghiệp vụ. này nghiệp vụ cũng phân giá cả giống nhau này đây cây tóc chân lông số lượng tới tính chử lao thái thái nghe được mơ mơ màng màng cuối cùng bị lôi kéo làm cái tốt nhất vệ lao thái thái tức giận nhìn nàng nói người tiểu cô nương hống ngươi vài câu ngươi liền phân không rõ đông nam tây bắc chử lao thái thái cười nói tia tiểu cô nương lớn lên đẹp nói chuyện cũng dễ nghe các nàng bên cạnh còn ngồi những người khác chử lao thái thái nhìn bên người ngồi người liếc mắt một cái thò lại gần đáp lời hỏi ai ngươi là tới gội đầu Vẫn là tới làm, cấy tóc ca. Mang mũ tuổi trẻ nữ nhân nhìn nàng một cái, có chút ngượng ngùng nói, cấy tóc. Nói tuổi trẻ nữ nhân thở dài, nói, ta thích thức đêm, tóc rất đến lợi hại, bất chi bất giác liền, có chút trọng Nhà này cấy tóc kỹ thuật hảo, thực ra tới đầu tóc cùng thật sự giống nhau, ta liền nghĩ đến làm một cái. Nghe vậy, chử lao thái thái nháy mắt liền tinh thần, vội hỏi, thật sự tốt như vậy a Tuổi trẻ nữ nhân gật đầu, nói, ta bằng hưu ở nhà hắn đã làm, hiệu quả là thật sự hảo. nàng kéo kéo người bên cạnh cười nói đây là ta bằng hữu. chử lao thái thái nhìn lại trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chỉ thấy tuổi trẻ nữ nhân trong miệng cái tia bằng hưu lại là có một đầu cực kỳ nồng đậm xinh đẹp đầu tóc tia tóc đặc biệt đen nhánh lượng lệ làm thành đại cuộn sóng cuốn kiểu dáng một đống tùy ý khoác ở sau người hiện ra vài phần vũ mị phong tình tới tươi tốt đến làm vô số đầu trọc quái hâm mộ chử lao thái thái nháy mắt cũng trở thành hâm mộ một viên ngươi này tóc cũng thật hảo a nàng nhịn không được nói Thật nhiều a." Nói, lại nhịn không được hỏi, "Ngươi này tóc, thật là tại đây làm cho a." Nghe vậy, nữ nhân hảo phóng cười một cái, có chút cao hứng nói, "Cũng không phải là sao, này tóc làm xong lúc sau, liền cùng nguyên lai liền ở ta trên đầu mọc ra tới giống nhau, một chút không khỏe cảm đều không có, hơn nữa lớn lên cũng thực hảo, ta lúc ấy làm thời điểm, tóc chỉ có như vậy điểm, hiện tại đều trưởng đến nơi đây." Nàng khoa tay múa chân một chút, trước kia ở trên eo biên, hiện tại đều tới eo. "Dù sao a," Nhà hắn thấy tóc làm được là thật sự thực không tồi, ở gần đây đều rất có danh, chính là mặt khác tình thị, đều có nổi tiếng mà đến người. Nữ nhân nói nói, các nàng tại đây thảo luận, bên cạnh có người sen mùng nói, cửa hàng này trước kia sinh ý không như vậy tốt. Nay phụ cận có vài gia tiệm cắt tóc, có rất nhiều làm thật lâu, tại đây đều có cố định khách nhân, có rất nhiều cắt tóc tay nghề tốt, còn có mấy nhà là năng nhiễm tay nghề thức tốt, dù sao các gia đều có giữ nhà bản lĩnh, cơ hồ đều đem nơi này khách nhân cấp mời chào hết. Nhà này lúc ấy tân khai, hoàn toàn không có gì ưu thế, rất dài một đoạn thời gian đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cơ hồ không có gì khách nhân. Lúc ấy bọn họ phụ cận người đều ở thảo luận, nói cửa hàng này nói không chừng ngày nào đó liền đóng cửa. Chính là ai biết nói chuyện trung niên nam nhân một phép chân, nói, hải, nhà hắn còn khởi tử hồi sinh. Cái này trung niên nam nhân tạo hình thập phần độc đáo, bởi vì hắn đỉnh đầu cơ hồ toàn trọc, cho nên đến nơi đây tới mục đích, đã không cần nói cũng biết. hắn chính là này phụ cận người đối cửa hàng này thực hiểu biết lúc này liền cùng chử lao thái thái bọn họ nói cửa hàng này tình huống nhà hắn dựa vào này cấy tóc tay nghề sinh sôi tại đây con phố sát ra một cái đường máu nói hắn còn rỗi tay khoa tay múa chân một chút đường máu bây giờ còn có tỉnh ngoại người tới nhà hắn làm tóc mỗi ngày đến đóng cửa tất cả đều là người ngày hôm sau còn phải hẹn trước hắn nhìn thoáng qua chử lao thái thái các nàng nói các ngươi nếu là làm cấy tóc khả năng đến trước hẹn trước Ta là hai ngày trước hẹn trước, hôm nay mới đến phiên ta. Chử Lao Thái Thái vừa nghe, nói, ta đây hôm nay hẹn trước, cũng không thể làm a. Nam Nhân nói, sợ là không có khả năng. Chử Lao Thái Thái tức khắc có chút thất vọng, quả nhiên, tiểu cô nương cầm hẹn trước đăng ký biểu lại đây, nhìn một chút nói, ngài phải làm cấy tóc nói, ta hôm nay trước cho ngài hẹn trước, ta nhìn xem thời gian ha. Đến tuần sau, tuần sau mà, hôm nay là thứ tư, thứ ba tuần sau, cũng chính là sáu ngày sau. Tiểu cô nương hỏi, ngài còn muốn làm không? Chử lao thái thái nói, làm. Đương nhiên làm. Nàng sờ sờ chính mình thưa thất đến không còn mấy căn đầu tóc, lại lần nữa ngự khí chắc chắn nói, ta khẳng định làm. Nhà này cấy tóc kỹ thuật nhiều người như vậy đều nói tốt, kia khẳng định thực hảo, nàng quyết định, liền ở chỗ này làm. Cuối cùng, ba vị lao thái thái tùy tiện giặt sạch cái đầu, thuận tiện vệ lao thái thái còn tu sửa một chút tóc, lúc này mới trở về. Mà tiệm cắt tóc bên này, ở các nàng rời đi thời điểm còn quần quần không ngừng có khách nhân tới, trong đó không thiếu nơi khác khách nhân, cố ý lại đây chính là vì tới cấy tóc, đầu đó là một cái so một cái trọc. Xem ra nhà hắn cấy tóc kỹ thuật là thật sự hảo ai chử lao thái thái lại lần nữa cảm thán. chương 140 đệ 140 chương, tiệm cắt tóc đóng cửa thời gian ở 9 giờ, giống nhau bọn họ từ 7 giờ bắt đầu, bọn họ liền không làm hao phí thời gian lâu lắm đầu tóc, bất quá thường xuyên vẫn là sẽ làm được 10 điểm tả hưu, chờ đóng cửa, đại bộ phận đều là hơn 11 giờ. Hôm nay đóng cửa thời gian vẫn cứ chậm, chờ đem trong tiệm rửa sạch sạch sẽ, lại đem cuối cùng một người khách nhân tiến đi, cùng thường lui tới giống nhau, đều mau 11 giờ rưỡi, trong tiệm người một đám eo đau bối đau, dù sao toàn thân đều là không thoải mái. Cửa hàng trưởng cũng kiêm chủ thợ cắt tóc, từ Sương bình vô vô tay, nói, hôm nay vất vả đại gia. Cửa hàng trưởng ngài cũng vất vả. Nhân viên cửa hàng nhóm xôi nổi nói, từ Sương bình là cái thực tuổi trẻ nam nhân, cái cao lớn lên còn có điểm tiểu anh Tuấn Đứng ở nơi đó vẫn là rất hấp dẫn người, chính yếu, hắn còn có tay nghề, là trong tiệm chủ yếu thợ cắt tóc, lại muốn phụ trách trong tiệm các loại công việc, cho nên đại gia đối hắn đều thực tin phục. Làm trước đài tiểu cô nương dơ lên tay tới, nói, cửa hàng trưởng, cấy tóc hẹn trước đã tới rồi một vòng về sau, muốn hay không trước tạm dừng hẹn trước ta. Thư xương Bình có chút kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Trước đài dùng sức gật đầu, nhịn không được cười nói, cửa hàng trường, ngài không biết, có thật nhiều người đều nghĩ đến chúng ta trong tiệm cấy tóc. khẳng định là chúng ta cửa hàng cấy tóc tay nghề hoàn toàn tuyên truyền đi ra ngoài. Trước hai ngày ta còn ở di thượng thấy thật nhiều người đề cử chúng ta cửa hàng, nói ta cửa hàng cấy tóc kỹ thuật siêu hảo, làm được tóc liền cùng vừa giáp xong dường như. Hiện tại A, chúng ta cửa hàng mỗi ngày đều khách đông như mây, vội đến chân không chạm đất. Trong tiệm sinh ý hảo, bọn họ này đó làm công nhân tiền lương cũng liền càng cao, đặc biệt là mấy cái chủ yếu thợ cắt tóc, thu vào cùng trích phần trăm móc đối, cho nên tuy rằng đổi, Nhưng là một đám đều thật cao hứng. Từ xương bình thoạt nhìn cũng thật cao hứng bộ dáng, nói, đây đều là kéo đại gia công lao, quay đầu lại ta cho đại gia phát tiền thưởng. Hắn lời này, tức khác lại chọc đến đại gia một trận hoan hô, đều thập phần cao hứng. Được rồi, mọi người đều trở về đi. Từ xương bình nói, mọi người sôi nổi tàn ra, chuẩn bị về nhà. Chủ đến gần vài người cùng nhau đi trở về đi, trong tiệm chủ yếu thợ cắt tóc chi nhất gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc nói, ta cấy tóc tay nghề. cùng trước kia cũng không có gì khác nhau không biết vì cái gì lần này hiệu quả sẽ tốt như vậy hắn là mới tới trong tiệm không bao lâu cắt tóc tay nghề thực không tồi còn sẽ tấy tóc kỹ thuật bằng không cũng sẽ không bị lưu lại bất quá hắn tự nhận là chính mình tấy tóc kỹ thuật cùng trước kia không có gì khác nhau chính là không biết vì cái gì tại đây ra trong tiệm làm tấy tóc chính là so ở địa phương khác làm muốn hảo làm tốt đầu tóc lớn lên càng mau cũng càng rậm rạp liền cùng nguyên sinh đầu tóc giống nhau như lúc nghe vậy Hắn người bên cạnh cũng nói, ta cũng là ai, ta còn tưởng rằng là ta cấy tóc kỹ thuật đề cao, chính là ta xem ra xem, cùng trước kia không khác nhau à. Hai người ngươi xem ta ta xem ngươi, đều có chút không hiểu ra sao. Ta suy đoán, có lẽ là cửa hàng trưởng cấp cái kia thuốc mọc tóc có quan hệ. Người thứ ba nói như vậy. Tức khắc, hai người lập tức nhìn về phía nói chuyện người thứ ba. Đối phương nói, mỗi lần cấy tóc làm xong thời điểm, cửa hàng trưởng không đều cho các ngươi hướng đầu người thượng phun cái kia thuốc mọc tóc sao. Hai người bừng tỉnh nhớ tới, thật là có chuyện này. Từ bọn họ vào tiệm công tác tới nay, cửa hàng trưởng liền vẫn luôn dặn dò bọn họ, tấy tóc làm xong lúc sau, nhất định phải phun cái này thuốc mọc tóc, có thể xúc tiến tóc sinh trưởng, chính là. Này không phải giả sao. Một người lời này buột miệng tốt ra. Người thứ ba trắng bọn họ liếc mắt một cái, nói, nếu là vô dụng, cửa hàng trưởng làm gì ngàn dặn dò vạn dặn dò cho các ngươi nhớ dọ phun thuốc mọc tóc. Theo ta quan sát, Chúng ta cửa hàng tấy tóc hiệu quả xa xa vượt qua mặt khác cửa hàng, khẳng định là cái này thuốc mọc tóc hiệu quả. Mặt khác hai người tức khắc bừng tỉnh, trong đầu hiện lên khó trách hai chữ. Kia khẳng định là cửa hàng trưởng độc nhất vô nhị mọc tóc bí phương. Hai người nói, bất quá, nếu là cửa hàng trưởng độc nhất vô nhị bí phương, vậy cùng tấy tóc kỹ thuật không có gì quan hệ. Ai, cũng không biết này thuốc mọc tóc, rốt cuộc là như thế nào làm. Mà từ Minh Sương, chờ trong tiệm người đều đi quăng lúc sau. Lúc này mới đem cửa hàng đóng, bất quá, hắn lần này lại không có trực tiếp lái xe về nhà, mà là đánh xe hướng ngoại ô thành phố Khai đi, hắn quê quán là ở vùng ngoại thành một cái thôn, bất quá hiện tại bên kia đã khai phá ra tới, tuy nói là thôn, lại so với giống nhau thành trấn còn muốn hảo. ân, hôm nay không trở lại. Hắn cùng thê tử gọi điện thoại, ta về quê xử lý chút việc, ngày mai liền đã trở lại. Ở nông thôn, thê tử có chút ngoài ý muốn nói, kia đồ vật lại dùng xong rồi. Từ minh sương khỏe miệng mang theo cười nói không có biện pháp trong tiệm sinh ý thật tốt quá ngươi không biết tới chúng ta cửa hàng làm cấy tóc khách nhân đã hẹn trước tới rồi tuần sau còn có người muốn hẹn trước kia đồ vật khẳng định là không đủ dùng nghe vậy thê tử thập phần cao hứng nói vậy ngươi lần này lại nhiều lậu một ít dù sao tên kia thịt đủ nhiều cũng đủ hầu tứ minh sương nói thế thủy trường lưu mới là chính sự chúng ta cũng không thể chỉ thấy lợi trước mắt thê tử dôi nói ngươi ngụy biện chính là nhiều hào Hảo, Nhi Tử đều ngủ, ta cũng phải đi ngủ, ngươi sớm một chút đem sự tình chuẩn bị cho tốt, cũng nhanh lên ngủ đi, ngày mai còn muốn khai cửa hàng. Ân. Thứ Minh Sương lên tiếng, nói, lao bà ngủ ngon. Một tiếng rơi sau, hắn xe xử vào một cái trong thôn, lúc này mọi thanh âm đều im lặng, trừ bỏ hai bên mỏng manh đèn đường ánh đèn, còn có linh tinh mấy cái không ngủ người, trong thôn người cơ hồ đều ngủ. Thứ Minh Sương đánh xe đi vào chính mình ra, đem xe đình hảo, mở cửa đi vào. Đây là nhà bọn họ ở nông thôn phòng ở, ban đầu là trong nhà hai vị lao nhân ở trụ, sau lại hai vị lao nhân qua đời, này tòa phòng ở cũng liền không trí xuống dưới. Bọn họ hai vợ chồng thương lượng qua đi, tùy ý lại trang hoàng một chút, thuê đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này bởi vì một sự kiện, liền lại đem phòng ở thu đã trở lại, hiện tại là không đạt. Tứ Minh Sương đem phía trước đèn mở ra, này tòa phòng ở là hai tầng lâu cấu tạo, vào nhà bên tay trái đó là lên lầu thang lầu, hắn hướng phía trước đi rồi vài bước. vòng đến thang lầu phía sau dỗi tay đem đặt ở nơi đó các loại cái dương dịch hai lộ ra trên sàn nhà một cái như là xuống nước nắp giếng giống nhau đồ vật bên trên còn có một cái mở ra kéo hoàn Từ minh xương giữ chặt kéo hoàn nhắc tới nháy mắt liền đem cái nắp mở ra lộ ra tầng hầm ngầm nhập khẩu nói là tầng hầm ngầm càng nói đúng ra kỳ thật chính là phóng lương thực địa phương bọn họ nơi này cơ hồ từng nhà đều có như vậy một cái chữ lương tầng hầm ngầm trước kia bọn họ nơi này thường xuyên có thổ phỉ từng nhà đều thói quen đảo như vậy một cái tầng hầm ngầm thứ minh sương mở ra tầng hầm ngầm sơ soạn đi rồi đi xuống xôn xao hắc cám tầng hầm ngầm truyền đến xiềng xích va chạm thanh âm còn có sột sột soạt soạt thanh âm là có lao thử bị sợ hãi ở thoáng động tứ minh sương rỗi tay ở bên cạnh trên vách tường sờ soạn một chút sờ đến đèn chốt mở chỉ nghe lệch cạch một tiếng toàn bộ tầng hầm ngầm tức khắc sáng ngời đỉnh đầu treo bóng đèn tức khắc sáng lên đem toàn bộ tầng hầm ngầm chiếu đến giống như ban ngày Trước 141 đệ 141 trường, tầng hầm ngầm phóng mấy túi lương thực, bất quá túi đã bị lao thử gặm lạ, bên trong hạt kề, bắp lậu ra tới xái lạc trên mặt đất, có rõ ràng có bị lao thử gặm căn quá dấu vết, có thể nghe thấy lao thử sột sột soạt soạt thanh âm, không biết tránh ở nơi nào. Mà ở tầng hầm ngầm trong một góc, cuộn tròn một đạo thân ảnh, lại là một cái tựa người đồ vật, hoặc là càng chuẩn xác tới nói, là một cây lớn lên giống người nào đó thực vật dễ cây. Nếu có học ý gì người tới xem. liền sẽ nhận ra tới này đoàn đồ vật đúng là hà thủ ô nay chỉ hà thủ ô dễ cây bạch béo như là củ sen giống nhau sạch sẽ nó hình dạng bề ngoài nhìn qua cơ hồ cùng người giống nhau cùng người giống nhau tay chân thân hình cùng với đầu đầu đỉnh đầu đỉnh vài miếng lá xanh lúc này chính không ngừng rung động nó xúc ở góc tường nơi đó thân cao ước chừng có 4 năm tuổi tiểu hài tử như vậy cao hoàng hốt nhìn lại thật sự như là một cái tiểu hài tử cuộn tròn ở nơi đó từ xương bình hướng tới hà thủ ô đi qua đi nó tựa hầu nghe tới rồi động tĩnh hơi hơi giật giật nay vừa động liền chỉ nghe tầng hầm ngầm trung xôn sao thanh âm đó là nào đó thiết chất vật phẩm chạm vào nhau đánh động tĩnh nguyên lai là bó ở kia đổ vật tay chân thượng xiềng xích đong đưa dưới lẫn nhau va chạm mà phát ra tới thanh âm xiềng xích một mặt gắt gao bó ở tầng hầm ngầm cây của thượng một chỗ khác còn lại là xuyên qua hà thủ ô hữu chân trực tiếp xuyên thấu gắt gao đem nó vây ở này tầng hầm ngầm hơi hơi vừa động nó như là ăn đau một chút toàn bộ thân thể rõ ràng rung động một chút thứ này rõ ràng không phải người nhưng là lại rõ ràng là có ý thức thậm chí còn có thể cảm giác đến đau đớn ở nó bị xuyên thấu chân nơi đó có dính nhớp chất lỏng trong suốt chảy xuống xuống dưới dính ở xích sắt thượng mang theo một loại trơn trượt ánh sáng trong không khí nổi lơ lửng một cổ chua xót thoải mái thanh tân hương vị cũng không khó nghe người nghe ngược lại có loại thần thanh khí sảng cảm giác từ xương bình đi tới ở tiểu gia hỏa bên người ngồi xổm xuống, xuống xúc thành một đoàn tiểu gia hỏa Đỉnh đầu vài miếng lá cây càng thêm kịch liệt lắc lư một chút. Cho dù thấy quá vô số lần, Từ xương Bình trong lòng vẫn cứ cảm thấy quái dị đáng sợ, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia chán ghét. Thứ này, quả nhiên là quái vật a. Hắn ở trong lòng như vậy nghĩ. Từ xương Bình đem chính mình tùy thân mang theo cái chai cùng tiểu đao lấy ra tới, cầm đao liền ở tiểu da hỏa trên tay hung hăng cắt một đao, nháy mắt, liền có trong suốt như giọt nước chất lỏng từ bị cắt ra miệng vết thương chậm rãi thẩm thấu ra tới. từ xương bình vội vàng cầm cái chai đi tiếp tí tách thẩm thấu ra tới chất lỏng nhỏ giọt ở cái chai tản ra một cổ chua sót thoải mái thanh tân khí vị bất quá chờ đại khái tích mười mấy tích miệng vết thương liền không còn có chất lỏng chảy ra từ xương bình mày nhịn không được vừa nhíu hắn đem cái chai bông cầm đao tại đây tiểu ra hỏa trên người mặt khác bộ vị cắt ra lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương tới này đó miệng vết thương sâu nhất có người ngón cái như vậy thâm nhất hiển dấu vết cũng rõ ràng cực kỳ khắc sâu Cắt ra miệng vết thương sẽ dùng chất lỏng trong suốt thẩm thấu ra tới, từ xương bình liền không ngừng dùng mang đến cái chai đem này đó chất lỏng thu thập lên. Tại đây chỉ hà thủ ô bạch béo như củ sen giống nhau thân thể thượng, trải rộng lớn lớn bé bé, thâm thâm thiển thiển đủ loại vết thương, nhìn đều là dùng dao nhỏ cắt ra. Nó toàn thân trên dưới, mật ma ma nhóm, đều là cái dạng này vết thương, có rõ ràng đã cũ, có thoạt nhìn lại vẫn là tân cắt ra không lâu, nhìn qua hơi có chút nhìn thấy ghê người. Ở từ xương bình cầm dao nhỏ cắt vỡ nó thân thể là lúc, trong im lặng tựa hồ có tiếng khóc ở vang lên, như là trẻ con giống nhau tiếng khóc, trọc đến trong thôn các loại các con vật sao động không thôi, dưỡng cẩu nhân ra cẩu càng là sủa như điên không ngừng, toàn bộ thôn một trận xôn xao. Nửa giờ thời gian, từ xương bình mang đến cái chai chỉ trang một bình nhỏ, hắn nhịn không được hung hăng nhiều như mày, có chút bất mãn nói, như thế nào chỉ có như vậy một chút. Thường lui tới như vậy đại một cái cái chai, không sai biệt lắm có thể chứa đầy. Lại nhìn về phía này chỉ hà thủ ô trong ánh mắt, từ xương bình ánh mắt liền mang lên vài phần bất mãn. Ngươi phải nhớ kỹ, lúc trước nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm bị đại thạch đầu cấp tạp đã chết. Hắn nói, ta cứu ngươi mệnh, hiện tại liền phải một chút trên người của ngươi đồ vật, đã là thực thiện lương. Hắn rội tay sờ sờ vật nhỏ này đỉnh đầu, nói, lần này liền tính, ta hy vọng ta lần sau tới thời điểm, có thể thu thập đến càng nhiều thuốc mọc tóc, vàng không. Ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ta nhưng không nghĩ đối với ngươi làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Non nửa bình. Từ xương bình trong lòng tuy rằng không hài lòng, chính là hắn cắt ra một cái rất lớn khẩu tử, cũng chưa nhiều ít chất lỏng chảy ra, nhìn dáng vẻ là thật sự lưu không ra. Nay không thể không làm hắn có chút hoài niệm lần đầu tiên thu thập thuốc mọc tóc thời điểm, nho nhỏ một cái miệng vết thương, chảy ra chất lỏng giống nước chảy giống nhau, chỉ chốc lát sau là có thể thu thập ra một lọ tử tới, mà hiện tại, lại chỉ có như vậy một chút, thật là làm người thất vọng. Bất quá non nửa bình, tổng so một chút đều không có hảo, pha loãng một chút, hẳn là có thể kiên trì đến tháng sau. Từ xương bình đem tầng hầm ngầm đóng lại, từ phía dưới đi ra, sau đó lại lần nữa đem bốn phía túi cái sọt phóng đi lên. Chờ hắn làm xong này hết thảy, thời gian đã là nửa đêm, hồi thành phố cũng quá muộn, hắn liền trực tiếp liền ở trong thôn nghỉ ngơi, chờ ngày hôm sau sáng sớm, mới lái xe hồi thành phố. Hắn tới trong tiệm thời điểm thời gian còn sớm, trong tiệm người đều còn không có tới. Nhưng thật ra hắn thê tử sáng sớm liền tới đây, thấy hắn đã trở lại, vội hỏi, thế nào? Lần này góp nhặt nhiều ít. Từ xương bình có chút bất đắc dĩ, đem cái chai đưa cho nàng, làm nàng chính mình xem. Thê tử túi đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được những mày, nói, như thế nào như vậy một chút? Từ xương bình mày cũng là nhăn, có chút bực bội nói, ta cũng không biết, gần nhất từ nó trên người thu thập đến thuốc mọc tóc là càng ngày càng ít. Không biết có phải hay không ở đâu một ngày? Thật sự một giọt thuốc mọc tóc đều thu thập không đến. kia làm sao bây giờ? Thê tử có chút sốt ruột hỏi, nếu đã không có cái này thuốc mọc tóc, chúng ta cửa hàng làm sao bây giờ? Từ xương Bình suy nghĩ một chút, nói, trong khoảng thời gian này, trước đừng thu thập thuốc mọc tóc, có lẽ là chúng ta thu thập đến quá độc ác, còn không có hồi phục lại đây, chờ thêm đoạn thời gian thử lại. Thê tử trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng là hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Chính là trong khoảng thời gian này chúng ta trong tiệm nên làm cái gì bây giờ? Nàng lại hỏi. Từ xương Bình nói, điểm này, pha loãng qua đi dùng, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thế tử nói, nhưng là liền tính pha loãng quá, sợ là cũng kiên trì không được bao lâu, chúng ta cửa hàng, thấy tóc hẹn trước đã là một vòng sau, còn có rất nhiều muốn hẹn trước, chúng ta cũng chưa đáp ứng. Vậy trước cự tuyệt. Từ xương Bình một ngụm đánh nhịp, trước không cần lại tiếp thấy tóc nghiệp vụ, chờ này một đợt hoán lại đây lại nói. Thế tử thở dài, nói, cũng chỉ có trước làm như vậy. Chỉ là tưởng tượng đến không làm tới tóc, muốn tổn thất thật nhiều khách nhân, tổn thất thật nhiều tiền, nàng trong mắt liền nhịn không được lộ ra vài phần không cam lòng tới. Kia chỉ hà thủ ỗ cũng quá vô dụng, này vẫn là yêu quái sao. Nàng nói, thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp, không nghĩ tới như vậy vô dụng. Từ xương bình níu chặt mày hơi hơi rán ra, nói, tính, tốt xấu cũng là ít nhiều nó, chúng ta trong tiệm sinh ý mới hảo lên. Thế tử nói, nhưng là lúc trước nếu không phải chúng ta, nó đã sớm bị cục đá tạm đã chết. nó báo đáp chúng ta không nên là đương nhiên sao thư xương bình khẽ gật đầu cũng thâm giác như thế nay chỉ hà thủ ô là hắn cùng thê tử ở chiêu linh sơn thượng du lịch thời điểm gặp được lúc ấy hai người ở trên núi lạc đường ngẫu nhiên gian thấy ra hỏa này từ trong đất nhảy ra hắn căn cứ nó bộ dáng cùng trên đầu lá cây xác định đó chính là hà thủ ô hà thủ ô làm sinh sôi chung nổi tiếng nhất dược liệu hắn chính là cẩn thận nghiên cứu quá rốt cuộc hắn cùng thê tử đều là đầu trọc đã từng mua qua không ít hà thủ ô dược liệu tới điều trị bởi vậy hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kia đồ vật ra sao thủ ô một con hà thủ ô yêu tinh lúc ấy từ xương bình trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm lúc ấy vừa vặn chân núi phát sinh động đất trên núi có đại thạch đầu lăn xuống xuống dưới chờ bọn họ phu thê hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm liền thấy kia chỉ hà thủ ô bị một cục đá lớn cấp tạp tới rồi lúc ấy là bọn họ phu thê hai người qua đi đem nó từ cục đá phía dưới cứu ra Lúc ấy kia chỉ hà thủ ô bị bọn họ cứu lúc sau liền chạy, lúc ấy từ sương bình cùng thê tử còn ở trong lòng mắng, bất quá bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì, được đến tên kia bị áp đoạn căn cẩn. Hà thủ ô có sinh sôi tóc đen hiệu quả, lúc ấy nhìn này đó căn cẩn, từ sương bình trong lòng liền hiện lên một ý niệm. Hắn đem này đó dễ cây thu thập lên, tùy tay đem dễ cây thượng chảy ra chất lỏng bôi trên trên đầu, không nghĩ tới, ngày hôm sau buổi sáng lên, hắn liền phát hiện chính mình dài quá thật nhiều. Thưa thất đầu tóc thế nhưng một lần nữa trở nên rầm rập lên. Khi đó, từ xương bình khai một nhà tiệm cắt tóc, chỉ là trong tiệm sinh ý cũng không lý tưởng, thiếu chút nữa liền cửa hàng tiền thuê đều phó không ra. Ở phát hiện này hà thủ ô yêu tinh chất lòng thế nhưng có tốt như vậy sinh sôi hiệu quả thời điểm. Từ xương bình trong lòng liền có một cái ý tưởng. Có lẽ, nhà bọn họ tiệm cắt tóc sinh ý, thực mau là có thể hảo đi lên. Sau lại, ở hắn cô ý thiết kế giới. hắn rốt cuộc cùng thê tử cùng nhau đem này chỉ hà thủ ô bắt được hơn nữa tìm mọi cách từ nó trên người đạt được chất lỏng mà sự tình cũng cùng hắn dự đoán giống nhau có hà thủ ô chất lỏng mặc dù là pha loãng thượng gấp trăm lần nó vẫn cứ có thực tốt sinh sôi hiệu quả sinh sôi hiệu quả còn so trên thị trường sở hữu sinh sôi sản phẩm đều phải hảo dựa vào nó nhà bọn họ tiệm cắt tóc sinh ý càng ngày càng tốt càng ngày càng tốt mỗi một ngày đều kiếm được mãn bùn bác hiện tại bởi vì lấy không đến cũng đủ chất lỏng Không thể không cự tuyệt tới cửa tới sinh ý, hai vợ chồng chỉ cảm thấy đã thấy bó lớn tiền mặt bay đi, trong lòng đối kia chỉ hà thủ ô cảm giác càng thêm chán ghét sinh khí. Nếu không phải bọn họ phu thê hai người, kia chỉ hà thủ ô, đã sớm bị tạp đã chết. Bọn họ phu thê vẫn luôn sâu như vậy tin, hiện tại cũng là như thế. Chúng ta lại không muốn nó mệnh, chỉ là muốn nó cống hiến một chút nó trong cơ thể chất lỏng mà thôi, này đã thực thiện lương, chính là hiện tại, tên kia liền điểm này tác dụng đều không có. còn không bằng làm nó bị tạp đã chết. Từ xương bình thê tử đoán giận nói, hai người dùng thủy đem thu thập đến chất lỏng pha loãng, trang ở cố ý định chế tốt cái chai, làm xong tẩy tóc sau, chỉ cần đem này đó thuốc mọc tóc phun ở trên đầu, thực tốt tóc thực mau là có thể mọc ra tới. đây cũng là nhà bọn họ tẩy tóc đổ môn bí phương, là bất luận kẻ nào cũng không biết độc môn bí phương. lão bản, ta là hẹn trước tới làng tóc, tiệm cắt tóc đại môn bị người đẩy ra, có địa trung hải trung niên nam nhân đi vào tới, lớn tiếng nói. Nghe nói nhà các ngươi cấy tóc kỹ thuật một bậc đồng, chúng ta chính là mộ danh mà đến. Đối phương cười nói. Từ xương bình cười đón đi lên, nói, đương nhiên, bảo quản có thể cho các ngươi vừa lòng. Bọn họ chính là có độc nhất vô nhị bí phương. trừ lao thái thái ở tiệm cắt tóc làm hẹn trước lúc sau, sau lại lại làm trong nhà người trẻ tuổi giúp chính mình ở trên mạng cha xét một chút, mới phát hiện nhà này tiệm cắt tóc ở trên mạng thế nhưng phi thường nổi danh, đặc biệt là nhà hắn cấy tóc kỹ thuật. Ở trên mạng tuyệt đối là vong hồng tiệm cắt tóc đệ nhất danh. Đó là chữ lao thái thái cháu gái, đều nhịn không được có chút tâm động. Dưới tình huống như thế, chử lao thái thái đối nhà này tiệm cắt tóc càng thêm tin phục, chờ tới rồi chính mình hẹn trước kia một ngày, sáng sớm liền đi qua. Tấy tóc là yêu cầu thời gian, giống nhau làm một lần cấy tóc, cơ bản muốn 7-8 tiếng đồng hồ. Bất quá sau khi làm xong, nghe nói ngày hôm sau là có thể rõ ràng cảm giác được tóc đang ở sinh trưởng cảm giác, chờ đến ngày thứ ba. là có thể thấy mọc ra tới tinh mịn lông tơ, cho nên chử lao thái thái thập phần chờ mong. chử lao thái thái làm tóc thời điểm, nghe được có khách nhân muốn hẹn trước cấy tóc, lại bị thông chi cấy tóc tạm thời không thể hẹn trước. Vì cái gì? Chúng ta chính là chuyên môn tới nhà ngươi làm cấy tóc. Khách nhân có chút bất mãn. Nghe vậy, trước đài tiểu cô nương cười làm lành nói, thật sự là ngượng ngủng, chủ yếu là làm cấy tóc khách nhân quá nhiều, nhà của chúng ta cấy tóc yêu cầu một loại tài liệu đã dùng xong rồi. cái loại này tài liệu rất khó đạt được chúng ta cửa hàng trưởng đã suy nghĩ biện pháp thúc giục sưởng làm cái gì tài liệu như vậy khó làm a cái này là thương nghiệp cơ mật vậy các ngươi ra cái gì thời điểm có thể lại làm cấy tóc a chờ tài liệu vừa đến liền có thể làm ngươi yên tâm tài liệu vừa đến chúng ta liền sẽ thông chi ngại dù sao nói đến nói đi chính là không tài liệu không thể làm các khách nhân tuy rằng bất mãn lại cũng không có biện pháp trừ lao thái thái nghe Trong lòng âm thầm may mắn chính mình hẹn trước đến sớm, bằng không hiện tại không phải cùng những người này giống nhau, liền hẹn trước đều hẹn trước không thượng sao. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, chử lao thái thái cấy tóc mới làm tốt, tiệm cắt tóc người cùng nàng nói một ít những việc cần chú ý, lúc này mới đưa nàng đi ra ngoài. Về đến nhà, chử lao thái thái tự nhiên là cẩn thận, còn bị trong nhà bọn tiểu bối hỏi cấy tóc cảm giác thế nào, cháu trai cháu gái còn trêu chọc nàng lao nhân ra, nói nàng trào lưu, chử lao thái thái trong lòng kêu kêu một cái mỹ. Dựa theo trên mạng người kinh nghiệm, tấy tóc làm xong sau ngày hôm sau, là có thể thực rõ ràng cảm giác trên đầu tóc sinh trưởng cảm giác, trừ Lão thái thái nguyên bản còn tưởng rằng là khoa trương cách nói, không nghĩ tới ngày hôm sau thật đúng là có cái loại cảm giác này. Thực kỳ diệu cảm giác, thật giống như trên đầu tóc ở trường. Nàng cùng vệ Lão thái thái các nàng nói, bảo bối hư hư sờ sờ đầu mình. Vệ Lão thái thái gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ là thật sự có hiệu quả. A Chờ tới rồi ngày thứ ba. chử lao thái thái cấy tóc địa phương là có thể rõ ràng thấy có tóc mọc ra tới tinh tế một tầng lông tơ nhìn qua lông sù sù thứ bậc 4 ngày ngày thứ năm nửa tháng sau chử lao thái thái làm cấy tóc đã hoàn toàn mọc ra tới hơn nữa nàng phát hiện chính mình hoa dâm đầu tóc thế nhưng còn dần dần biến đen này nhưng đem lao thái thái mị đến không được lại còn có ở chung quanh một vòng lao thái thái chung có tiếng các ngươi xem này này này ban đầu ta nơi này đầu tóc tất cả đều trắng chính là hiện tại các ngươi xem nơi này phát căn mọc ra tới có phải hay không đều là hát nàng ý bảo mọi người xem chính mình bên mái này đó tóc phát căn chỗ tân mọc ra tới kia tiệt đen nhánh đen nhánh thế nhưng từ bạch biến đen việc này đối với chử lao thái thái tới nói kia hoàn toàn là ngoại ý muốn chi hỉ a ở bên người nàng rậm rạp xuống lại lại đây vây xem lão nhân lão thái thái nhóm một đám phát ra kinh ngạc cảm thán đoạt thanh cực đại thỏa mãn chử lao thái thái hư vinh tâm chử lao thái thái hiện tại đầu tóc vậy một cái hảo a mọc ra tới đầu tóc đen nhánh lượng lệ không nói hơn nữa tóc trở nên phá lệ rầm rạp nàng lão nhân ra còn phong cách tây đi làm một cái lông dê quấn hiện tại nhìn qua nhưng phong cách tây ở phụ cận chính là nổi danh người thật đúng là chính là hk ngươi này cấy tóc ở nơi nào làm a thế nhưng còn có như vậy tác dụng đồng dạng tóc trường bạch lão nhân lão thái thái nhóm sôi nổi mở miệng hỏi nhiệt tình đến không được thậm chí còn có tuổi trẻ nam nữ cũng thấu lại đây dựng lỗ thai muốn nghe không có biện pháp hiện tại người trẻ tuổi mấy cái không trọng Bọn họ cũng ý nghĩ phát nồng đập A. chử lao thái thái đảo cũng không tàng tư, nói, chính là hoa viên phụ cận kia ra tiệm cắt tóc, bất quá nhà hắn hiện tại không làm cấy tóc, nói là làm cấy tóc tài liệu không đủ, không có cách nào. nghe vậy, mọi người nhịn không được phát ra một tiếng tiếc nuối tiếng thở dài. chử lao thái thái vớt chính mình đầu tóc, trong lòng kia kêu, kêu một cái cao hứng, thật sâu cảm thấy chính mình có dự kiến trước. Ai, Khương Khương A, lại ra tới tản bộ A. Lao thái thái thấy quen thuộc người. lập tức mở miệng chào hỏi. Mang theo lưu nguyệt ra tới đi bộ Khương Diệp quay đầu tới, cười một cái, nói, chữ A-Z. Chữ lao thái thái bước đi lại đây, ở nàng trước mặt đùa nghịch một chút chính mình đầu tóc, hai mắt sáng lên hỏi, nhìn xem, ta này tóc làm tốt lắm không tốt. Ta nửa tháng trước làm cái cấy tóc, hiện tại toàn mọc ra tới, ngươi nhìn xem, ta hiện tại đầu tóc nhiều rậm rạc A. Ân, Khương Diệp phát ra kinh dị thanh âm, nàng tự hồ. Ở chữ lao thái thái trên người, nghe thấy được một cổ thực kỳ diệu hương vị chử lao thái thái còn ở cao hứng cùng nàng triển lãm chính mình đầu tóc khương diệp cười gật gật đầu nói thật xinh đẹp ngài xem đi lên tuổi trẻ bảy tám tuổi không ngừng nàng người lớn lên xinh đẹp nói chuyện cho người ta cảm giác cũng thực thành khẩn tổng làm người cảm thấy nàng lời nói là 12 hai phần thiệt tình chử lao thái thái nghe được kêu kêu một cái tâm hoa nộ phóng hào hai tử quay đầu lại ta làm ăn cho ngươi đưa đi nàng cười tủm tìm nói khương diệp cười Ánh mắt dừng ở nàng trên tóc, do hỏi, chữ Di, ta có thể sờ sờ ngài đầu tóc sao? Như vậy yêu cầu, trừ Lao Thái Thái cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy được, lập tức hào phóng đem đầu thò lại gần, nói, ngươi sờ. Yên tâm đi, ta buổi sáng mới vừa tẩy đầu tóc, sạch sẽ chứ. Ta hiện tại gội đầu cũng cơ bản không dụng tóc, ai, sớm biết rằng cấy tóc như vậy hữu dụng, ta đã sớm đi làm. Khương Diệp thượng thủ sờ soạn một chút, chủ yếu là khẽ vuốt một chút Lao Thái Thái ra đầu. rồi sau đó động tác hơi hơi dừng một chút hào nàng tự nhiên thu hồi tay người đầu tóc lớn lên cũng thật hảo chử lao thái thái vớt chính mình đầu tóc nói ta cũng như vậy cảm thấy nàng nhìn thoáng qua khương diệp đầu tóc thiệt tình thực lòng khích lệ nói ngươi đầu tóc cũng lớn lên hảo a lại nùng lại mật đều không cần đi làm nàng lão nhân ra tóc trưởng hảo lúc sau kia kêu, kêu một cái xuân phong đắc ý cùng khương diệp nói nói mấy câu lúc sau lại đi cùng người bên cạnh nói chuyện đi cùng đại gia triển lãm chính mình nồng đậm lượng lệ đầu tóc tiểu thư trừ a di đầu tóc là có cái gì vấn đề sao lưu nguyệt nhìn ra khương diệp vừa mới trên mặt biểu tình một chút không đúng nhịn không được thấp giọng hỏi một câu khương diệp nói không có gì vấn đề lớn ta chỉ là ở nàng trên đầu cảm giác được một cổ thực đạm yêu khí đại khái là kia ra tiệm cắt tóc dùng cái gì tương đối độc đáo tài liệu lưu nguyệt bừng tỉnh độc đáo tài liệu kia đại khái không phải thuộc về nhân loại tài liệu kia trừ a di sẽ không có việc gì đi lưu nguyệt nhữ mày hỏi người quỷ thủ đô Nhân yêu cũng có khác, yêu vật cũng không phải là cái gì vô hại đồ vật. nghe vậy, Khương Diệp chỉ là lắc đầu, nói, ta ở trừ a di trên người không có cảm giác được cái gì không tốt cảm giác, hẳn là không có gì vấn đề. Hai người cũng không lại bên ngoài nhiều đãi, bên ngoài không khí lại hảo, kia cũng so bất quá nhà bọn họ linh khí trăng trạng, đó là người ở như vậy trong hoàn cảnh đãi lâu rồi, cũng là có thể kéo dài tuổi thọ. Hai người về đến nhà lúc sau không bao lâu, thiên liền đen, hôm nay lại là 15. Ánh trăng không chỉ có viên, còn phá lệ sáng ngời. Khương Diệp rửa mặt qua đi ngồi vào trước bàn, từ trong túi đem tùy thân mang theo hồn loại đem ra. Nàng không có bật đèn, chỉ là đem lâm bàn cửa sổ mở ra, bên ngoài sáng ngời ánh trăng nháy mắt liền chiếu xuống dưới, đảo cũng có thể coi vật Nho nhỏ một viên hồn loại, là kim sắc, ở dưới ánh trăng, bao trùm một tầng nhợt nhạt kim sắc quang mang, ánh trăng chiếu xuống dưới, vô thanh vô tức, liền tụ tập dừng ở nó trên người, cho nó lung thượng một tầng ánh bạch quang. Mơ hồ có thể thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở hồn loại bên trong. Ngươi thế nhưng đem ta hồn phách phóng tới hồn loại chung. Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, ánh trăng rừng ở khương diệp dưới chân, và ánh bạch một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người nàng, trên người bao trùm một tầng ánh trăng. Khương diệp quay đầu nhìn lại, nói: Hồn loại có thể tu bổ hồn phách, đối với hiện tại ngươi tới nói là nhất thích hợp. Nàng lúc ấy bắt được hồn loại, trong lòng liền có một ý niệm, sau lại ở dưới bích nơi đó gặp khương diễn chi một đạo tàn hồn, ở dưới bích chữa trị. kia nói tàn hồn sắp tán loạn biến mất thời điểm, đem hắn để vào hồn loại chung. Trong khoảng thời gian này, hồn loại vẫn luôn ở chữa trị này nói tàn hồn. Đến bây giờ, hồn phách đã tương đối ngưng thật một ít. ngươi muốn vào đi sao? Nàng hỏi Khương Diễn Chi. Giới bích kia nói hồn phách là tàn hồn, mà trước mắt cái này Khương Diễn Chi cũng là một đạo tàn hồn. Chỉ cần tàn hồn toàn bộ dung hợp tu bổ mới có thể là chân chính Khương Diễn Chi. Chỉ là cái này quá trình cũng không dễ dàng. cần phải có người vẫn luôn dùng lực lượng ấn dưỡng này viên hồn loại một khắc không thể ngừng lại khương diễn chi nhìn khương diệp liếc mắt một cái nói kia chuyện sau đó liền thiền thoái ngươi nói xong hồn phách của hắn tản ra hóa thành một đạo bạch sắc quang mang giống như một sợi nhu hòa thanh lanh ánh trăng an tính rừng ở hồn loại bên trong cùng hồn loại trung kia nói tàn hồn lạng yên không một tiếng động dung hợp ở bên nhau lưỡng đạo tàn hồn dung hợp mắt thường có thể thấy được hồn loại trung cái kia hồn phách lại lần nữa ngưng thật rất nhiều Không có phía trước như vậy hư ảo trong suốt. Ánh trăng càng sáng, không kiêng nể gì rơi xuống, không ngừng có nguyệt hoa lực lượng dũng mãnh vào hồn loại bên trong, không tiếng động ấn dưỡng hồn loại. Khương Diệp duỗi tay chọc chọc trong tay hồn loại, nói, mặc dù không có ý thức, bản năng cũng ở hấp thu nguyệt hoa sao. Nguyệt hoa ngưng kết thành châu, bay xuống ở hồn loại bốn phía, từng viên phong thả lại không ngừng nhỏ giọt tiến hồn loại chung, hồn loại chung hồn phách trên người tự nhiên bịt kín một tầng nhàn nhạt ánh trăng, hồn loại thượng cũng che một tầng ánh bạch quang. Quang mang mông lung mà không chói mắt, chỉ là lộ ra vài phần thanh lãnh. Khương Diệp nhìn thoáng qua, không tiếng động rỗi tay đem hồn loại nắm lấy, dùng lực lượng của chính mình ấn dưỡng này viên hồn loại. Đối với nàng tới nói, đây cũng là cái vất vả sự, chủ yếu là hồn loại hồn phách yêu ớt, Nàng nếu là lực lượng giữ gian một ít, sợ là sẽ thương đến, cho nên chỉ có thể dùng chính mình nhất ôn hòa, nhất vô hại lực lượng đi ấn dưỡng. Một đêm qua đi, hồn loại Khương Diễn Chi hấp thu không ít nguyệt hoa, hồn phách nhìn qua ngưng thật mà sáng tỏ. tự mang theo nhu hòa ánh trăng trong phòng Nguyệt Hoa tủ cục ở trên bàn lan lột, như là từng viên tuyết trắng chân châu tu cục lăn trên mặt đất đi chờ Thái Dương vừa ra tới này đó Nguyệt Hoa liền sẽ biến mất Khương Diệp liền kêu trong nhà quỷ tới thu thập làm cho bọn họ cầm đi dùng Nguyệt Hoa có thể hóa giải quỷ trên người lệ khí còn có thể tăng tiến thực lực trong nhà quỷ đều rất thích kế tiếp thời gian Khương Diệp liền kiên nhẫn loa ở trong nhà huấn dưỡng hồn loại hồn loại thời khắc không rời thân đều trộm trong tay một khắc cũng chưa qua loa mà ở nàng ấn dưỡng hồn phách trong khoảng thời gian này huyền môn cũng hoàn toàn không an ổn bất quá theo một chỗ giới bích hoàn toàn chữa trị biến mất trong thiên địa dị biến rốt cuộc ổn định một ít mà tiết khải bọn họ lại nhận được một cái có quan hệ giới bích tin tức cũng là vội thật sự trừ lao thái thái đầu tóc lớn lên thực mau nàng cũng nhiệt tình cùng đại gia để cử nàng đi kia ra tiệm cắt tóc chỉ là đáng tiếc kia ra tiệm cắt tóc hiện tại không làm tấy tóc không làm cấy tóc lúc sau tiệm cắt tóc cùng mặt khác cửa hàng đối lập lên ưu thế liền không có Thường xuyên qua lại, tiệm cắt tóc khách nhân tuy rằng so ban đầu nhiều rất nhiều, nhưng là cùng khoảng thời gian trước so, lại là so không được, trong tiệm thu vào cũng là đại đại co lại. Từ xương bình thê tử dẫn đầu liền chịu không nổi, nói, thu vào so trước kia thiếu hơn phân nửa, như vậy đi xuống sao được. Từ xương bình cũng có chút bực bội, nói, nhưng là dù sao cũng phải làm kia đổ vật nhiều dưỡng dưỡng đi. Tổng không thể giết gà lấy trứng. Hắn là tính toán làm lâu dài sinh ý, cũng không thể chỉ thấy lợi trước mắt. nếu là không cẩn thận đem vật kia cấp lộng chết về sau này sinh ý mới là thật sự làm không được thế tử nói chính là hiện tại khách nhân đều chạy hết chúng ta mới mời chào đến một ít khách nhân như vậy đi xuống sinh ý khẳng định sẽ càng ngày càng kém nay đều nửa tháng nếu không ngươi đi xem nói không chừng tên kia dưỡng đến không sai biệt lắm thường qua sinh ý rực rỡ ngon ngọn, lại xem hiện tại thường thường vô kỳ sinh ý này đối lập khiến cho người cực kỳ không thoải mái liền tính là từ xương bình cũng có một ít không thích ứng. hiện tại nghe thê tử nói như vậy hắn trong lòng không tránh được có chút ý động thê tử nói tổng không thể làm sinh ý vẫn luôn như vậy đi ngươi không thấy cách vách kia mấy nhà tiệm cắt tóc thừa dịp nhà của chúng ta sinh ý không tốt chuẩn bị các loại hoạt động ta xem bọn họ chính là tưởng đem nhà của chúng ta khách nhân toàn bộ mời chào qua đi nói đến này nàng liền rất khí rõ ràng là nhà bọn họ khách nhân kia mấy nhà tiệm cắt tóc rửa vào cái gì không thể như vậy tiếp tục đi xuống nàng nói Từ sương bình tự hỏi một chút, nói, nửa tháng thời gian, hẳn là cũng đủ rồi. Chúng ta đây chờ đợi nhìn xem đi. Thê tử lập tức gật gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần cười tới. Ai, điềm điềm nhà trẻ 6 tháng cuối năm lại muốn giao học phí, còn có mặt tiền cửa hàng tiền thuê nhà, đủ loại phí dụng, 6 tháng cuối năm là chi tiêu đầu to A thê tử nhắc mãi. Từ xương bình vừa nghe, cũng cảm thấy là như thế này, trong lòng ý niệm tức khắc kiên định vài phần. Bởi vì việc này, bọn họ hôm nay đóng cửa tương đối sớm. 8 giờ nhiều liền đem cửa hàng đóng, sau đó liền đánh xe đi quê quán, quen cửa quen nẻo cầm cái chai cùng tiểu đao đi tầng hầm hầm. Kia chỉ hà thủ ô vẫn là xúc ở trong góc, rõ ràng không phải người, lại cố tình lớn lên cùng người giống nhau, thậm chí ngẫu nhiên một ít hành động làm người sẽ cảm thấy nó chính là một người giống nhau. Từ xương bình thê tử nhìn thoáng qua, có chút sợ hai hướng trượng phu phía sau né tránh, nói, thứ này thật là cái quái vật. Rõ ràng là quái vật, còn làm một bộ người bộ dáng, thật là làm người chán ghét. Từ sương bình đi qua đi, túi đầu nhìn nhìn hà thủ ô trên người này đó đau ngân, cao hứng phát hiện này đó đau ngân đã phai nhạt rất nhiều. Người thanh đau cho ta. Hắn triều thê tử dôi tay. Chớ bắt được đau, hắn liền trực tiếp tại đây chỉ hà thủ ô trên người cắt một đau. Này một đau hắn cắt thật sự tàn nhẫn, lập tức cắt ra một đạo rất sâu thực mau dấu vết tới. Hắn thậm chí đào ra một tiểu khối hà thủ ô ra tới, làm này đạo thương khẩu diện tích trở nên lớn một ít. Thê tử ở hắn bên cạnh, thò qua tới xem, có chút khẩn hỏi Thế nào, có chất lỏng chảy ra sao? Từ xương bình nghiêm túc nhìn, một hồi lâu, cũng không nhìn thấy miệng vết thương có chất lỏng chảy ra, hắn nhìn không được dối tay đi sờ sờ chính mình làm ra tới này đạo thương khẩu, chỉ là chờ tay đụng chạm đi lên lúc sau, vẻ mặt của hắn liền mở người, chợt biến thành hoảng sợ. Như thế nào sẽ? Hắn lẩm bẩm, dối tay dùng sức xoa xoa tay hạ này đạo thương khẩu. Thế tử ngồi xổm phía sau, xem đến không phải rất rõ ràng, xem hắn kích động như vậy bộ dáng, trong lòng có chút bất an Suốt ruột hỏi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Từ sương bình không có tâm tư đi trả lời thê tử vấn đề, hắn dùng sức xoa xoa tay hạ này đạo thương khẩu, trên tay sờ đến xúc cảm là thô lệ khô giáo, một chút ướt át độ đều không có, như vậy khô giáo hà thủ ô, sao có thể có chất lỏng chảy ra? Từ sương bình không tin, hắn cầm trong tay đao, dùng sức hung hăng cắm vào hà thủ ô trong thân thể. Hắn dao nhỏ cắm thật sự thâm, sau đó hướng bốn phía dạo qua một vòng, đào ra một khối to hà thủ ô ra tới. chỉ là đào ra này khối hà thủ ô, hắn rôi tay một sờ, sờ đến cũng là khô giáo thô lệ xúc cảm. Không có, không có bất luận cái gì chất lỏng, chỉ còn lại có mất đi sở hữu hơi nước đầu gỗ. Từ xương bình sắc mặt khó coi, hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự thật này, chỉ có thể cầm dao nhỏ không ngừng ở hà thủ ô trên người chém lung tung, loạn đào, chỉ là mặc kệ hắn đào đến có bao nhiêu sâu, đào ra hành khối, vẫn là thập phần khô giáo, cơ hồ là làm thấu, một chút hơi nước đều không có. thư sương bình sửng sốt lẩm bẩm nói tại sao lại như vậy không nên a vì cái gì sẽ không có bất luận cái gì chất lỏng này không thích hợp hắn cùng điên rồi dường như cầm đao không ngừng cắt ra này chỉ hà thủ ổ thân thể dùng dao nhỏ cắt ra từng khối rễ cây mau tới bên cạnh ngồi xổm thê tử xem đến kinh ngạc dỗi tay bắt lấy hắn tay lớn tiếng nói ngươi làm gì không phải nói không thể giết gà lấy trứng chỉ thấy lợi trước mắt sao nàng hỏi hắn ngươi đây là muốn đem nó lộng chết ta từ xương bình ngơ ngác quay đầu tới biểu tình khó coi nói không có chất lỏng cái gì thê tử sửng sốt không nghe rõ lời hắn nói từ xương bình trầm giọng nói ta nói này chỉ hà thủ ô trong thân thể không có chất lỏng nó thân thể khô cằn một chút hơi nước đều không có cái gì hắn thê tử cũng sửng sốt không có chất lỏng vậy không có thuốc mọc tóc không có thuốc mọc tóc vậy không thể cấy tóc không thể cấy tóc bọn họ như thế nào hấp dẫn khách nhân Như thế nào kiếm tiền? Trong đầu thay đổi ra như vậy đẳng thức tới, từ xương bình thê tử trên mặt biểu tình tức khác trở nên cực kỳ âm trầm khó coi, nàng nói, sao có thể? Gia hỏa này không phải yêu quái sao? Nàng đẩy ra trượng phu, lấy qua trong tay hàn đao, trực tiếp ở hà thủ ố trên người hoa khai một cái thật lớn cầu tử, chỉ là cho dù là như thế này đại một cái miệng vết thương, bên trên lại không có giống thường lui tới giống nhau có chất lỏng chậm rãi chảy ra, chỉ có khô giáo thô lệ lề sách. Sờ lên một chút hơi nước đều không có. Thê tử chừng lớn đôi mắt, biểu tình càng thêm dữ tợn. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng lẩm bẩm, điên rồi dường như cầm đao không ngừng chém hà thủ ô thân thể. Nó đôi tay, nó hai chân, chính là cho dù chém nước, lề sách chỗ cũng không có bất luận cái gì chất lỏng chảy ra. Liền phảng phất toàn bộ hà thủ ô đã sớm đã làm thấu, đã không có bất luận cái gì hơi nước. Thê tử có chút phát điên, nói, tại sao lại như vậy? Từ xương bình dối tay đè lại đầu. Trong lòng phá lệ hối hận, nói, sớm biết rằng như vậy, lần trước ta tới thời điểm, liền không nên mềm lòng, nên lấy càng nhiều chất lòng. Cái gì không cần chỉ thấy lợi trước mắt, mổ gà lấy trứng, ở hiện tại hắn chỉ cảm thấy có được cách nghĩ như vậy chính mình ngu xuẩn. thế tử lo sợ không yên nói, đã không có thuốc mọc tóc, chúng ta còn như thế nào mời chào khách nhân A. Đã không có thuốc mọc tóc, như vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hai người trong đầu đồng dạng tự hỏi vấn đề này. Từ xương bình cắt tóc tay nghề chỉ có thể nói thường thường, nhà bọn họ tiệm cắt tóc có thể ở cái kia trên đường đứng vững góc chân, chính là bởi vì có thuốc mọc tóc tồn tại, dựa vào cấy tóc mới có như vậy nhiều khách nhân, kiếm lời như vậy nhiều tiền. Chính là hiện tại nếu là không có thuốc mọc tóc, kia bọn họ phải làm sao bây giờ? Hiện tại, bọn họ chỉ là trong thời gian ngắn không làm cấy tóc, khách nhân liền chạy nhiều như vậy, chờ bọn họ hoàn toàn không làm, có phải hay không khách nhân đều muốn chạy hết? Không được. Tuyệt đối không được. Thư Sương Bình không chút suy nghĩ liền nói. Thê tử nói, chính là kia làm sao bây giờ? Gia hỏa này hiện tại đã hoàn toàn vô dụng, khô cằn, một chút hơi nước đều không có. Thư Sương Bình ánh mắt rừng ở hà thủ ô trên người. Hà thủ ô nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc đích, vừa mới này phu thê hai người ở trên người hắn lung tung loạn đảo chém lung tung, chỉnh cây hà thủ ô nhìn qua là gồ ghề lồi lõm, một chút tinh khí thần đều không có. Người rất khó đi miêu tả loại cảm giác này. Nhưng là nhìn này chỉ hà thủ ô trạng thái, từ xương bình lại có một loại, nó lập tức liền phải chết héo cảm giác, nó tựa hồ đang ở chết đi. Nghĩ vậy, từ xương bình sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Nay chỉ hà thủ ô đã chết, về sau không cho bọn họ sinh ra thuốc mọc tóc, kia nhà bọn họ tiệm cắt tóc phải làm sao bây giờ. Xương bình thê tử lo lắng sốt ruột nhìn hắn, làm sao bây giờ a? Từ xương bình ánh mắt gắt gao rừng ở bị bọn họ đào ra, vứt trên mặt đất những cái đó hành khối, ánh mắt còn âm trầm. Trên mặt cũng lộ ra một cái kỳ lạ tươi cười tới Này hà thủ ố không phải còn ở sao Hắn nói Thê tử có chút không minh bạch hắn ý tứ Nghi hoặc nhìn hắn Từ xương bình cười nói Tuy rằng không có chất lỏng Nhưng là ngươi đã quên sao Hà thủ ố bản thân chính là toàn bộ rễ cây làm thuốc ca Không có chất lỏng Nhưng là bọn họ còn có một toàn bộ hà thủ ố a Ý thức được điểm này Thê tử hai mắt cũng là đột nhiên sáng ngời Kinh hỉ nhìn hắn Từ xương bình nói Trở về Chúng ta liền một lần nữa khai cấy tóc nghiệp vụ. Đã chết. Không quan hệ, thi thể để lại cho bọn họ là được. Hắn cũng có thể vật tẫn kỳ dụng thứ xương Bình trong mắt hiện lên một tia ân ngoan. Thân thể bị chém đến gồ ghề lồi lõm hà thủ ô ngã trên mặt đất. Nó chỉ là một con hà thủ ô mà thôi. Còn không có hóa hình. Nó sẽ không nói. Tựa hồ còn không có cảm xúc. Chỉ là một con. Hà thủ ô A. Chính là. Nó đau quá A. Đau quá A. Mỗi một đau cắt ở trên người. Đều như vậy đâu. Nhân loại, là nhân loại. Giết các ngươi, Giết các ngươi. Liên tính nó đã chết, nó cũng muốn giết bọn họ. Vô biên đoàn khí, ở toàn bộ tầng hầm ngầm chung nháy mắt bùng nổ, phóng lên cao. Mà lúc này, từ xương bình vợ chồng hai người lại một chút không có nhận thấy được. Hai người hưng phấn thảo luận, nên xử lý như thế nào này chỉ hà thủ ô thi thể. Nên dùng như thế nào nó tới thu hoạch lớn nhất thích lợi, kiếm được càng nhiều tiền. Trong thôn, mỗi nhà mỗi hộ cẩu lại lớn tiếng sủa như điên lên. Trong thanh âm mang theo vài phần táo bạo cùng sợ hãi, cũng chỉ có chúng nó đã nhận ra cái gì. chương 142 đệ 142 chương tiệm cắt tóc tạm dừng cấy tóc nghiệp vụ lại bắt đầu, vừa mới mở ra hẹn trước, phải làm cấy tóc người trực tiếp liền bài tới rồi nửa tháng lúc sau. Mặc dù lúc này đây cấy tóc giá cả trực tiếp phiên gấp ba cũng vẫn cư cung không đủ cầu, quả thực mừng rỡ từ xương bình vợ chồng hai người tìm không thấy bác. Vẫn là ngươi thông minh, liền tính về sau không có thuốc mọc tóc, lúc này đây cũng đủ chúng ta kiếm một tuyệt bút. Thế tử Cao Hưng nói. Từ sương bình trầm ngâm nói, kia chỉ hà thủ ô đủ đại, hơi chút tỉnh điểm dùng ít nhất có thể kiên trì 2-3 tháng. Sấn này 3 tháng thời gian, chúng ta nhiều kiếm ít tiền. 2-3 tháng thời gian, thời gian không dài, nhưng là cũng không tính đoạn, bọn họ đem cấy tóc giá cả trực tiếp phiên gấp ba, liền tính chỉ là 2-3 tháng thời gian, cũng đủ làm cho bọn họ kiếm được trước kia sở kiếm không đến một tuyệt bút tiền. Đến nỗi chướng giới khách nhân không hài lòng. Từ sương bình cười khẽ, thập phần tự tin nói. Nhà khác cấy tóc hiệu quả đều không có nhà của chúng ta hảo, chỉ cần bọn họ đôi mắt không hạt, liền nhất định sẽ lựa chọn nhà của chúng ta. Hắn lời này nói được không sai, hiện tại trên mạng có quan hệ nhà bọn họ cấy tóc đã nổi danh, mặc dù giá cả phiên gấp ba, cũng nhiều có người muốn làm, hoàn toàn không thiếu khách nhân. Loại này hiện tượng ở bọn họ tỏ vẻ, bởi vì nào đó nguyên nhân, cấy tóc nghiệp vụ chỉ chỉ có thể làm này hai tháng, lúc sau khả năng không bao giờ sẽ làm lúc sau, trong tiệm lưu lượng khách trực tiếp đạt tới đỉnh núi. hiện tại trong tiệm mỗi ngày đều là khách đông như mây trong tiệm quả thực đều làm người không thể đi xuống chân bạch tiểu vân chỉ là cái bình thường đi làm bạch lĩnh nàng lớn lên xinh đẹp ở người thường dung mạo đều thuộc về hạt trong bầy ga tồn tại muốn nói trên người duy nhất mà lộ do khuyết điểm đó chính là tóc thiếu trải lên tới chỉ có như vậy một nắm nàng đều ngượng ngùng chát đi lên trong lòng sớm đã có cấy tóc ý tưởng nhà này tiệm cắt tóc là nàng ở trên mạng thấy nghe nói cấy tóc hiệu quả đặc biệt hảo bất quá chờ nàng phát hiện thời điểm Tiệm cắt tóc đã tạm dừng cấy tóc nghiệp vụ, cho nên ở tiệm cắt tóc mở ra hẹn trước trước tiên, cho dù cấy tóc giá cả phiên gấp ba, nàng cũng không hề có do dự liền hẹn trước. Chỉ cần có thể làm tóc biến hay thay đổi hảo, hoa lại nhiều tiền kia cũng là đáng giá. Ở trong tiệm hẹn trước thượng lúc sau, chờ tới rồi ngày đó, nàng liền trực tiếp lái xe đi trong tiệm. Nàng đến thời điểm, tiệm cắt tóc đã ngồi đầy người, sinh ý thực hảo. Lại đây rất nhiều người đều là vì làm cấy tóc, rốt cuộc nhà này cấy tóc xa gần nổi tiếng. Xem như rất nhiều người làm tấy tóc đệ nhất đầu tuyển, sinh ý hảo thật sự một chút đều không kỳ quái. Gội đầu, sắt tóc, khoăn, chân lông lấy ra. Nàng bên cạnh ghế trên ngồi khách nhân cũng là cái nữ nhân, đại khái 40 tới tuổi, cũng là ở làm tấy tóc, bất quá nàng tựa hồ làm được không sai biệt lắm. Đã đến cuối cùng một bước, liền thấy tiệm cắt tóc nhân viên công tác cầm lấy một cái phun bình, hướng nàng tấy tóc khu vực thượng phun phun nước. Trung niên nữ nhân hít hít cái mũi, hỏi, các ngươi này cho ta phun chính là gì a? Hương vị còn khá tốt nghe. Trong tiệm nhân viên công tác cười nói, cái này à, là thuốc mọc tóc, có thể xúc tiến chân lông sinh trưởng, làm tóc lớn lên càng mau một ít. Trung niên nữ nhân bừng tỉnh, nói, trách không được, đây là trung dược làm đi. Ta nghe, có điểm như là trung dược hương vị, giống như có một ít hà thủ ô khí vị bất quá khí vị vẫn là hơi hơi có chút biến hóa. Đối với nàng do hỏi, nhân viên công tác xấu hổ cười cười, nói, cái này, là chúng ta thương nghiệp cơ mật. Rốt cuộc chúng ta chính là muốn rửa cái này làm giàu. Hắn nói được lịch ngợm, trung niên nữ nhân cũng không có sinh khí, nói, ngươi nói có đạo lý. Bạch Tiểu Vân nghe, nhịn không được hít hít cái mũi. Quả nhiên ở trong không khí bắt giữ tới rồi một chút chua sót thoải mái thanh tân khí vị, kia hẳn là thập phần dễ người hương vị, chính là nàng nghe thấy lúc sau, không biết vì cái gì lại cảm thấy ngực có chút buồn. Tê, nàng đột nhiên chịu khẩu khí lạnh, hơi hơi có chút ăn đau. Đang ở cho nàng làm cấy tóc chính là cái nữ hài. nghe được nàng thanh âm liền cúi đầu quan tâm hỏi mị nữ ngươi làm sao vậy bạch tiểu vân nâng lên tay trái tới nói tay trái đột nhiên giống như bị cái gì nâng tới rồi một chút có điểm đau mùa hè thiên nhiệt nàng ăn mặc ngắn tay áo trên theo nàng tay vừa động liền lộ ra trên cổ tay mang cái kia màu trắng vòng ngọc tử nhìn qua thủy quang sáng trong cực kỳ xinh đẹp cho nàng làm cấy tóc thợ cắt tóc kinh ngạc cảm thán đoa một tiếng nói ngươi cái này vòng tay cũng thật xinh đẹp à bạch tiểu vân nhấp môi cười. có chút cao hưng nói, đây là ta mãi nãi cho ta vòng tay, không phải cái gì hảo ngọc, nhưng là ở ta sinh ra thời điểm, lấy ở trong miếu cung phụng quá thật dài một đoạn thời gian, dính trong miếu hương khói, có thể bảo ta bình an. Từ ta mang lên vòng tay lúc sau, vận khí thật là càng ngày càng tốt, rất nhiều lần đều hóa hiểm vi di. Tuy rằng lời này sẽ làm rất nhiều người cảm thấy nàng phong kiến mê tín, nhưng là nàng trong lòng thật là như vậy tưởng, thật sự cảm thấy là cái này vòng tay cho chính mình mang đến vận may. Thợ cắt tóc nói, kia cái này xem ra là cái thứ tốt ta. Bạch Tiểu Vân gật đầu, bảo bối sờ sờ vòng tay, lại có chút kỳ quái nói, vừa mới không biết sao hồi sự, đột nhiên liền cảm thấy tay nơi này, giống như bị thứ gì năng một chút. Chính là hiện tại đi xem, thủ đoạn nơi này sạch sẽ, làn da tuyết trắng, cái gì dấu vết đều không có, thật giống như đó là nàng ảo giác giống nhau. Thợ cắt tóc nói, có thể là bị tĩnh điện điện một chút. Ta có đôi khi bị tĩnh điện điện một chút, cũng là như thế này. Bạch Tiểu Vân cau mày gật đầu, nói. Đại khái là như thế này đi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nàng trong lòng lại vẫn là có chút không yên ổn, tổng cảm thấy trong lòng bất an, thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Bất quá, mãi cho đến nàng làm xong tóc, cũng không có gì sự tình phát sinh, này không thể không làm nàng cảm thấy, là chính mình nghĩ nhiều. Tấy tóc xong cuối cùng một cái bước đi, đó là hướng trên đầu phun trong tiệm thuốc mọc tóc, Bạch Tiểu Vân nghe thấy được chua sót mùi hương, đó là độc thuộc về cỏ cây khí vị, thật lâu quanh quẩn ở nàng chót mũi. Hảo trở về lúc sau đường đụng thủy ngày mai buổi sáng lên ngài hẳn là liền có tóc ở sinh trưởng cảm giác thợ cắt tóc nhiệt tình đối nàng nói bạch tiểu vân đệ nén xuống muốn rỗi tay sờ sờ đầu có chút kinh ngạc hỏi ngày mai liền có cảm giác sao thợ cắt tóc nói dựa theo đại gia phản hồi thật là như vậy kém cỏi nhất hậu thiên lúc sau cũng nên có cảm giác nếu không bao lâu tấy tóc địa phương liền sẽ mọc ra thật nhỏ lông tơ ngài đầu tóc thực mau là có thể trở nên nồng đậm lên bạch tiểu vân nghiêm túc nghe Một bên tử ghế trên đứng lên, chỉ là nàng vừa đứng lên, chỉ nghe rõ ròn một thanh âm vang lên thành, lại là trên tay nàng vòng tay trực tiếp cắt thành hai đoạn, từ trên tay chạy xuống xuống dưới, tạp rơi trên mặt đất, vỡ thành thật nhiều tiệt. A, Bạch Tiểu Vân kinh hô một tiếng, vội vàng rỗi tay đi nhặt, sốt ruột mà lo lắng nói, như thế nào nát. Vừa mới cho nàng làm cấy tóc thợ cắt tóc thấy như vậy một màn, vội nói, toái toái bình an. Nàng còn nhớ rõ Bạch Tiểu Vân vừa rồi theo như lời cái này vòng tay lai lịch. Vội chịu khăn giấy tới làm bạch tiểu vân đem nhặt lên tới vòng tay đặt ở khăn giấy thượng, một bên nói, ta nghe nói có linh tính vòng ngọc, là sẽ cho người chắn hai, hiện tại vòng tay nát, khả năng chính là nó vì ngươi chắn một hai. Vậy ngươi khẳng định liền an toàn. Nếu là như thế này thì tốt rồi bạch tiểu vân đem vỡ thành mấy khối vòng tay phong tới khăn giấy bao hảo, trên mặt biểu tình là che giấu không được sầu lo. Nàng nhưng thật ra hy vọng thợ cắt tóc nói chính là chính xác, nhưng là nàng liền sợ. Là có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Để lại nhảy đến có chút mau trái tim Bạch Tiểu Vân quyết định lập tức lái xe về nhà đi Bởi vì trong lòng quanh quần này Cổ bất an Trên đường trở về Bạch Tiểu Vân là tiểu tâm lại tiểu tâm Mai cho đến về đến nhà Nàng một lòng mới an ổn xuống dưới Có lẽ là ta đa tâm Nàng ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ Trở về đến nhà Trong nhà cha mẹ đang ngồi ở phòng khách xem tivi Thấy nàng trở về Chỉ là thuận miệng nói một tiếng Đã trở lại à Bạch Tiểu Vân lên tiếng Vào nhà đi trước còn nhẹ nhàng thông khí quần áo, sau đó đem bao ở khăn giấy toái vòng tay đem ra, biểu tình không tránh được có chút lo lắng sốt ruột. Tiểu Vân, ăn quả táo sao? Nàng mẹ từ bên ngoài tiến vào, mở cửa liền thấy nàng trong tay vỡ thành mấy khối vòng tay, lập tức biểu tình trở nên kinh ngạc, bước đi qua lại đây. Đến gần, nàng mẹ thấy rõ ràng toái thật là trên tay nàng mang cái kia vòng tay, lập tức biểu tình biến đổi, hỏi, làm sao vậy đây là, này vòng tay như thế nào nát ta? Bạch Tiểu Vân vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không biết, hôm nay ở tiệm cắt tóc thời điểm, ta đứng dậy trong nháy mắt, liền cắt thành hai đoạn, nên ở trên mặt đất, vỡ thành cái dạng này. Nàng mẹ duỗi tay khẽ một chút, mày gắt gao nhăn, có chút lo lắng nói, vỡ thành cái dạng này. Nàng nhìn về phía Bạch Tiểu Vân, nói, ngươi mãi mãi lúc ấy nhưng nói, cái này vòng tay có thể hộ ngươi bình an, hiện tại vỡ thành như vậy, ngươi nói có phải hay không? Nàng muốn nói lại thôi, nhưng là trong đó ý vị, Bạch Tiểu Vân cũng minh bạch. Bạch Tiểu Vân nói, ta cũng không biết ta. Mẹ con hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương đáy mắt lo lắng. Các ngươi mẹ con hai đãi ở trong phòng làm cái gì? Bạch Tiểu Vân nàng ba vói vào tới một cái đầu, xem hai người bọn nàng đứng ở trong phòng, thần sắc ngưng trọng bộ dáng, nhịn không được liền đi đến, hỏi, làm sao vậy đây là? Như thế nào một cái biểu tình so một cái biểu tình còn muốn khó coi a? Bạch Tiểu Vân nàng mẹ thấy trượng phu, lập tức hai mắt sáng ngời, kéo qua hắn tới, nói, lão bạch. ngươi mau nhìn xem mẹ ngươi cấp tiểu vân cái này vòng tay hôm nay nát ngươi nói làm sao bây giờ a có thể hay không có cái gì không tốt sự tình phát sinh a nàng trượng phu đi tới nhìn thoáng qua nói nát liền nát đi bạch mẫu rỗi tay hung hăng ở cánh tay hắn thượng ninh ninh nói cái gì kêu nát liền nát mẹ ngươi chính là nói này vòng tay có thể hộ tiểu vân bình an hiện tại nát ngươi đều một chút không khẩn trương sao bạch phụ bị nàng ninh đến hít vào một hơi rụt rụt cánh tay Có chút bất đắc gì nói, loại này lời nói, các ngươi thật đúng là tin a Hiện tại đều là thời đại nào, các ngươi mẫu tử hai còn tin loại này giống thật mà là giả nói. Phong kiến mê tín không được. Phong kiến mê tín, kia chính là mẹ ngươi. Bạch mẫu tức giận nói. Bạch phụ nói, liền tính là ta mẹ, phong kiến mê tín ta cũng muốn nói. Bất quá hắn như vậy một gián đoạn, Bạch tiểu vân mẹ con hai chi gian cái loại này nôn nóng sầu lo không khí nhưng thật ra buông lỏng, hai người cũng không như vậy lo lắng. Bạch Phụ nói năng hùng hồn đầy lý le nói, này vòng tay toái, kia không phải thực bình thường sao. Nói không chừng là ngươi bị va chạm nơi nào, bên trong đã sớm nứt ra rồi, chỉ là hôm nay mới toái. Ta xem a, là các ngươi hai cái nghĩ đến quá nhiều. Bạch Tiểu Vân nghe xong, hoảng hốt cảm thấy, giống như cũng có chút đạo lý. Bạch Mâu đối nàng nói, ngươi ba tuy rằng không thế nào thông minh, lời này nói được nhưng thật ra có chút đạo lý. Tiểu Vân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hẳn là không có gì đại sự. Bạch Tiểu Vân trong lòng an tâm một chút, hơi chút tiến lòng, lên tiếng. Đêm nay, đại khái là trong lòng vẫn là có chút lo lắng, Bạch Tiểu Vân cả đêm cũng chưa nói tốt, cảm giác vẫn luôn đang nằm mơ, mơ thấy cái gì, nàng nhưng thật ra đã quên, dù sao chờ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đều mệt, toàn thân có loại nói không nên lời tới mệt mỏi cảm. Ngủ cả đêm, lại cảm giác giống như căn bản không ngủ giống nhau, thậm chí so suốt đêm còn muốn khó chịu, tỉnh lại liền cảm thấy đầu một trận một trận đau. có loại từ trong xương cốt lộ ra tới suy yếu cảm bạch tiểu vân trà sắc mặt đi toa lét rửa mặt chờ túi đầu giặt sạch một phen mặt đối với gương cẩn thận chiếu thời điểm nàng kinh ngạc phát hiện chính mình ngày hôm qua cấy tóc địa phương giống như thật sự có tóc ở trường giống nhau có loại tóc ở sinh trưởng cảm giác nô no, này đại khái xem như cái tin tức tốt nàng tinh thần cũng bởi vậy mà phấn chấn một ít rửa mặt xong ăn cơm sáng bạch tiểu vân liền đi làm mà kế tiếp nhật tử đối nàng tới nói cũng là như thế cùng hôm nay không có gì bất đồng. Nhất thành bất biến, đây cũng là xã suốt hàng ngày, thời gian làm việc thời điểm, trừ bỏ đi làm vẫn là ở đi làm. Bất quá muốn nói không giống nhau, vẫn là có một chút, đặc biệt là hai ngày này đi làm, nàng tổng cảm thấy thân thể không quá thoải mái, liền cảm giác cả người giống như không có gì sức lực, thực suy yếu bộ dáng ngay cả đồng sự cũng nói nàng hai ngày này khí sắc không quá đẹp, môi đều có chút trắng bệnh, thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không sinh bệnh. Tiểu vân A. Ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái à, sắc mặt rất khó xem à ngươi nếu là thân thể thật sự không thoải mái, hôm nay có thể về sớm. Hôm nay, ngay cả cấp trên cũng nhịn không được đối nàng mở miệng nói như vậy. Bạch Tiểu Vân theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, hỏi, giám đốc, sắc mặt của ta thật sự rất khó xem sao. Giám đốc gật đầu, nói, là có chút không được tốt xem, mặt bạch môi cũng bạch, một chút huyết sắc đều không có. Bạch Tiểu Vân như như mày, nói, có thể là không ngủ hảo, hai ngày này ngủ. Cả đêm làm ác ngộng, chính là cụ thể mơ thấy cái gì, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, nàng lại một chút ấn tượng đều không có, chỉ là cảm thấy thân thể thực mỏi mệt, còn thực đau nhức, thật giống như chạy cả một đêm giống nhau. Như vậy a, Giám đốc nói, nếu không ta thả ngươi một ngày giả, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bạch tiểu vân đệ đẻ giữa mày, nói, thôi bỏ đi, dù sao lập tức liền cuối tuần, chờ cuối tuần thời điểm, ta hảo hảo ngủ thượng hai ngày, hẳn là liền không có việc gì. Nàng nói như vậy, giám đốc cũng không cưỡng cầu, Bạch Tiểu Vân thấy không có việc gì, liền phải đi ra ngoài, giám đốc lại nghĩ tới cái gì, duỗi tay ý bảo một chút, cười nói, ngươi đầu tóc khá xinh đẹp, lại nhiều lại hát, ngươi trước kia tóc giống như không tốt như vậy đi. Trước kia Bạch Tiểu Vân đầu tóc, thưa thất không nói, còn lại khô lại hoàng, hiện tại nàng tóc lại phá lệ xinh đẹp, đen bóng nồng đậm, tóc đen như thắt nước. Bất quá giám đốc có một chút nhưng thật ra có chút kỳ quái. Ngươi trước hai ngày tóc không như vậy trường đi. Nàng dôi tay khoa tay múa chân một chút. Bạch Tiểu Vân theo bản năng sờ sờ chính mình đầu tóc, tóc thật dài biến nhiều, đại khái là nàng trong khoảng thời gian này vui vẻ nhất sự tình. Ta đầu tóc hai ngày này lớn lên đích xác thực mau Nàng cười nói, tấy tóc địa phương ban đầu chỉ là mọc ra tinh tế lông tơ, ngày hôm sau liền rõ ràng thật dài một đoạn, liên quan trên đầu mặt khác tóc cũng ở nhanh chóng sinh trưởng Hiện tại mới qua đi năm ngày, tóc cũng đã thật dài khá hơn nhiều, nguyên bản tề eo đầu tóc, hiện tại đã tới rồi cái mông vị trí. hơn nữa giống như còn ở tiếp tục trường. Bạch Tiểu Vân có thể có thực tiên minh cảm giác, đó là tóc vẫn luôn ở sinh trưởng cảm giác, nàng không biết nên hình dung như thế nào, dù sao nàng chính là có thể cảm giác được đến. Giám đốc nói, này chu đi làm thời điểm, ngươi đầu tóc còn không có như vậy trường, nhiều như vậy. Ngươi đây là dùng cái gì a Lại là cái gì dùng tốt đồ vật, cũng yêu cầu thời gian đi, nhưng là Bạch Tiểu Vân này tóc, một vòng liền dài quá như vậy trường, này cũng quá nhanh đi. Bạch Tiểu Vân có chút ngượng ngùng nói, ta là đi làm cấy tóc, kia ra tiệm cắt tóc cấy tóc tay nghề thực hảo, cấy tóc làm xong lúc sau, lớn lên thực mau, hình như là dùng nào đó trung dược làm thuốc mọc tóc. Giám đốc truy vấn, là nhà ai tiệm cắt tóc A, ở nơi nào A. Nàng sờ sờ chính mình đầu tóc, cười tủm tìm nói, ta hai ngày này đang muốn đi làm tóc. Nói tóc thưa thớt, hiện tại đi làm tộc, cơ bản 5 cái bên trong liền có hai cái có, giám đốc, khu, giám đốc cũng có. Bạch Tiểu Vân nháy mắt đã hiểu, trực tiếp cùng nàng nói tiệm cắt tóc tên cùng vị trí, còn hảo tâm nói nhà này tiệm cắt tóc sinh ý thực hảo, phải làm cấy tóc đến trước tiên ở nhà hắn tiểu chỉnh tự thượng hẹn trước, hiện tại cũng không biết bài đến bao lâu về sau. giám đốc gật đầu, thưa nàng tỉnh, cùng nàng nói thanh tạ. bạch tiểu vân xoay người đi ra ngoài, chờ đi đến chính mình vị trí thượng thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, lại là có chút tròn vắng. bên cạnh đồng sự tay mắt lanh lệ đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi tiểu vân người làm sao vậy? Bạch Tiểu Vân ngồi ở ghế trên hoang trong chốc lát, rốt cuộc cảm thấy hảo, nàng sờ sờ chán, thủ hạ ướt át, lại là sờ soạn một tay mồ hôi lạnh. Không có việc gì nàng nói, có thể là có chút tuột huyết áp, ta ngồi một lát liền hảo. Nói lời này nàng, lại không biết chính mình sắc mặt có bao nhiêu khó coi, trên mặt một chút huyết sắc không co không nói, đó là môi cũng là một mảnh trắng bệnh, trên trán còn tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người nhìn qua thập phần suy yếu. Quả thực làm người nhịn không được hoài nghi nàng có phải hay không tại hạ một giây liền phải té xịu qua đi. Thật vất vả ngao đến tan tầm, đồng sự nhịn không được đối nàng nói, Tiểu Vân, ngươi trở về lúc sau nếu không đi bệnh viện nhìn xem đi, ngươi xác mặt thoạt nhìn hảo khó coi a Bạch Tiểu Vân kỳ quái hỏi, thật sự rất khó xem sao. Đồng sự dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình lời nói đều là thật sự. Bạch Tiểu Vân sờ sờ mặt, nói, ta đây ngày mai đi bệnh viện nhìn một cái nàng hai ngày này đích xác cảm thấy có chút không thoải mái. Nhiều mộng còn chưa tính, cả người còn vẫn luôn cảm thấy không sức lực, dù sao nơi nào đều không tốt. Chờ nàng về đến nhà, bạch phụ bạch mẫu hai người thấy nàng, biểu tình cũng là có chút sầu lo. Sắc mặt quá khó coi. Bạch mẫu nói. Bạch phụ nhìn kỹ liếc mắt một cái, mày nhăn đến gắt gao, nói, gầy, gương mặt hai sần cũng chưa thịt Bọn họ ở cùng một chỗ không phát hiện, nhưng là nếu là vài thiên không gặp người, nhìn đến bạch tiểu vân cái dạng này nhất định sẽ dọa nhảy dựng. Nàng cả người gương mặt hơi hơi có chút ao hãm đi xuống, thì tiêu giảm rất nhiều. Chờ thượng sưng sưng sưng, Bạch Mẫu bọn họ kinh ngạc phát hiện, liền này 5 ngày thời gian, Bạch Tiểu Vân thế nhưng gầy hơn 30 cân. Bạch Mẫu kinh ngạc nói, như thế nào gầy nhiều như vậy? Tiểu Vân, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Bạch Tiểu Vân nói, gần nhất tổng cảm thấy thể hư, không sức lực, này tính sao? Giống như có chút tụt huyết áp, có thể là gần nhất có chút thiếu máu. Bạch Mẫu lo lắng sốt rồi nói, Ngày mai đi bệnh viện nhìn xem đi, nếu là sinh bệnh gì làm sao bây giờ?" Bạch Tiểu Vân nói, "Ta cũng là như vậy tưởng, ngày mai buổi sáng lên ta liền đi bệnh viện nhìn xem thừa dịp buổi sáng không ăn cơm, làm cái gì kiểm tra đều phương tiện. Nếu ngày mai sáng sớm muốn đi bệnh viện, đêm nay bọn họ liền ngủ đến sớm chút." Bạch Tiểu Vân ngủ hạ lúc sau, cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, ngủ được hoàn toàn không an ổn, suốt đêm đều ở làm ác mộng, chờ đến nửa đêm thời điểm, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn đỉnh đầu trần nhà. Một chút buồn ngủ đều không có, chỉ còn lại có vài phần kinh sợ. Xô xô xoạt xoạt. Trong phòng có thực rất nhỏ động tĩnh, như là có thứ gì ở mất máy. Bạch Tiểu Vân trong mắt xoay chuyển, dôi tay đột nhiên đem trong phòng đèn mở ra. Sáng ngời ánh đèn nháy mắt đem nhà ở chiếu sáng, đương thấy rõ ràng trong phòng tình huống là lúc, nàng nhịn không được hoảng sợ kêu lên. a a Ngắn ngủ tiếng thét chói thai, mang theo thấm người hoảng sợ, ở tại nàng cách vách phòng bạch phụ bạch mâu nháy mắt bị bừng tỉnh. ngươi nghe một chút có phải hay không tiểu vân thanh âm bạch phụ quay đầu hỏi thê tử bạch mẫu nghiêng thai nghe xong một chút biểu tình đại biến lập tức từ trên giường bỏ lên nói là tiểu vân thanh âm phu thê hai người không dám trì hoãn lập tức mở cửa đi ra ngoài sau đó mở ra bạch tiểu vân phòng ngủ vào nhà liền sốt ruột quan tâm hỏi tiểu vân làm sao vậy ân bọn họ nói đột nhiên im bặt một đôi mắt khống chế không được chừng lớn kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này nay bạch mẫu ngạc nhiên bị cả kinh trong miệng nói hoàn toàn cũng không nói ra được chỉ thấy sạch sẽ phong úp bạch tiểu vân ngồi ở trên giường ở nàng trên giường có cái gì không ngừng mấp máy sinh trưởng kia đồ vật lại là bạch tiểu vân đầu tóc nàng tóc lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ bay nhanh sinh trưởng bởi vì sinh trưởng đến quá nhanh giống như là vật còn sống ở mấp máy giống nhau như vậy một màn mang cho người chấn động là thật lớn bạch phụ bạch mẫu trong lúc nhất thời đều bị cả kinh ngốc lăng tại chỗ bất quá thực mau hai người liền phục hồi tinh thần lại tiểu vân bạch mẫu kêu một tiếng phu thê hai người bước đi đi vào bay nhanh đi đến mép giường quan tâm nhìn về phía trên giường nữ nhi hỏi ngươi không sao chứ bạch tiểu vân ngồi ở trên giường nàng sát mặt trắng bệnh hoảng sợ nhìn chính mình đầu tóc bay nhanh sinh trưởng, nàng ngủ hạ thời điểm tóc chỉ tới cái mông hiện tại tóc lại trường tới rồi phủ kín đầu giường nông nỗi lại còn có đang không ngừng sinh trưởng nghe được cha mẹ thanh âm nàng đột nhiên ngẩng đầu lên Kinh sợ không thôi hô, mẹ. Ba. Nàng ngẩng đầu lên, bạch phụ bạch mẫu mới vừa rồi thấy rõ ràng nàng mặt tới này vừa thấy dưới, hai người lại là kinh hãi. Tiểu vân, ngươi mặt. Bạch mẫu nhịn không được nói. Bạch tiểu vân hoảng sợ mà mờ mịt sờ sờ chính mình mặt, hỏi, ta mặt, làm sao vậy? Ấm áp lòng bàn tay hạ, nàng sờ đến thô giáp làng ra, một chút cũng không no đủ bóng loáng, giống như là ở vớt ve thô giáp khô khốc vỏ cây. Bạch tiểu vân đôi mắt hoảng sợ trừng lớn Ta mặt, ta mặt nàng lẩm bẩm, hoảng loạn rỗi tay đi lấy trên tủ đầu giường gương, sau đó cầm chiếu hướng chính mình. Chờ nhìn đến trong gương gương mặt kia là lúc, nàng lại một lần hoảng sợ kêu ra tiếng, phòng tay giống nhau, cơ hồ là theo bản năng liền đem trong tay gương cấp ném đi ra ngoài, một bên ném một bên la lớn, không phải ta. Này không phải ta. Ta không phải cái dạng này. Không phải. Nàng tuy rằng không phải cái đại mỹ nhân, nhưng là ít nhất làn da trắng non non mịt, nhưng là vừa mới trong gương gương mặt kia. Lại hình như tiểu thụy, làn da khô khốc, che kín nếp nhăn, no đủ hai má cũng thật sâu ao hám đi vào, lộ ra cao cao xương gò má. Bạch tiểu vân như thế nào cũng không dám tin tưởng, trong gương người kia là chính mình. Không phải ta. Kia khẳng định không phải ta. Nàng lại một lần lớn tiếng nói. Mà theo nàng thét trói thai, nàng trên đầu đầu tóc nhanh chóng sinh trưởng, nồng đậm đen nhánh đầu tóc phô ở trên giường, sáng bóng xinh đẹp, giống như tơ lửa giống nhau xinh đẹp. chính là chỉ cần tưởng tượng đến như vậy lớn lên tóc sao bất quá là ngắn ngủn nửa đêm liền mọc ra tới bạch mẫu bọn họ nhìn liền chỉ cảm thấy này đó tóc như thế quỷ dị thật giống như là nhanh chóng sinh trưởng vật còn sống giống nhau hơn nữa theo tóc sinh trưởng bạch tiểu vân trên mặt càng là nhanh chóng trở nên gầy ốm ao hãm cả người tinh khí thần cũng nhanh chóng hể vải đi xuống thật giống như này đó tóc sinh trưởng đang ở không ngừng hấp thụ nàng trong cơ thể sinh mệnh cùng dinh dưỡng nhìn một màn này bạch mẫu sốt rồi nói Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Phụ sắc mặt có chút trắng bệnh, Bạch Mẫu hỏi hắn, hắn cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ là thực hiển nhiên, Bạch Tiểu Vân trên người dị biến, cùng nàng tóc thoát không được quan hệ. Bạch Tiểu Vân nhìn điên trướng đầu tóc, cả người đều phải điên rồi, nàng từ trên giường phiên xuống dưới, dối tay mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phen kéo tới, lấy ra tới liền trực tiếp dối tới rồi cổ nơi đó, đem một đầu điên trướng đầu tóc, từ cổ nơi đó tạp sắt một tiếng trực tiếp cắt đoạn. đen nhánh sáng bóng đầu tóc bị cắt đoạn rơi trên mặt đất, cắt xuống tới một đống, như là phô một tầng đen nhánh xa xanh. Bạch Tiểu Vân túi lầu nhìn, chỉ cảm thấy thống khoái, nhưng là thực mau, nàng liền cảm giác được da đầu có chút đau đớn. A, a, nàng thống khổ kêu to, duỗi tay hư hư ấn ở trên đầu, lại không dám đi chạm vào, chỉ cảm thấy đầu rất đau, thật giống như có thứ gì gắt gao bắt lấy nàng da đầu, đem nàng da đầu xả đến sinh khẩn sinh khẩn. Nàng nhìn không thấy chính là, theo da đầu khẽ động. nàng vốn là ao hãm gương mặt trên mặt thịt càng là bay nhanh biến mất như là thịt bị cái gì nhanh chóng rút ra rớt hơn nữa không chỉ có là trên mặt thịt nàng toàn bộ trên người thịt cũng nhanh chóng biến mất ao hãm khẩn chí làn da trở nên lỏng no đủ hữu lực cánh tay giống như khô mục giống như là quanh thân huyết nhục đều biến mất chỉ còn lại có một tầng tiểu tụy da treo ở trên người mà cùng chi tương phản còn lại là mới vừa bị bị nàng cắt đoạn đầu tóc lấy một loại không bình thường tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, trong trước mắt đã tới rồi nàng cái mông thậm chí còn ở tiếp tục đi xuống sinh trường Bạch Tiểu Vân nhìn, chỉ cảm thấy cả người đều phải điên lên rồi. Chẳng như điên cùng nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng cầm kéo, tưởng lại một lần đem đầu tóc cắt đoạn, chính là vừa mới nhìn đến trên người nàng dị biến bạch phụ bạch mẫu lại là thần sắc đại biến. Bạch phụ một bước tiến lên đây, trực tiếp bắt lấy tay nàng, sốt ruột nói, không cần lại cắt tóc. Bạch Tiểu Vân nói, chính là, chính là nó ở trường, nó lớn lên thật nhanh. Nàng nhìn đã trưởng tới rồi góp chân đầu tóc, thống khổ nói, ta đầu đau quá. Ta cảm giác nó như là cắm rễ ở ta đỉnh đầu, đang ở không ngừng hút thân thể của ta. Ba. Nàng gắt gao bắt lấy phụ thân cánh tay, hoảng sợ nói, ta có phải hay không muốn chết, ba ba, ta có phải hay không muốn chết. Bạch phụ một phen đem nàng ấn ở trong lòng ngực, nói, sẽ không, người sẽ không chết, ba ba sẽ không làm người chết. Nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên quay đầu đi, đối phía sau thê tử lớn tiếng nói. đi chúng ta trong phòng, đem tủ quần áo phía dưới cái kia bánh quy hộp lấy lại đây. Nga Nga thê tử lo sợ không yên ứng, nhanh chóng chạy đến bọn họ phòng ngủ, ở tủ quần áo phía dưới đem hắn muốn cái kia bánh quy hộp cầm lại đây. Bánh quy hộp là thật lâu trước kia bánh quy hộp, bởi vì hồi lâu không có người phụng, bên trên phô một tầng hôi. Bạch phụ sốt ruột đem bánh quy hộp mở ra, chỉ thấy bên trong phóng một đống lạn bảy tám tao đồ vật, nhìn dáng vẻ nhan sắc đều cực kỳ cũ xưa, như là trước kia lao đồ vật. Hắn thối đầu dùng sức ở hộp phiên thần sắc non nóng, nhảy ra tới đồ vật bị hắn tùy ý ném ở một bên. Cuối cùng, hắn rốt cuộc từ bên trong tìm được một thứ, hai mắt sáng ngời, cao hứng liền hướng Bạch Tiểu Vân trên tay bộ. Đó là một cái tơ hồng, bởi vì thời gian có chút lâu rồi, tơ hồng nhìn qua nhan sắc có chút ảm đạm cũ xưa, bên trên treo mấy cái đồng tiền, đồng tiền màu sắc cũng có chút ảm đạm. Bạch phụ cầm tơ hồng trồng lên Bạch Tiểu Vân trên tay, nhan sắc ảm đạm màu đỏ cũng mang ở cổ tay của nàng thượng, lại là một sửa cổ xưa nhan sắc, đột nhiên trở nên đỏ tươi. Mà tơ hồng thượng treo mấy cái đồng tiền, cũng đột nhiên quay tròn chuyển động lên, rồi sau đó đột nhiên dừng lại. A. Bạch tiểu vân chừng lớn đôi mắt, đột nhiên ngắn ngủi hét lên một tiếng, thân thể mềm nũng, mềm mại hề vải trên mặt đất. Bạch phụ một phen đem nàng đỡ lấy, lo lắng nhìn nàng. Đại buổi tối, gọi hồn A. Còn có để ngủ. Trên lầu đột nhiên truyền đến gầm lên giận giữ thanh, như là mở ra cửa sổ giống, thanh âm truyền tới rất xa, cũng thực văng dội Bạch phụ cùng Bạch mẫu quan tâm vây quanh ở Bạch Tiểu Vân bên người, Bạch Tiểu Vân dựa vào giường, mí mắt hơi hơi gục xuống, một khuôn mặt mặt nếu không mục, gương mặt ao hám thon gầy, giống như là một cái giả cả mấy chục tuổi lão nhân, mộ khí trầm trầm. Mà nàng phía sau nhanh chóng sinh trưởng đầu tóc, lúc này rốt cuộc đỉnh chỉ sinh trưởng, an tính khoác ở trên người nàng. "Tiểu Vân, Tiểu Vân." Bạch mẫu sốt ruột kêu. Bạch Tiểu Vân mí mắt hơi hơi run rẩy một chút, rốt cuộc nàng mở bừng mắt, Mờ mịt mà lo sợ không yên nhìn phụ mẫu của chính mình. Ba, mẹ nàng lẩm bẩm hô một tỉnh. Bạch mẫu trong mắt có nước mắt chớp động, nhìn chính mình nữ nhi giống như chập tối lao nhân bộ dáng. Nàng hơi hơi có chút nghẹn ngào, lo lắng hỏi, tiểu vân, ngươi cảm giác thế nào a Thân thể còn có hay không nơi nào không thoải mái? Bạch tiểu vân rỗi tay đệ lại cái chán, thống khổ lẩm bẩm, đau quá. Mẹ, ta đầu đau quá, như là muốn nổ tung. Ta trên người giống như một chút sức lực đều không có. Nàng nâng lên tay tới, liếc mắt một cái liền thấy chính mình hình như khô một tay, nguyên bản trắng non no đủ một đôi tay, trở nên giống như khô mục, chân gà, khô gầy đến chỉ còn lại có một tầng da khóa lại trên xương cốt, làn da cũng là nhăn dùng gió, một chút hơi nước cũng không có. Bạch Tiểu Vân biểu tình trở nên hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Nàng lầm bẩm, tay của ta tại sao lại như vậy? Nàng lại giơ tay sờ lên chính mình mặt, nói, ta mặt, ta mặt. Vì cái gì, vì cái gì ta sẽ biến thành như vậy? nhìn nàng điên cuồng bộ dáng bạch mẫu xem đến đau lòng cực kỳ nước mắt bám một chút liền chạy xuống dưới nàng rỗi tay đem nữ nhi ôm vào trong ngực an ủi nói không có việc gì khẳng định có biện pháp có thể làm người khôi phục nguyên lai bộ dáng ngươi không cần lo lắng chúng ta khẳng định có biện pháp bạch tiểu vân ghé vào nàng trong lòng ngực đột nhiên loa một tiếng khóc lên chính là đó là khóc nàng lại một chút nước mắt đều lưu không ra chỉ là cảm thấy đôi mắt khô khốc giống như là trong thân thể một chút hơi nước đều không có Mà ở bạch bạch tiểu vân trên người phát sinh như thế dị biến thời điểm, lúc này như nàng như vậy người, lại không biết có bao nhiêu, có so nàng còn muốn trước phát sinh dị biến, có rất nhiều cho tới bây giờ mới bắt đầu. Nô đồng hẻm, chử lao thái thái trong nhà. Từ chử lao thái thái làm cấy tóc lúc sau, tóc trở nên đen nhánh sáng bóng, còn lại đùng lại mật, nàng tâm tình vẫn luôn đều thực hảo, chính là liền tại đây đoạn thời gian, nàng lại phát hiện tóc lớn lên vượt qua lẽ thường mau, ngắn ngủn mấy ngày. nàng kia đầu đầu phát liền trưởng tới rồi mắt cá chân vị trí lão thái thái nằm ở trên giường đôi mắt gắt gao nhắm khô gầy thân thể hãm trên giường đệm trùng như là phải bị chăn cấp vùi lớp cả người nhìn qua thập phần suy yếu sinh cơ cũng phá lệ mỏng manh nàng đã thượng tuổi bộ dáng tiều tụy khô cát bên trên trải rộng ra đốm ngồi nơi nơi đều lộ ra một cổ tuổi xế chiều hương vị chính là nàng trên đầu kia đầu đầu phát lại là màu sắc sáng ngời, lộ ra khỏe mạnh no đủ nhan sắc phá lệ xinh đẹp như vậy xinh đẹp đầu tóc quả thực liền không giống như là như vậy một cái lao nhân có khả năng có được lại trường lại lùng lại mật còn hắc ai thấy nàng ánh mắt đầu tiên đều sẽ bị này đầu đầu phát đoạt đi lực chú ý thật giống như thân thể này sinh cơ bị tất cả rút ra khỏe mạnh sinh trưởng này đầu xinh đẹp đầu tóc lúc này nàng này đầu xinh đẹp đầu tóc đang ở nhanh chóng sinh trưởng mà theo tóc nhanh chóng sinh trưởng chử lao thái thái toàn bộ thân thể trở nên càng thêm khô gầy ý thức hôn mê chử lao thái thái nửa tỉnh nửa mê Cho dù ý thức không thanh tỉnh, nàng vẫn cứ cảm nhận được tóc ở nhanh chóng sinh trưởng. Cái loại này kỳ lạ cảm giác, làm lúc này nàng có loại da đầu tê dại cảm giác. Cứu, cứu ta. Nàng môi mất máy, trong miệng hô lên cầu cứu nói, chính là nàng quá hư nhực rồi. Trong cơ thể sinh, cơ bị rút ra, cung cấp tóc sinh trưởng, dẫn tới nàng liền nói chuyện sức lực đều không có. Nàng cho rằng chính mình thanh âm rất lớn thanh, trên thực tế miệng nàng hô lên tới nói, vừa ly khai nàng miệng, liền biến mất ở trong không khí. một chút thanh âm đều không có. đen nhánh đầu tóc như là tùy ý sinh trưởng dây đằng, không ngừng sinh trưởng lan tràn, phủ kín toàn bộ đẹp tràn. bày ra ra đồng bột sinh mệnh tới, mà cùng chi tương đối, còn lại là chửi lao thái thái chậm rãi trở nên khô gầy thân thể. thân thể của nàng ham trên giường đẹp trung, cũng ham ở đen nhánh sáng bóng tóc đẹp bên trong, tóc giống như là cắm rễ ở nàng trên đầu rễ cây, nhanh chóng sinh trưởng. chửi lao thái thái trường lớn đôi mắt, lỗ tai nghe thấy được tóc nhanh chóng sinh trưởng thanh âm, nàng ra đầu. tựa hồ có thứ gì ở sinh trưởng như là thực vật rậm rạp dễ cây chúng nó như là cắm rễ ở thổ địa chung không ngừng hướng trong toàn chui vào nàng đại não đâm thủng nàng nao cái cốt chọc phá nàng tùy não đau quá đau quá ở như vậy thống khổ cảm xúc chung chửi lao thái thái sinh cơ chậm rãi trở nên mỏng manh thẳng đến hoàn toàn biến mất mà đen nhánh đầu tóc lúc này cũng rốt cuộc đỉnh chỉ sinh trưởng ngoài cửa sổ có chim chóc ở trên ngọn cây nhảy lên phát ra thanh thúy hót vang thanh mươi 143 đệ 143 chương. Ngày thứ hai sáng sớm, chử lao thái thái con dâu rửa mặt xong lúc sau, liền tính toán đi lao thái thái trong phòng nhìn một cái đối phương tình huống, cũng cứ gọi người ra tới ăn bữa sáng. Bác sĩ nói mẹ là dinh dưỡng bất lương, chính là mẹ trong khoảng thời gian này ăn đến cũng không ít ta, còn có các loại thực phẩm chức năng, các loại dinh dưỡng phẩm. Con dâu cùng chính mình trượng phu nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trời biết lao thái thái trong khoảng thời gian này ăn đến có nhiều hơn. có bao nhiêu hảo lượng cơm ăn mỗi ngày tăng trưởng ăn đến so nàng cái này làm con dâu còn nhiều lại thấy thế nào cũng sẽ không khuyết thiếu dinh dưỡng a thậm chí còn có chút tuột huyết áp nghĩ đến lúc ấy chẩn bệnh kết quả ra tới thời điểm con dâu trên mặt đều cảm thấy tao đến hoảng nhịn không được đối trượng phu nói lúc ấy bác sĩ nhìn ta cái kia biểu tình rất giống ta đem mẹ ngược đãi giống nhau chỉ là không biết sao lại thế này lão thái thái rõ ràng ăn một ngày so với một ngày nhiều thân thể cũng vẫn là một ngày lại một ngày suy yếu đi xuống Này hai ngày đều hạ không tới giường, cũng không biết ăn mấy thứ này rốt cuộc là ăn đi nơi nào. Trượng phu trong tay cầm bánh quẩy cười nói, mẹ thượng tuổi, thân thể tổng hội nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái, liền vất vả ngươi nhiều chăm sóc một ít. Thê tử nói, ai, vất vả một chút nhưng thật ra không có việc gì, liền hy vọng nàng lao nhân ra không có việc gì. Nói xong, nàng liền đi phòng ngủ kêu lao thái thái. Đi đến lao thái thái phòng ngủ trước cửa, nàng mở ra phòng ngủ môn, trong miệng quan tâm hỏi, mẹ. ngày hôm nay cảm giác thân thể nàng lời nói mới nói đến một nửa chờ nhìn đến trong phòng cảnh tượng là lúc quan tâm nói lại là đột nhiên im bặt giây tiếp theo một tiếng tiếng thét trói thai đánh vỡ trừ ra bình tĩnh a hoảng sợ tiếng kêu đem ngoài phòng ngừng lại ở trên ngọn cây chim chóc cấp kinh động vội không ngừng chấn cánh bay lên trừ lao thái thái nhi tử nghe được thê tử tiếng thét trói thai biểu tình biến đổi theo bản năng liền từ ghế trên đứng lên cất bước liền chiều lao thái thái phòng ngủ bên này chạy hắn không biết đã xảy ra cái gì Chờ đi tới lao thái thái phòng ngủ nơi đó, liền thấy lao thái thái phòng ngủ môn mở rộng ra, thê tử đứng ở cửa, bối chống trước cửa kia một bức tường vách tường, chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn trong phòng ngủ biên. Trượng phu bước đi lại đây, túi đầu lo lắng mà kinh hoảng do hỏi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thê tử kinh Vưu chưa định quay đầu tới, kinh lăng nhìn hắn, như là dọa choáng váng dường như, duỗi tay ngốc ngốc chỉ vào trong phòng ngủ biên, nói, mẹ, mẹ nàng, mẹ nàng. Nàng trên dưới môi không ngừng trên dưới va chạm run rẩy, cả người như là đang run rẩy, trong miệng nói nửa ngày, cũng chưa có thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Trưởng phu kỳ quái lại kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn nhìn Lao Thái Thái trong phòng ngủ biên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ thật lớn bất an tới. Hoài một loại vi rượu tâm tình, hắn chậm rãi đến gần phòng ngủ. Trong phòng ngủ, bởi vì Lao Thái Thái ghét bỏ thiên nhiệt con buồn, lại không thích điều hòa, trong phòng cửa sổ liền mở ra một nửa. ngoài cửa sổ biên trang ngăn cách con muối lưới cửa sổ lúc này có phong từ bên ngoài thổi vào tới đem trên cửa sổ treo bức màn hơi hơi gợi lên phát ra một chút động tinh tới ở phòng ngủ dựa bên tay phải tường nơi đó phóng một chiếc giường lúc này lao thái thái liền ngủ ở trên giường chỉ là ngươi liếc mắt một cái xem qua đi thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải trên giường lao thái thái mà là kia một đầu phủ kín chỉnh trương giường đen nhánh xinh đẹp đầu tóc đó là cực kỳ xinh đẹp đầu tóc lại nùng lại mật như là lan tràn rậm rạp dây đằng, lại như là hoa lệ mà mỹ lệ tơ lụa, ở tự nhiên ánh sáng hạ bảy biện ra một loại thập phần xinh đẹp màu sắc tới, kia đen nhánh sáng bóng đầu tóc phủ kín toàn bộ giường đệm, có thậm chí buông xuống trên mặt đất. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ giường đệm tê tê ai ai đều là tóc. Cùng xinh đẹp đầu tóc tương đối ứng, đó là bị tóc bao vây lấy kia một khối thân thể, hoặc là, là thi thể. Nói là thi thể, là bởi vì trừ lao thái thái nhi tử cũng không xác định trên giường người hay không còn sống. thân thể của nàng trở nên cực kỳ đơn bạc chợt mắt thấy quá khứ thời điểm như là một khối lành lạnh bộ xương hãm ở đệm chăn trung bị xinh đẹp đầu tóc bao vây lấy kia một khối khô gầy thân thể như là thây khô toàn thân huyết nhục như là đều bị hút khô rồi chỉ có một tầng hơi mỏng da treo ở trên xương cốt mà ở một đầu nồng đậm tóc đẹp dưới cái kia đầu giống như là một cái trường tóc đầu lâu đôi mắt địa phương như là hai cái đen như mực hát động như vậy một khối khô gầy xấu xí thân thể cùng kia một đầu rậm rạp xinh đẹp đầu tóc Hình thành hoàn toàn bất đồng đối lập, lại là có loại khủng bố mà yêu dã mỹ lệ. Như vậy một màn, sở mang cho người đánh sâu vào tính cũng là cực kỳ thật lớn. Trừ ra những người khác, theo sát ở trừ lao thái thái nhi tử phía sau, chầm hắn vài bước tiến vào phòng ngủ, chờ thấy rõ ràng trên giường tình huống là lúc, mấy cái nữ hài liền nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. a phát ra cả đời này ngắn ngủi tiếng kêu chính là trừ lao thái thái cháu gái, cũng là con của hắn nữ nhi, nàng đại kinh thất sắc. Cơ hồ là hoảng loạn sau này lui, trong miệng lẩm bẩm nói, đó là cái gì? Là bộ xương khô sao? Ô ô ô, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy như vậy một màn, mấy cái nữ hải quả thực phải bị doa khóc, nhát gan nước mắt đều chảy ra. trừ lao thái thái nhi tử lo sợ không yên phục hồi tinh thần lại, hắn nuốt một ngụm nước miếng, đánh bạo đi phía trước đi rồi vài bước, đi tới mép giường, túi đầu nhìn trên giường cái kia người, hắn đã không xác định đó có phải hay không cá nhân, hoặc là nói. Không xác định có phải hay không người sống. Trên giường người này ăn mặc con mẹ nó áo ngủ, treo ở trên mặt lỏng một tầng da, ẩn ẩn còn có thể nhìn ra lao thái thái bộ dáng tới. Mẹ! Chử lao thái thái nhi tử nhỏ giọng kêu một tiếng, có chút không xác định. Trên giường người không có chút nào động tĩnh, chờ chử lao thái thái nhi tử dối tay đi sờ sờ lao thái thái tay, mới kinh ngạc phát hiện thân thể này đã sớm đã trở nên lạnh băng, hắn kinh hoảng lùi về tay, trong lòng kinh sợ không thôi. Chết! Đã chết! Chữ lao thái thái đã chết, biết tin tức này thời điểm, nô đồng ngõi nhỏ mọi người đều cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, trước hai ngày Chử lao thái thái còn đắc y rào rạt theo chân bọn họ triển lãm, nàng kia một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc, như thế nào đột nhiên liền đã chết. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên, kia đều là không tin, hắc là thật sự đã chết. Chử ra hàng xóm nói như vậy, thần thần bí bí nói, chính là tối hôm qua chết, buổi sáng nàng con dâu đi kêu nàng lên ăn cơm sáng, mới phát hiện người đã chết. Hơn nữa các ngươi không biết, trừ lao thái thái tử trạng, thật là quá quỷ dị. Những người khác kinh ngạc nhìn nói chuyện người này, hơi có chút tò mò kia rốt cuộc là cái thế nào quỷ dị pháp. Người nọ thần thần bí bí nói, nghe nói kia lao thái thái chết thời điểm A, thân thể khô gầy vô cùng, giống như là chôn dưới đất đã lâu một khối thây khô, một chút hơi nước đều không có, nhưng là nàng tóc, thế nhưng ở trong một đêm lớn lên đặc biệt trường, đặc biệt đến nhiều, ngươi muốn hỏi dài quá có bao nhiêu trường, dù sao A. Ta nghe nói toàn bộ phòng ngủ đều là từ nàng trên đầu mọc ra tới đầu tóc, người đi vào liền cái đặt chân địa phương đều không có. Người nói này cảnh tượng, tưởng tượng một chút có thể có bao nhiêu khủng bố. Cuối cùng, người này đến ra kết luận, nói năng hùng hồn đầy lý le nói, ta xem à, nàng khẳng định là gặp cái gì hút nhân tinh khí yêu quái. Là chúng ta. Người đây là đang nói cái gì thần quái quỷ chuyện xưa đi. Cái gì mọc đầy toàn bộ phòng đầu tóc, quỷ chuyện xưa cũng không dám như vậy viết. Có người nhịn không được nói thầm nói. Hiện đại xã hội không thể so trước kia, tin quỷ thần vừa nói người càng ngày càng ít, cho nên nghe được như vậy một cái như là quỷ chuyện xưa chuyện xưa, rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là không tin cùng hoài nghi, này quả thực giống như là ở kể chuyện xưa sao. Đương nhiên, có người tin, cũng có người không tin, nhưng là mặc kệ tin hay không, như vậy mới là cổ quái sự tình, là dễ dàng nhất khiến cho người khác tìm kiếm cái lạ tâm, cho nên ngắn ngủn thời gian, nơi nơi đều ở thảo luận chuyện này. trương gian nãi nãi cùng trương lão gia tử cũng nghe đến tin tức này hai người nghe được chử lao thái thái tử trạng phản ứng đầu tiên đó là đối phương bị cái gì tà vật cấp của lấy thảo luận một chút liền chạy tới tìm khương diệp ta cẩn thận hỏi tham qua, việc này hình như là thật sự ta hỏi chử ra người bọn họ cũng che che giấu giấu trương gian nãi nãi nói nàng lão nhân ra cùng chử lao thái thái ngày thường cũng là có điều lui tới biết chử lao thái thái qua đời liền đi chử ra bái phỏng một chút đối với chử lao thái thái nguyên nhân chết trừ gia nhân ngôn ngữ chi gian rất là hàm hồ che che giấu giấu hơn nữa nhà bọn họ mỗi người biểu tình đều có chút không đúng lắm như là rất là sợ hãi bộ dáng hơn nữa nghe nói buổi chiều liền phải đem láo thái thái đưa đi hỏa táng thái độ hơi có chút cấp khó giàn nổi trương gia gia nói ta cảm giác là không quá thích hợp khả năng chử ngọc phân nguyên nhân chết thật sự có cái gì vấn đề chử lao thái thái tên liền kêu chử ngọc phân bọn họ cũng coi như quen thuộc đều là thẳng hô kỳ danh khương diệp hơi hơi nhúng mày trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc nàng còn nhớ rõ ngày đó thấy chử lao thái thái đối phương khí sắc hồng luận thần thái phi dương bộ dáng thậm chí còn nói làm ăn ngon phải cho nàng đưa tới chính là liền này ngắn ngủn mấy ngày người thế nhưng liền đã chết chính là khương diệp lúc ấy ở đối phương trên mặt cũng không có thấy cái gì tử khí cùng mầm thái họa chẳng lẽ là tại đây mấy ngày bên trong đã xảy ra chuyện gì trực tiếp thay đổi chử lao thái thái vận mệnh khương diệp túi đầu tự hỏi người vận mệnh cũng không phải nhất thành bất biến Thế gian vật vật, vô số người, vật chi gian đều là cùng một nhịp thở, khí vận tương liên, chỉ cần trong đó mỗi một người, vật phát sinh cái gì biến hóa, là có thể khiến cho liên hoàn ảnh hưởng, trực tiếp ảnh hưởng đến mặt khác vận mệnh. Mà trừ lao thái thái, xem ra đó là loại này, nàng đã định vận mệnh vốn nên là phúc trạch thâm hậu, tự nhiên bởi vì số tuổi thọ tới rồi cuối mà chết đi, chính là hiện tại, nàng thế nhưng đột nhiên liền đã chết, kia chỉ có thể là nàng chung quanh đã xảy ra sự tình gì, ảnh hưởng nàng sinh tử. Khương Diệp trầm âm, nhìn về phía trương gian mãi mãi hai người, hỏi, các ngài là hoài nghi, nàng là bởi vì nào đó không thể nói nguyên nhân qua đời. Trương mãi mãi nói, chúng ta cũng không xác định, bất quá là cảm thấy có chút cổ quái, liền cùng ngươi nói một tiếng. Ai, chúng ta tổng sợ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Khương Diệp cười một cái, nói, các ngài yên tâm đi, chờ hạ ta đi trừ ra nhìn xem, nhìn xem trừ a Di rốt cuộc là như thế nào qua đời, nếu là nào đó phi khoa học nhân tố. Ta sẽ đem nó giải quyết. nghe vậy, chừng mãi mãi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, cười nói, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Khương Diệp an ủi hai người vài câu, lại làm nô lao đầu làm chút điểm tâm bưng lên, mị thực luôn là có thể lớn nhất trình độ an ủi nhân tâm, thực hiện nhiên, nô lao đầu sở làm điểm tâm, thập phần làm người thích, hai người trên mặt biểu tình mắt thường có thể thấy được trở nên nhẹ nhàng lên. Chờ cuối cùng hai người mang theo điểm tâm rời đi thời điểm, trên mặt tất cả đều là sung sướng thả lỏng tươi cười. khương diệp đem hai người tiễn đi chờ nhìn không thấy hai người bóng dáng lúc sau trên mặt tươi cười mới chậm rãi phai nhạt đi xuống ngón tay hơi hơi méo nhéo trong tay hồn loại khương diệp cười một cái nói chúng ta đây liền đi trừ ra nhìn xem đi là cùng với động lòng người tiếng nói hư ảo trong suốt thân ảnh ở nàng phía sau xuất hiện lưu nguyệt thân thể từ trong suốt trở nên ngưng thật khi chất điển nhã nàng đứng ở nơi đó thần thái nhất phái ưu nhã nhìn giống như là từ sĩ nữ đồ đi ra vương cung quý nữ quỷ quỷ a Bên cạnh truyền đến một tiếng thét trói thai, một người một quỷ không hẹn mà cùng quay đầu đi, thấy một cái đỉnh một đầu hoàng mau thanh niên trừng lớn đôi mắt nhìn các nàng, hoảng sợ sau này lui, thẳng đến hai người nhìn qua, sợ hãi kêu to quay đầu liền chạy. Một người một quỷ. Khương Diệp nói, về sau, vẫn là đừng ở bên ngoài như vậy hiện thân, may mắn là ban ngày ban mặt, nếu là buổi tối, sợ là đến đem người cấp vụ chết. Lưu Nguyệt có chút ngượng ngùng, nói, ta rõ ràng không cảm giác được người sống hơi thở a. Chính là cái kia thanh niên vừa mới rõ ràng liền đứng ở nơi đó, nàng lại một chút cũng chưa nhận thấy được, này thật đúng là kỳ quái. Khương Diệp nói, nhưng thật ra không kỳ quái, người nọ cả người quỷ khí, hiển nhiên đang ở bị lệ quỷ dây dưa, người không nhận thấy được cũng thực bình thường. Người hơi thở cùng quỷ hơi thở nhưng hoàn toàn không giống nhau, người nếu là bị quỷ vật dây dưa lâu lắm, cả người hơi thở cũng sẽ hương doanh phát sinh thay đổi, cho nên vừa mới lưu nguyệt không có cảm nhận được, kia căn bản là không kỳ quái, đại khái ở nàng cảm giác Vừa mới kia thanh niên đại khái chính là một đoàn mơ hồ không rõ đồ vật. Lưu Nguyệt nói, bị lệ quỷ dây dưa. Kia hắn mệnh nhưng không tốt. Có thể bị xưng là lệ quỷ, kia đều là cực kỳ hung hãn quỷ vật. Ra tay liền muốn giết người cái loại này, xem ra vừa mới kia thanh niên, không sống được bao lâu. Bất quá chỉ là một người qua đường, một người một quỷ chỉ nói hai câu, liền bức tới rồi sau đầu, mà bị Lưu Nguyệt dọa đến thanh niên, lại là sợ tới mức kệ ra quẩn, vẫn luôn chạy tới rất xa địa phương, mới vừa rồi ngừng lại. có chút tố chất thần kinh nhìn bốn phía quỷ kia khẳng định là quỷ hắn nôn nóng rỗi tay lôi kéo chính mình đầu tóc trong miệng lẩm bẩm nói thật là quỷ làm sao bây giờ a ta phải làm sao bây giờ a nô đồng ngõ nhỏ trừ ra bên này trừ ra người đều thay tô tĩnh quần áo hỏa táng chàng nhân viên công tác đã tới rồi đang chuẩn bị đem láo thái thái thi thể đưa đi hỏa táng chàng hỏa táng khương diệp lại đây thời điểm hỏa táng chàng nhân viên công tác chính đem lao thái thái thi thể nâng đến trên xe đi Thi thể bị chăn bọc đến kín mít, nhưng là ở phóng tới trên xe đi thời điểm, có một cái nhân viên công tác đột nhiên nhẹ buông tay, trong tay ngâng chăn đột nhiên buông lỏng, một đầu gắt gao khóa lại bên trong đầu tóc liền lộ ra tới. Đó là rất dài, thật xinh đẹp đầu tóc, ánh mặt trời sái lạc ở bên trên, mỗi một cây sợi tóc đều mang theo một loại xinh đẹp ánh sáng, đen nhánh tỏa sáng. Hơn nữa tóc thực rõ ràng bị người xén, hơn nữa là thực có lệ đơn giản cắt rớt, bởi vì kêu một đầu tóc phía cuối thập phần không trình tề, dài ngắn không đồng nhất. giống như là có người bắt lấy một phen trực tiếp cắt nhân viên công tác này buông lỏng đứng ở bên cạnh trừ gia người sắc mặt rõ ràng đổi đổi mấy cái tuổi tương đối nhẹ thậm chí vô ý thức sau này lui lui mang theo vài phần tránh né ý vị mắt thấy nhân viên công tác liền phải đem thi thể ném tới trên xe đi khương diệp đi qua đi duỗi tay ấn ở chân thượng nói chờ một chút nhân viên công tác mở miệng nhìn nàng hỏi người là ai a trừ gia người phục hồi tinh thần lại trừ lão thái thái con dâu trần chờ nhìn khương diệp hỏi ngươi ngươi là bên cạnh cái kia sơn khương tiểu thư khương diệp hướng tới nàng gật đầu lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười tới chử lao thái thái con dâu theo bản năng cũng hướng tới nàng cười cười chử lao thái thái nhi tử chử hùng có chút mỏi mệt xoa xoa giữa mày hắn không quen biết khương diệp có chút bực bội nói khương khương tiểu thư đúng không ngươi đây là muốn làm cái gì hắn ý bảo khương diệp đặt ở bọc thi thể chăn thượng tay khương diệp thản nhiên nhìn hắn nói Ta chỉ là đối lao thái thái nguyên nhân chết có chút tò mò, cho nên, muốn nhìn xem Lão thái thái thi thể. Nghe vậy, Trử hùng biểu tình nháy mắt liền thay đổi, muộn thanh nói, Khương Tiểu thư, người chết đã qua đời, ta tưởng cho ta mâu thân lưu cái cuối cùng thể diện, thỉnh ngươi không cần đưa ra như vậy lệnh nhân vi khó yêu cầu tới. Khương Diệp nói, trước đó vài ngày ta thấy Trử a di nàng tinh thần đều thực hảo, còn nói trở về sau làm điểm tâm, lại tặng cho ta nếm thử. Ngắn ngủn thời gian. Nàng lao nhân ra thế nhưng đột nhiên liền như vậy qua đời, này không thể không làm ta có chút tò mò nàng lao nhân ra nguyên nhân chết. Nàng không tránh không né đón nhận trừ hùng tâm mắt, nói, trừ tiên sinh, ta tưởng, ngươi hẳn là có thể lý giải tâm tình của ta. Ta chỉ là muốn nhìn xem trừ a di thi thể, đưa nàng cuối cùng đoạn đường, vẫn là nói nàng giọng nói vừa chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn trừ hùng, trừ a di nguyên nhân chết, là có cái gì nhận không ra người. Trừ hùng nổi giận đùng đùng nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Ý của ngươi là ta hại chết ta mẹ nó. Nâng thi thể hỏa táng chẳng nhân viên công tác ngươi xem ta ta xem ngươi, trong ánh mắt lộ ra vài phần xem diễn hương phấn tới. Khương Diệp nói, ta đương nhiên không muốn như vậy hoài nghi. Bất quá, trừ tiên sinh ngươi nếu không thẹn với lương tâm, hẳn là có thể thỏa mãn ta như vậy một cái tâm nguyện đi. Ta chỉ là, tưởng nhìn nhìn lại trừ A-di liếc mắt một cái mà thôi, nàng trước kia vẫn luôn niệm phải làm điểm tâm cho ta ăn. Nói đến này, nàng trên mặt gai đúng chỗ ngứa lộ ra vài phần thương cảm. trừ a di nói làm điểm tâm phải cho nàng ăn, này thật là sự thật bất quá các nàng chi gian quan hệ có hay không như vậy thân cận vậy còn chờ thương thảo bất quá trừ ra người thực hiển nhiên là không biết điểm này trừ hùng sắc mặt thay đổi lại biến cuối cùng hắn lạnh lùng nhìn khương diệp nói nếu ngươi muốn nhìn vậy làm ngươi nhìn xem chỉ là người chết bộ dáng nhưng không quá đẹp ngươi một cái tiểu cô nương nếu như bị dọa tới rồi nhưng không liên quan chuyện của chúng ta đó là bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy lão thái thái tử trạng đều bị dọa cái chết khiếp khương diệp trên mặt lộ ra vài phần cười tới nhìn qua nháy mắt lại trở nên hảo ở chung lên nói đương nhiên ngươi có thể để cho ta đưa trừ a di cuối cùng đoạn đường ta đã đối với các ngươi thực cảm kích nàng lời nói mềm nũng, cùng vừa mới lanh ngạnh cường thế thái độ hoàn toàn bất đồng trừ hùng sắc mặt mắt thường có thể thấy được rượu hòa hoan rất nhiều thi thể còn hảo không có bị dọn đến trên xe đi hiện tại bất quá chính là nâng trở về công phu bị phóng tới chử ra nhà chính, bên trên bị chăn bọc đến kín mít, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong người tới. Thấy Khương Diệp đi qua đi, ngồi xổm xuống thân liền phải đi xúc chăn, chử hùng thê tử trên mặt lộ ra vài phần lo lắng tới, chử hùng cũng nói, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi chử a gì, nàng bộ dáng không quá đẹp hắn nói được thập phần nguyện chuyển, ánh mắt lộ ra vài phần kinh sợ tới. Khương Diệp cười một cái, nói, ta là gân đại, không sợ. Lưu Nguyệt rôi tay trực tiếp liền đem chăn xốc lên. bị gắt gao khóa lại trong chăn thi thể liền lộ ra tới chỉ thấy chữ lao thái thái nguyên bản còn tính đây đà thân thể không biết co lại nhiều ít lần nhìn qua khô gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt đại khái là bởi vì thân thể nhanh chóng co lại khô quắt đi xuống làn da nhăn rung gió lỏng le treo ở trên xương cốt bất quá thân thể bị khóa lại trong quần áo biên nhìn qua nhưng thật ra không như vậy khủng bố nhất khủng bố vẫn là gương mặt kia tùng suy sụp ra dán ở trên mặt một đôi mắt tựa như hai cái đen như mực hát động chăn vừa mở ra gương mặt kia đối diện mọi người thật giống như hai cái đen như mực hắc động ở gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm mà ở cái kia khô gầy trên đầu lại đỉnh một đầu rậm rạp đen nhánh sinh đẹp tóc như là tơ lửa giống nhau phô ở hai sườn no đủ tiên minh màu sắc cùng khô khốc gầy bẹp thân thể hình thành tiên minh đối lập lại lần nữa thấy chử lao thái thái thi thể chử ra người biểu tình vẫn cứ mang theo vài phần kinh sợ đó là hỏa táng chàng nhân viên công tác cũng không dám nhiều xem vài lần cái này tử trạng thật sự là quá quỷ dị Hoàn toàn không giống như là tự nhiên chết già người. Đặc biệt là có kia một đầu khác hẳn với thường nhân xinh đẹp tóc dài, liền càng thêm làm người cảm thấy quỷ dị. Trừ hùng thê tử thanh âm có chút nặng nề, nói, tối hôm qua ngủ thời điểm, nàng lao nhân ra vẫn là hảo hảo, còn nói buổi sáng muốn ăn bánh quậy, chính là ta buổi sáng đi kêu nàng ăn bữa sáng thời điểm, nàng liền biến thành cái dạng này. Bất quá trong một đêm mà thôi. Khương Diệp không nói chuyện, chỉ là duỗi tay nắm lên một sợi rơi rụng ở một bên đầu tóc. Phát ra từ nội tâm tán dương, này tóc, thật xinh đẹp a Lại hát lại lượng, hơn nữa rất có khuynh hướng cảm xúc, nhan sắc cũng thật xinh đẹp, tự nhiên mang theo một loại xinh đẹp ánh sáng, là Khương Diệp ở trong nhân loại biên xem qua xinh đẹp nhất đầu tóc, liếc mắt một cái là có thể hấp dẫn nơi có người lực chú ý. Bất quá, hẳn là không chỉ là điểm này tóc đi. Nàng nhìn về phía trừ hùng bọn họ, ý bảo trong tay đầu tóc, này tóc thực rõ ràng bị người cắt đoạn quá, là các ngươi cắt đi. Nàng ngữ khí thập phần khẳng định Trừ hung cảm thấy có chút đau đầu, nói, ngươi thi thể xem cũng nhìn, như thế nào còn có nhiều như vậy vấn đề. người khác hận không thể ngươi chuyện này càng xa càng tốt, ngươi nhưng thật ra tương phản, ngược lại còn thấu đi lên, sẽ không sợ bị cái gì quỷ dị sự tình quấn lên sao. Quỷ dị sự tình. Khương Diệp nhướng mày, vươn ngón trỏ tới, hỏi, ngươi nói chính là như vậy quỷ dị sự tình sao. Suy suy suy. Màu tím điện lưu ở nàng đầu ngón tay chấp động, sáng ngời nhan sắc mang theo một loại bức người uy thế. ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tiếng sấm lăn lộn mà đến thanh âm. Trừ ra người nhịn không được trừng lớn đôi mắt, nhìn này không thể tưởng tượng một màn, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới quan đều bị đánh vỡ. Khương Diệp thu hồi tay, nói: Trừ A Di chết rõ ràng không bình thường, nàng không phải bình thường tử vong, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ nàng là chết như thế nào sao? Trừ hung phục hồi tinh thần lại, một hồi lâu, hắn mới nói: Chúng ta cũng không biết nàng lão nhân ra là chết như thế nào, một giấc ngủ dậy cũng đã như vậy. Đại khái là xem qua Khương Diệp thủ đoạn, hắn cũng không có che lấp đi xuống, trực tiếp đưa bọn họ sáng nay ở lao thái thái trong phòng ngủ nhìn đến kia một màn cho nàng nói. Chỉ là cả đêm, nàng tóc liền lớn lên rất dài, tóc phủ kín toàn bộ giường đệm. Hắn đệ lại chán, nói, ta cảm thấy những cái đó tóc không quá thích hợp, liền dùng kéo tùy tiện cắt, trang ở trong túi ném vào thùng rác. Hắn cầm hơi hơi giật giật, nói, ta có loại cảm giác, giết chết nàng lao nhân ra, chính là này đó kỳ quái đầu tóc. khương diệp có chút như suy tư gì nàng duỗi tay vén lên lao thái thái tới gần phát căn đầu tóc ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút lao thái thái ra đầu nàng ở phát căn địa phương cảm nhận được một cổ rất nhỏ mà quỷ dị hơi thở là nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt toán giận chi khí lại tựa hồ còn có vài phần nguyền rủa hơi thở hơn nữa này đó hơi thở không phải quanh quẩn ở mọc ra tới đầu tóc thượng mà là xuất hiện ở lao thái thái trên đầu hoặc là càng nói đúng ra là ra đầu là phát căn chỗ khương diệp trong lòng khẽ nhúc nhích. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng nói. Ta nhớ rõ, lao thái thái giống như đã từng đi đã làm cấy tóc. Bởi vì cấy tóc làm xong lúc sau hiệu quả ngoài dự đoán hảo, lao thái thái ở ngõi nhỏ cùng đại gia khoe ra quá rất nhiều lần, cho nên Khương Diệp cũng nghe nói qua, rốt cuộc lao thái thái khoảng thời gian trước mới cao hứng cho nàng xem chính mình làm tốt đối phương. Trừ Hùng thê tử nói, là có như vậy một chuyện, ta mẹ bởi vì tóc đều mau rất hết, vẫn luôn đều đối chính mình đầu tóc rất không vừa lòng, cho nên hơn một tháng trước liền đi làm cấy tóc Trong khoảng thời gian này, làm tốt đầu tóc lớn lên thực hảo, tóc trở nên càng ngày càng nồng đậm. Càng nói, trừ hùng thê tử thanh âm liền càng nhẹ, nói xong lời cuối cùng, nàng biểu tình đã hơi hơi có chút kinh dị tới, trở nên càng ngày càng nồng đậm đầu tóc. Chẳng lẽ cùng lao thái thái nguyên nhân chết có quan hệ gì? Khương Diệp nói, lao thái thái nguyên nhân chết, có lẽ liền cùng lần trước làm cấy tóc có quan hệ. Nàng nuốt trong tay bắt lấy một sợi tóc, không biết vì cái gì, rõ ràng là xinh đẹp đầu tóc, nàng lại cảm thấy chính mình bắt lấy không phải cái gì tóc mà là nào đó tùy ý sinh trưởng thực vật nghĩ vậy khương diệp tâm niệm vừa động đột nhiên rỗi tay đầu ngón tay trực tiếp từ lao thái thái chán thượng sẽ qua lặng yên không một tiếng động nàng lòng bàn tay hạ địa phương lao thái thái chán nơi đó xuất hiện một cái cái khe toàn bộ chán lại là trực tiếp nứt ra rồi thấy như vậy một màn Trừ hùng bọn họ sắc mặt biến đổi Trừ hùng bước đi tiến lên đây lớn tiếng chất vấn nói ngươi đang làm cái gì lưu nguyệt tre ở hắn trước người ý cười ngâm ngâm nói Trừ tiên sinh, chúng ta tiểu thư không có ác ý. Không có ác ý. trừ hùng trong lòng nổi giận đùng đùng, chỉ vào Khương Diệp nói, cái này kêu không có ác ý. Nàng đều đem ta mẹ nó sỏ náo cấp mở ra. Liên ở hắn nói thời điểm, lại nghe Khương Diệp nói một câu, quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên cái gì. trừ hùng lòng tràn đầy lửa giận, hắn tuy rằng đối chính mình mẫu thân đột nhiên quỷ dị qua đời mà cảm thấy sợ hãi, nhưng là lại trước nay chưa từng có để cho người khác làm nhục nàng thi thể. Hiện tại Khương Diệp sở làm, ở hắn xem ra, đó chính là ở làm nhục chính mình chết đi mẫu thân, hắn trong lòng như thế nào có thể không khí. Khương Diệp lại giống như không cảm giác được hắn tức giận, mà là ngẩn đầu đối hắn nói, trừ tiên sinh, ngươi có thể đến xem lệnh đường đầu. Nói, nàng phân phó Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt, ngươi tránh ra. Lưu Nguyệt tự nhiên rời đi thân thể, trừ Hùng tức giận nhìn Khương Diệp, hỏi, ngươi làm ta nhìn cái gì? Xem ngươi không biết dùng biện pháp gì đem ta mẹ nó nào cái cốt cấp cậy ra sao? Ngữ khí hết sức trào phúng. Khương Diệp chỉ vào lao thái thái chán thượng vỡ ra cái kia phùng, nói, ngươi trước nhìn xem cái này rồi nói sau.